ngươi muốn cho bản đại gia đi cùng lấy ngươi tiểu tử thúi ngươi cho rằng ngươi là gặp trung tướng sao mặc dù so ra kém gặp lao đầu cái kia cũng so nào đó thiếu tá lợi hại không phải sao uy tiểu quỷ phách lối cũng cho ta có chừng có mực ngươi là muốn cho bản đại gia giáo hấn ngươi một phen sao bốc khói hiện tại ai giáo hấn ai có thể nói không tốt trời chiều đem hai người cái bóng kéo rất dài thì nạ mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi ở phía sau không hiểu cảm thấy hai người kia có chút hài hòa quá đáng chương bảy mươi hai mặt cơ mới là vương đạo nhao nhao chết hai người các ngươi ra hỏa h í nạ rất tức giận mắt thấy hai người lập tức muốn đánh h í nạ không thể không đ ú n g tay đem hai tên ra hỏa c h ấ n áp phải biết sợ mộ kẹ trên tay dẫn có thể tất cả đều là nàng dạo phố thành quả hừ xem ở h í nạ trên mặt mũi trước hết bỏ qua cho ngươi mòn sần hừ lạnh một tiếng nói phải nhanh lên một chút khai phát ra vũ trang sắc không phải vậy luôn cầm cái cái này buốc khói ra hỏa không có biện pháp gì hệ lọ g ì ạ liền nơi này quá b u ồ n trừ vũ trang sắc có thể để cho bọn hắn nguyên tố hóa vô hiệu giống mòn s ầ n chỉ có dựa vào tiêu hao sở mổ kẻ thể lực đánh đánh lâu dài mới có thể thắng phách lối tiểu quỷ có thể đánh thắng ta rồi nói sau sở mổ kẻ đồng dạng không sợ tại tiểu tử này không có nắm giữ b ấ t sổ sổ cù hạ kỳ trước đó hệ lọ g ì ạ tại tứ hải cùng đại hải trình nửa c h ớ t đoạn chính là cái ba bá điểm ấy không thể phủ nhận đây cũng là sở mổ kẻ có thể phách lối vô liếng trở về bản bộ trên thuyền nhỏ sợ m ồ kẹ cùng mòn sần liền ngồi xếp bằng trên bong thuyền một tấm bàn gỗ nhỏ bày ở hai người trước mặt trên mặt bàn hai bình b à sệ lộ rượu run đã mở miệng bên cạnh là một chút hoa quả khô cá tử loại hình đồ ăn vặt không thể không nói rượu run bên trong quý tộc b à sệ lộ phối hợp loại này đồ ăn vặt cũng coi là một loại mới lạ hôn pháp đắt như vậy rượu sợ m ồ kẹ đương nhiên mua không nổi hãn tiền lương hơn phân nửa đều tiêu vào một khắc không ngừng qua xì gà bên trên còn lại gần một nửa cũng đều dùng để bảo dưỡng hắn này bảo bối xương mù động lực mô tô cũng chỉ có mỏn sần gia hỏa này thực lực cường đại về sau、so、đến tiền đơn giản liền t r ú trọng hơn phẩm chất cuộc sống a n mặc dùng đều sẽ không bạc đ ạ i chính mình bác s ẽ lô được xưng là trong rượu quý tộc là bởi vì hắn thật đại bộ phận thời điểm đều chỉ mặt hướng quý tộc cung ứng dù sao động một tí mười mấy mấy chục vạn một bình lên giá cả cũng làm cho người bình thường trốn bước m ò n s ầ n cũng là tại rết nào đó đoàn hải tặc về sau phát hiện loại này bị thuyền trưởng hải tặc coi như chân bảo một bình bạt xe lộ nhấm nháp một chút vậy mà ngoài ý muốn phù hợp khẩu vị từ đây cũng liền ghi nhớ vừa vặn lần này tới xạ b à áo đi du ngoạn liền mua năm bình trở về liền đây là lao bản toàn bộ tồn kho đời trước của hắn tại bia chi đô đọc sách việc làm cho nên đ ố i bia yêu quý có thêm đời này mặc dù không có thích rượu như mạng nhưng thời gian dài hàng hải thiếu không được rượu tồn tại bia phẩm chất đối với lương thực nơi sản sinh cùng tồn chữ yêu cầu tương đối cao mà lại bia số độ quá thấp cùng mới m ẻ độ đối với vị ảnh hưởng dẫn đến này được hoan n g ê n trình độ hơi thấp trên biển nhất bán chạy cùng giá rẻ vẫn là rượu r u n mọn sần đối rượu khẩu vị cũng nhiều nguyên hóa đứng dậy bất quá bác s ẽ lộ đối với sở mổ kẹ đến nói xác thực không khác trâu gặm mẫu đơn phung phí của trời không có rượu chén ngẫu nhiên đối miệng bình môi một n g ụ m cũng là có một phen đặc biệt mùi vị không biết thế nào m ỏ n sần có chút nhớ tới chính mình kiếp trước bia liền cụ lạc sợ mổ kẻ vì cái gì không thỉnh cầu rời hiện tại hạm đội trong mắt của ta dã mạ cạ gì hoặc là mỏ mỏng g ã nơi đó mới là thích hợp n g ư ờ i đi địa phương vừa rồi s ở mổ kẻ đã nói với hắn ra xuống t r ư ớ c nguyên do hạm đội trưởng quan tân nhiệm trung tướng đỗ bẹt mản đang đổi u bắt một đám hải tắc lúc mệnh lệnh đem thủ thương binh sĩ toàn bộ bỏ đi hoang đảo từ bỏ cứu trợ để bọn hắn tự sinh tự d i ệ t ngược lại toàn lực truy kích hải tặc cái này theo s ở mổ kẻ quả thực cùng chính nghĩa của hắn đi ngược lại làm một có chính mình giá trị quan đau đầu hắn xuất lĩnh hộ vệ của mình hạm chống lại mệnh lệnh tại chỗ cứu trợ thủ thương binh sĩ đồ bẹt mạn trung tướng truy kích hải tặc chưa lại toàn công bị một số nhỏ hải tặc đào thoát bởi vậy mới có s ở mổ kẻ bị giáng trước một chuyện đồ bẹt mạn làm phái chủ chiến tướng linh thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa tại chấp hành chính nghĩa thời điểm có thể hy sinh hắn cho rằng có thể hy sinh hết thảy cho dù là chính mình binh sĩ cùng bình dân tính mệnh sợ mổ kẻ mặc dù bình thường đối binh sĩ tính tình không tốt lắm nhưng là thời khắc mấu chốt hắn sẽ đem binh sĩ tính mệnh đem so với chính mình còn nặng ở cái thế giới này có đôi khi chuyện không phải đen trắng đúng sai đơn giản như vậy tựa như lớn như vậy hải quân mỗi cái tướng lĩnh đối chính nghĩa đều có chính mình giải đ ộ c không có cách nào trực tiếp đi phân rõ ai đối ai sai nhưng lý niệm không cùng đúng là không có cách nào cưỡng ép tụ tại một khối sợ mổ kẻ cầm rượu lên bình một ngụm rượu lớn rót vào bụng cũng không lấp điểm đồ ăn vặt đi vào trực tiếp đôi xì gà mánh rút hai ngụm ngươi cho rằng muốn điều những hạm đội khác như vậy đơn giản như vậy mỗi cái trung tướng hoặc là thiếu tướng đều có riêng phần mình phụ trách nhiệm vụ ta điều đi đố bẹt mạn trung tướng liền sẽ khuyết thiếu nhân thủ trừ phi có thể có người thay thế vị trí của ta mòn sần đập đi một chút miệng có chút trải nghiệm đạo sở mổ kẹ ý tứ cho nên ngươi ý là ngươi là không thể thiếu thiếu ngươi không được sở mổ kẹ k e m chút một ngụm rượu phun ra ngoài ngươi nơi nào nghe được lão tử là ý tứ này s á c thực có một chút phương diện này ý tứ ta nói là mỗi cái thượng tá ít nhất phải có một mình đảm đương một phía năng lực mà lại ta tại bản bộ bên trong tên tuổi cũng không tốt lắm sợ m ồ kẽ lại là một ngụm rượu và bụng kinh ngạc nói ngươi rượu này không tệ a mòn sần tiểu tử mang về cho ta hai bình uống a mòn sân lúc ấy liền kinh ngạc đến n gây người rốt cục đụng phải có người so với mình không muốn mặt còn mang về cho ngươi hai bình ngươi thật không ngại thành huệ năm mươi vạn bệ gì, tổng thể không ký sổ uy tiểu tử thúi ngươi muốn đánh cướp sao ngươi vừa rồi uống vào đi nửa bình mười hai vạn bẹ gì, ngươi nói có đúng hay không ăn cướp sợ mổ kệ nghe mòn s ầ n lời nói về sau nhìn một chút bình rượu bất khả tư n g h ị nói cái này một bình rượu lại muốn hai mươi lăm vạn ngươi thật đúng là cái phú hảo sợ mổ kệ là một chính trực thanh niên tốt cùng mòn s ầ n không giống hắn đuổi bắt hải tặc tịch thu được tài sản cơ bản đều là nộp lên sau đó dựa vào tiền thưởng tiền lương xong qua mòn s ầ n nhưng không có cái này giác ngộ hắn mặc kệ là giết chết vẫn là bắt hải tặc tiền mặt cùng một chút quý giá vật đều vào chính mình túi không đáng tiền đồ chơi mới có thể nộp lên đương nhiên là có không ít thuyền trưởng hải tặc quen thuộc đem bảo tàng t r ô n giấu tại một ít địa phương loại này mòn sẩn cũng lời đi tìm tự có hải quân nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm lại thêm truy kích hải tặc tiền thưởng cho nên mòn sẩn thời gian tự nhiên qua thoải mái biết quý giá về sau sở mổ kẻ uống đều nhã nhặn rất nhiều nhẹ môi một ngụm nói mòn sẩn tiểu tử chính ngươi chuyện chính ngươi muốn coi chừng Ô n ì g ụ mộ trung tướng không có như vậy đại khí hắn cùng gì tỉ chuẩn tướng quan hệ cũng không bình thường đây là sơ mộ k ẻ lần thứ hai nhắc nhở chính mình mặc dù mòn sần cũng không e ngại ô n ì g ụ mộ nhưng phần nhân tình này hắn yếu lĩnh yên tâm đi chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của ta hắn muốn tới tìm ta phiền phức cái kia cũng phải có đem ra được lý do mới được thấy mòn sần đem việc này để ở trong lòng sơ mộ k ẻ cũng liền không nói thêm lời chuyển đổi đề tài bất quá tiểu tử ngươi thực lực thật sự là đột nhiên t ă n g mạnh nếu không phải ta khoảng thời gian này có đột phá thật đúng muốn bị ngươi vượt qua mọn sần không khỏi nhìn xéo sơ mồ kẹ một chút đây là thực lực có chỗ đề cao bành trướng a thật sự cho rằng ta k ẹ bủn sổ cụ là nói đùa ngươi một cái k ẹ bủn sổ cụ còn không có thức tỉnh ở trước mặt ta khoe khoang cái gì đại khí nếu không phải ta không có nắm giữ vũ trang sắc nhìn ta có dạy ngươi hay không làm người c h ờ ngươi lúc nào đánh qua một cái chuẩn tướng lại đến nói với ta đi một cái thiếu tá với ai đắc ý đâu chương bảy mươi ba gió nổi đại hải trình nửa trước đoạn phùn cột hai lần bởi vì hòn đảo đặc biệt từ trường ảnh hưởng thời gian một năm có hai phần ba đều là khô hạn thiếu mưa trên đảo các loại cây lương thực khó mà sống sót đại bộ phận thổ địa đều là các loại chiều cao không đồng nhất bụi tây bụi thích ứng khô hạn khu vực cỏ bị thực vật cùng cỏ xỉ r ê u đương nhiên nơi này sinh trưởng nhiều nhất thực vật phải kể tới cây xương rồng đây là ở trên đảo cư dân đại bộ phận thu nhập nơi phát ra cây xương rồng trái cây mùi thơm ngát ngọt ngào tươi non nhiều chất lỏng bình thường tươi ăn làm chủ nơi đó cư dân càng xem trọng là kinh tế giá trị đem trái cây sâu ra công gia nhập mật vọng sữa tươi trở làm thành tươi mát ngọt ngào nước trái cây cũng có một bộ phận thông qua đặc thù chương trình sản xuất thành rượu tiến hành bán ra mà lại cây xương rồng màu mỡ chất thịt g i à u có nhiều loại nguyên tố vi lượng cùng đại lượng lượng nước là ở trên đảo chăn nuôi nghiệp chủ yếu đồ ăn cho nên tòa này vốn nên là không quá thích hợp nhân loại chỗ ở ngược lại ngoài ý muốn để trong này các cư dân trôi qua phi thường giàu có tăng thêm đồ uống loại thịt rượu loại chờ bán chạy mặc dù hòn đảo này ở vào đại hải trình nửa trước đoạn không phải chủ yếu tuyến đường bên trên c à n g khẩu lượng giao dịch cũng không thể khinh thường hòn đảo một góc đi cố ý thẹ đồ tảo yên tĩnh như trước thôn trang lúc này có một cỗ không h i ể u khủng hoảng khí tức bao phủ bởi vì giải phóng mạ diệt ngàn vạn nô lệ ngư nhân anh hùng phi sơ hai gớ cùng hắn đoàn hải tặc sun đột nhiên đến thăm coi như màu mỡ thôn trang nhỏ mang về mất tích mấy năm thôn nhỏ dân cô a la nhưng là một m đám phổ thông cư dân đối mặt với toàn thế giới truy nã tiền thưởng cao tới hai ước ba mươi triệu bẹ dị phí sở hai gớ dẫn đầu đoàn hải tặc sun bọn hắn không có khả năng giống đối đãi bình thường lui tới trong thôn thương nhân như thế bình tĩnh thậm chí còn có thể mang một ít con b u ồ n bởi vì đám người này có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ thôn trang càng là bởi vì đây m ộ trong đám mọi ngư nhân. Phải biết ngư nhân thanh danh tại mọi người nhận biết bên Phải biết tại biết t có thể không tốt như vậy. Mạ, tàn nhẫn, mạnh mẽ, thô chờ đây đều là bọn hắn đại danh tử.、Nhà、trưởng thôn bên trong, nhất trong không như nhẫn, mạnh chờ hắn danh Nhà lô ngạ bọn bên gần bên trong gian vậy, đây mạ, đại mẽ, là đều phòng cửa chặt. phòng phòng đóng、chặt. Trong phòng khói mù lượn lờ lúc này vây quanh b à n nhỏ ngồi ba cái chính là trong thôn bên trong danh vọng cao nhất người thôn trưởng dù sẽ là cái tóc hoa dâm l ã o đầu hắn nhẹ nhàng đập đập thuốc lá trong tay đấu có linh tinh hỏa hoa từ cái t ẩ u bên trong tung ra Trầm thấp cuống họng khán khán cuống nói, ý kiến của ta vẫn là báo cáo hải quân nghe nói bọn hắn còn muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không một mực cùng hiện tại giống nhau thủ quy củ phải biết đây chính là treo thưởng hơn hai ước bệ gì ác ôn ta đồng ý đem tính mệnh giao cho như vậy một đám người trong tay dựa vào bọn hắn nhân từ mà sống lấy hiển nhiên là đối tất cả thôn dân không chịu trách nhiệm nói chuyện chính là mập m ạ p d ạ n j i n hắn là trong làng giàu có nhất thương nhân Toàn bộ làng bộ có hai là n làm việc.、Hai、người đều nhìn trầm mặc cuối cùng một người trung niên nam nhân hắn là chính p h ủ tại bổn u thôn đóng giữ cảnh sát đây là một cái xem ra hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân, nhân hắn có một bộ cương nghị khuôn mặt thể phách cường t r á n g làm tuyến đường bên trên danh khí không nhỏ thương nghiệp tính hòn đảo p h ủ n cột hai lần hàng năm nộp lên thuế vụ không phải con số nhỏ có tiền tự nhiên là sẽ hấp dẫn trên biển các loại linh cầu ánh mắt tham lam cho nên bảo trì cùng hải quân quan hệ thân mật cũng là chuyện nên phó ứa l ì làm đi cổ ý tệ đồn tạo duy nhất cảnh sát là duy trì hải quân mối quan hệ hắn quyết định có tác dụng cực kỳ trọng yếu không có đơn giản như vậy phải biết đây chính là ngư nhân anh hùng một thân một mình đại náo m à di toàn thân trở ra nam nhân phó ứa l ì rốt cục nói chuyện hắn âm thanh hùng hậu có tư tính mà lại hắn đoàn hải tặc cũng không phải một chút tiểu lâu la phổ thông ngư nhân liền có mười lần thành niên nhân loại lực lượng hắn trên thuyền những cái kia cán bộ cũng đều là phi thường cường đại nhân vật làm một giải nghệ hải quân họ hứa lì phương diện này kiến thức cho dù là kiến thức rộng rãi thương nhân d i n jin cũng còn kém rất rất xa hắn vậy làm sao bây giờ cũng không thể tùy ý bọn hắn ở đây không kiêng nghề gì cả đi lao thôn trưởng có chút d ơ chân hôm nay nhóm này hải tặc đến thăm thời điểm hắn tiểu tôn tử bởi vì nói một câu những n à y ngư nhân xấu quá lậu khủng bố kém chút bị cái kia răng cưa cái mùi ác tặc cho giết chết nếu không phải cái kia màu lam mập mạp ngư nhân phó thuyền trưởng ngăn lại khả năng hắn tiểu tôn tử đã sớm một mạng quy thiên đây mới là hắn vội vã tìm trong làng lợi hại nhất hai người thương lượng nguyên nhân đương nhiên cũng chưa hẳn không có bảo hộ thôn dân ý tứ dù sao tổ chim bị phá tuyệt không khả năng chỉ lo thân mình dạn j i n hồng hộc lấy bụng lớn hung hăng hít một hơi x ì gà đem khói mủ phun ra pho ướt ly có biện pháp nào nói ra tốt rồi có cần ta địa phương ta tuyệt không chối tử so sánh nóng này thôn trưởng lão đầu không thể nghi ngờ cái này chuyện làm ăn làm được không nhỏ mập mạp nhìn người nhìn chuyện càng có thể tiếp cận bản chất huống chi nếu như mất đi làng cái trụ sở này hắn tổn thất mới là toàn bộ trong làng lớn nhất không có cái thứ hai nếu không phải hắn đại bộ phận tài sản đều ở trong thôn hắn đã sớm chuẩn bị chạy trốn trong lòng ngầm hạ quyết định chờ sự tình lần này đi qua tài sản muốn rời đi một chút ra ngoài mới được phò hứa lì cũng không có đi vòng thêm vòng tròn dù sao hắn cũng là đi cổ ý tệ đồn tạo một phần tử hắn thê tử cùng nữ nhi thế nhưng là b u ồ n thôn có tiếng mỹ mạo ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn hắn tử lao rủ sệ dưới mặt bàn lấy ra l á o đầu này bình thường đặt mua một chồng báo chí nhanh chóng liếc nhìn tiếp theo tại một vị trí nào đó dừng lại rút ra một tấm hơi có chút nếp ốm đừng đem nó mở ra đập ở trên bàn hắn tiếng nói c h ầ m xuống ngữ khí chầm mà kiên quyết nói biện pháp của ta là đem chuyện này trực tiếp báo đến tổng bộ hải quân tin tưởng thế giới này truy nã tội phạm sẽ dẫn tới những cái kia mạnh mẽ quái vật như vậy mới có thể đem nhóm này ngư nhân một m ẹ hốt gọn lao thôn trưởng cùng mập mạp j i n đồng thời hướng trên mặt bàn báo chí nhìn lại u ám gian phòng bên trong xuyên thấu qua khói mù lượn quanh có thể nhìn thấy dưới bàn tay mặt trên báo chí một cái thượng tá ảnh trụ cười giống như là chúng hai trăm năm mươi vạn thưởng lớn đồ đần bươm bươm kích động cánh của nó cuối cùng để một chỗ khác gấp v ủ phong bạo trệ y hướng nguyên bản quy tích tổng bộ hải quân mạ di nệ phỏ mòn sân lúc này đầu có chút đại từ khi ngày nghỉ kết thúc cái này hơn nửa tháng đến nay hắn liền một mực cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng không có cách cho dù ai đụng phải như thế một cái không đáng tin cậy suốt ngày chỉ biết phá chính mình đô nất ghi chép nếu không phải là tìm nào đó đại tướng đi cọ xẻ bệ ăn khốn nạn trưởng quan ai cũng sẽ không lực nhổ nước bọn làm một như vậy trưởng quan phó quan lượng công việc có thể nghĩ nhưng mà mòn sân dù sao cũng không phải ăn chay làm tổng bộ hải quân tân nhiệm đệ nhất hào đau đầu hắn một tay vung tay trưởng quỹ kỹ năng gần nhất cũng là luyện lô hỏa thuần thanh quan hơn một cấp đệ chết người lỗ tấn tiên sinh thật không lừa ta mọn sần vừa nghĩ câu này danh nhân danh ngôn một bên đem trong tay một phần tư liệu ném tới bên cạnh bàn làm việc bố gạt thiếu tá phần văn kiện này ngươi xử lý một chút văn kiện nước chảy mây trôi giống như linh dương móc sừng không mang một tia khói l ử a dấu vết rơi vào một bên khác trên bàn công tác mọn sần nhịn không được vì thủ pháp của mình lớn tiếng khen hay bố gạt Rất muốn một đao chém chết cái này, thối không muốn đao chương m chết c bảy mươi bốn mây phun đại tướng văn phòng lúc này cũng không phải là sẻn gỗ cùng một người tại bàn làm việc ngồi đối diện tóc hoa dâm lao đầu từng khối sẽ bệ thỉnh thoảng bị ném ở miệng bên trong phát ra răng rắc răng rắc câm thanh ngay cả d â u ria bên trên rất nhiều cặn bã đều không thèm để ý không phải gặp lao đầu là ai một bên khác dựa vào tường trên ghế ngồi tờ s u r u trung tướng ngay tại an tinh uống trà một con màu trắng dê r ừ n g nhu thuận đứng ở bên cạnh sengo cụ trong tay chính cầm một phần tư liệu không ngừng lật xem thỉnh thoảng v ố t xuống chính mình bím tóc hồ c a o mày không để ý tới đối diện liễu lo không ngừng gạp sengo cụ rốt cục muốn để lão phu xuất động sao hô ha ha ha ta tại bản bộ c h ấ n thủ thời gian dài như vậy rốt cục có thể ra ngoài hoạt động một phen gặp lao đầu hiển nhiên rất là vui vẻ hắn c h ấ n thủ bản bộ đã một đoạn thời gian rất dài liền ngay cả phụ xạ vì lạ giờ hai cái cháu trai đều có hơn nửa năm không có đi xem qua thế nhưng là bản bộ cần đại tướng cấp chiến lược đóng giữ sẻn gỗ cụ phải xử lý toàn bộ hải quân tất cả sự vụ ba cái đại tướng dự khuyết còn có riêng phần mình phụ trách căn cứ cũng chỉ có thể chờ đến sẻn gỗ cụ hoàn thành quá độ thăng nhiệm nguyên soái ba cái đại tướng dự khuyết tấn thăng làm chính thức đại tướng về sau hắn mới có thể từ bản bộ giải phóng ra ngoài báo cáo mòn sần thượng tá đã đến cổng chuyên đến thông tin binh sĩ âm thanh để hắn tiến đến sen g o cù cũng không ngầm đầu mòn sần đi vào văn phòng liền thấy hải quân hoàng hôn tỉnh tây ba afi vàng tam giác vàng tổ hợp xem bộ dáng là có nhiệm vụ trọng yếu sen g o cù đợi đến mòn sần tiến đến đứng dậy nhìn xem gặp cùng mòn sần nghiêm túc nói vừa rồi tiếp vào bí mật tình báo nhiễu loạn thánh địa mạ g gì dị phóng thích đại lượng nô lệ tội phạm phi sơ haiger xuất hiện tại đại hải chính phủn của t hai lần sen g o cũ đem trong tay văn kiện cùng địa đồ giao cho mòn sẩn hiển nhiên hắn hiểu rõ hơn gặp lao đầu đức hạnh địa phương cảnh sát trực tiếp báo cáo đến tổng bộ thỉnh cầu nhất thiết phải đem bọn hắn một m ẹ hút gọn sen g o cũ dừng một chút tiếp tục nói nơi này vốn là dê sáu tri bộ phụ trách phạm vi bởi vì sờ cho bờ gì thiếu tướng bị điều đi dê hai tri bộ dê sáu căn cứ chiến lược không đủ để hoàn thành nhiệm vụ s e n gỗ củ dừng lại uống một m ụ n trà lưu cho gặp cùng mòn sần tiêu hóa tin tức trong này còn liên quan đến mòn sần nguyên nhân bởi vì hơn hai mươi ngày trước cùng dì tỷ cuộc chiến đấu kia về sau dì tỷ trực tiếp từ hải quân giải nghệ biến mất không còn tam tích dê hai tri bộ chiến lược căng thẳng thế là tại bản bộ báo cáo sở trò bờ d ì bị điều đến dê hai tri bộ càng là bởi vì mòn sần đại tin mới chờ một loạt bố cục đỉ cổ ỷ k ệ đồn tạo không có giống nguyên tắc như thế liên hệ dê sáu tri bộ báo cáo đoàn hải taksun hành tùng ngược lại trực tiếp báo đến tổng bộ hải quân cuối cùng bị báo cáo đến sẻn gỗ cu nơi này vốn nên nên bị thiếu tướng sở cho b ờ dì mai phục đoàn hải tạc xuân lúc này bọn hắn nhiệm vụ lùng bắt liền rơi vào gạp lao đầu trên thân kịch bản nơi này liền phát sinh rất lớn thay đổi nguyên bản đang phát triển phì sở hai gỡ bởi vì sở cho b ờ dì hạm đội đánh lén trọng thương cuối cùng cự tuyệt thua người loại máu tử vong sở cho b ờ dì cũng bởi vì cái này một công lao mà thăng nhiệm trung tướng hiện tại nhiệm vụ giao đến gặp cùng mòn sần trong tay ai cũng không biết sau này sẽ có như thế nào thay đổi mòn sần đối với những này cũng không cảm kích đời trước của hắn cũng chỉ là đối phí bắt đầu mạo hiểm về sau sự kiện lớn kịch bản mới có khá là rõ ràng ấn tượng gặp lao đầu cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy nếu là nhiệm vụ lúng bắt trực tiếp mãng đi qua liền tốt năm đó r o s e j o s những người này không phải là bị hắn đuổi chạy khắp nơi chỉ là một cái ngư nhân nhà thám hiểm dù cho tạo thành đoàn hải tặc đối với gạp lao đầu đến nói không hề khác gì nhau bởi vì không có chuyện gì là không thể dùng một nắm đấm giải quyết nếu có vậy liền hai con sen gỗ cù đem chén trà buông xuống tiếp tục đề tài mới vừa rồi mặc dù bây giờ phi sman đoàn hải tặc cùng trên đảo thôn dân bình an vô sự nhưng hải quân chính nghĩa không cho phép kẻ khác khinh nhợn bất luận là cái gì đoàn hải tặc chúng ta mục tiêu đều là đem bọn hắn bắt tiêu diệt bất quá bắt quá trình bên trong phải chú ý bảo hộ thôn dân không bị thương tổn tất cả tư liệu cùng kế hoạch tác chiến hạc tham l ư u trưởng đã viết ở phía trên các ngươi nhìn một chút nếu như không có vấn đề gì vậy liền trực tiếp xuất phát gặp lao đầu không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay nói không cần gì kế hoạch để các thôn dân chú ý hành tung của bọn hắn bảo vệ tốt tự thân là được còn lại giao cho ta lao phu song quyền đã sớm đói khát khó nhịp s e n gỗ cù lập tức chán nổi gân xanh lên sông gạp giống to k h ố n nạn gáp ngươi trong đầu tất cả đều là cơ bắp à mục tiêu lần này là đem bọn hắn đoàn hải tặc toàn bộ bắt được đừng cho ta xem như trò đùa a quả nhiên đem mòn sần gọi tới là cái quyết định chính xác gặp cái này không đáng tin cậy khốn nạn mòn sần nhìn xem phí sman đoàn hải tặc tư liệu cùng tờ s u r u trung tướng kế hoạch tác chiến không có lên tiếng lần này không phải bình thường tiểu lâu la không nói trước b i ể n cả vốn chính là ngư nhân nhóm sân nhà huống chi bản thân ngư nhân chính là nhân loại bình thường lực lượng mười lần gặp lao đầu là rất mạnh mòn sần cũng không yếu hạm đội cũng là binh lính tinh nhuệ nhưng không phải tất cả binh lính tinh nhuệ đều có thể đạt tới người bình thường mười lần tiêu chuẩn chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có tử thương mà kế hoạch tác chiến chính là cam đoan đem thương vong xuống đến thấp nhất huống chi hắn còn tại phi sman đoàn hải tặc nhìn thấy tên của di bệ đây cũng không phải là một nhân vật nhỏ n g ư nhân đoàn trưởng t i g e r mặc dù có tay không leo lên z é t lai nạ phóng thích nô lệ hành động vĩ đại mọn sần cũng không cho rằng hắn là gạp đối thủ tình huống lại như thế cái tình huống nhưng là đối phương có thể từ mạ di toàn thân trở ra gặp lao đầu muốn bắt lấy hắn đoán chừng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình nếu như chính mình đối đầu dĩ bệ cuộc chiến này liền có đánh theo thời gian đến nói hiện tại dĩ bệ hẳn là ở vào thời kỳ vàng son cũng không biết mình cùng hắn đối đầu có thể đánh bại hay không hắn mà lại về sau tứ ngược đông hải cái kia ạt lỏng có vẻ như chính là phisman h đoàn hải tặc xuất thân đi không biết hiện tại có hay không tại cái này đoàn hải tặc nếu như ở đây liền thuận tay đánh chết được rồi miễn cho lại đi thai họa đáng yêu nả mì một nhà bất quá nhìn hồi lâu kế hoạch tác chiến bên trong các loại đồ giải chiến thuật thuật ngữ chờ một chút mòn sẩn cảm giác động não chỉ huy khả năng không quá thích hợp chính mình loại này nhan giá trị tuyển thủ vì bảo hộ đầu góc của mình không bị liên lụy với chỉ huy tác chiến vẫn là giao cho b ổ gặt liền tốt rồi ân ý kiến hay liên quan tới chuyện này hắn cùng gặp lao đầu quan điểm ngược lại là nhất trí hắn cùng gặp chính là một chữ mãng chỉ huy cái gì khiến người khác người chuyên nghiệp tới nếu như sẻn gỗ cũ biết mòn sẩn trong lòng hoạt động đoán chừng sẽ trực tiếp bạo tẩu đem hai gia hỏa này cho hết oanh ra ngoài mòn sẩn thu hồi tư liệu túi chào nói sẻn gỗ cụ đại tướng không có vấn đề gì sẻn gỗ cụ từ trên bàn lấy ra một tờ đã ký tên tốt mệnh lệnh đưa cho mòn sẩn đem tác chiến vật tư chuẩn bị đầy đủ các ngươi trực tiếp xuất phát nửa giờ sau một chiếc thuyền bài khắc đầu cho bộ dáng hải quân ba buồm chiến hạm đón gió mà lên chạm pha sóng biển biến mất tại sóng nước lấp loáng trên mặt biển lần này đi sóng gió nổi lên chương bảy mươi lăm đến đi cổ ỉ thẹ đồn tảo cây xương rồng quán rượu là toàn bộ thôn nhỏ bên trong phồn hoa nhất kiến trúc đây là b u ồ n thôn giàu có nhất thương nhân dạn kim danh hạ sản nghiệp một trong cái này quán rượu cũng là b u ồ n thôn người lưu lượng dày đặc nhất địa phương người trong thôn bận rộn kết thúc luôn yêu thích đến nơi đây uống một chén đến bận rộn mùa hạ còn sẽ có không ít nơi khác thương nhân lui tới nơi này cái này quán rượu cũng cho j i a n mập mạp kiếm không ít tích lợi vậy mà hôm nay cái này ngày xưa số người nhiều nhất địa phương không có nhân loại thân ảnh cái này cũng không kỳ quái cho dù ai cùng một đám mạnh mẽ hải tặc vẫn là chỉ ở trong truyền thuyết chưa bao giờ từng thấy hung ác ngư nhân hải tặc tại một khối lúc này cũng đều không dám đến gần trong tự quán liền ngay cả bình thường không có việc gì thích tại lầu hai quan sát toàn bộ quán rượu lao bản di n mập mạp cũng đã ba ngày chưa có tới cái này quán rượu nếu không phải hắn đem mấy ngày nay tiền lương nâng cao mấy lần khả năng ngay cả quán rượu viên chức cũng đều dọa không dám tiếp tục đi làm cứ như vậy y nguyên có mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ phục vụ cũng đã sớm về đến nhà lúc này lớn như vậy quán rượu cũng chỉ có đoàn hải t ạ c sun ngư nhân nhóm như cũ ở đây uống ba ngày tiếp xúc xuống tới mặc dù còn rượu còn dư lại quán cửa hàng trưởng cùng mấy cái phục vụ viên biết nhóm này ngư nhân cũng không có thương tổn nhân loại ý tứ vẫn là không dám quá gần phía trước ngư nhân cùng nhân loại giới hạn phân biệt rõ ràng ngồi tại trung tâm chủ bàn chính là fisman đoàn hải t ạ c thuyền trưởng t i g e r cùng dì bê a la đình ả trên, chủ trên thực tế hắn cảm thấy ngay cả đem nhân loại kia tiểu quỷ đưa về nơi này đều không tán đồng nhưng mà hắn chỉ là trên chiếc thuyền này cán bộ không cách nào chất vấn ngư nhân anh hùng t i g e r lao đại quyết định đành phải đem bất mãn dằn xuống đáy lòng may mắn ba ngày qua này toàn bộ làng nhân loại đều tương đối thức thời không dám ở trước mặt bọn hắn xuất hiện cái này tại trẻ tuổi ạt lòng xem ra chính là ngư nhân là cao đẳng chủng tộc biểu tượng chỉ có ngư nhân loại này mạnh mẽ huyết mạch mới có thể mang đến thực lực cường đại nhân loại bình thường chỉ là đê tiện chủng tộc cho nên tại vừa tiến vào cái làng này thời điểm một tên tiểu quỷ đầu cũng dám nhục mạ ngư nhân hắn không ngại trực tiếp xử tử thế nhưng là bị dĩ bệ đại ca ngăn cản bọn họ chính là đối với nhân loại quá nhân tử át lỏng không cần tiếp tục ngươi ưu việt tư tưởng cùng đối với nhân loại c a m thủ hai g r nhìn át lỏng một chút bác bỏ hắn ngôn luận ngư nhân hẳn là cùng nhân loại sống chung hòa bình chỉ có như vậy chúng ta ngư nhân mới có cuộc sống không gian kỳ thật hai g r nhìn rất rõ ràng ngư nhân tình cảnh nguy hiểm nguyên nhân lớn nhất vẫn là đến từ người thống trị thế giới những cái kêu cao cao tại thượng quý tộc thiên long nhân nhưng là ngư nhân muốn sinh tồn tiếp liền không khả năng cùng nhân loại l à địch chỉ có cùng nhân loại hòa bình mới có thể cam đoan ngư nhân phồn diễn sinh sống giống như ạt lỏng ngư nhân trí thượng chủng tộc nôn luận tại ngư nhân bên trong kỳ thật rất có thị trường nhưng loại ý nghĩ này cùng cách làm sẽ chỉ mang cho ngư nhân tai nạn ở cái thế giới này nhỏ yếu chính là nguyên tội nhìn xem ạt lỏng không phục ánh mắt hai gỡ âm thầm thở dài một hơi người trẻ tuổi luôn luôn tràn đầy k í c h t ì n h nhiều khi không nhìn rõ vị trí của mình quá nhiều phê bình sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm phản nghịch cùng kiên trì chính mình cố hữu cố chấp hai gơ chuyển qua chủ đề trả lời ạt lòng vấn đề khoảng thời gian này đi thuyền để tất cả mọi người mỏi mậy không chịu nổi ba ngày này chúng ta đoàn người đều đã khôi phục hôm nay đem vật tư tại bổ sung một chút về sau chúng ta liền hướng tiểu cô Á la từ biệt bắt đầu chúng ta mạo hiểm một bên d ì bệ cũng mở miệng nói chuyện vô tận b i ể n cả mới là chúng ta có thể vây vùng địa phương lần này đem tiểu cô Á la trả lại cũng coi như hoàn thành chúng ta hứa hẹn không tệ nam tử hán hứa hẹn tuyệt đối không có không hoàn thành nếu đáp ứng người khác thỉnh cầu liền toàn lực ứng phó tiger nói xong cầm chén rượu lên d ơ lên cao cao âm thanh truyền khắp toàn bộ quán rượu đại gia hỏa cà ly không thể không nói tiger là một cái rất có mị lực cá nhân ngư nhân nghe tiger tất cả ngư nhân đều d ơ lên chén rượu trong tay trên không trung va chạm h ò a bịa v a n g khắp nơi cà ly phun cút hai lần một góc miệng bên trong ngậm xương cốt đầu chó chiến hạm đã đem vải bạt thu hồi chiến hạm bong tàu bên trên bồ gạt cầm kính viễn vọng xa xa nhìn xem rừng sắt ở bên bờ đoàn hải tặc xun thuyền hải tặc cẩn thận quan sát về sau hắn đem kính viễn vọng b u n g xuống lấy r a phủn c ộ t hai lần địa đồ tiến hành so sánh trải qua mấy phút nữa tính toán về sau ra lệnh xoay trái đà ba mươi độ đi thuyền nửa trong biển sau đó rẽ phải đà m ộ ư ơ i tám độ đi thuyền tài công đã sớm trận địa sẵn sàng nghe vậy lặp lại một lần bắt đầu theo mệnh lệnh thao tác thật sự là đáng tin cậy a bồ gạt chuyện như vậy giao cho hắn tới làm thật yên tâm mòn sân cùng gặp cũng đồng dạng trên b o n g thuyền h ắ n tử gặp trang đô nất trong túi giấy trộm ra một cái tiện tay ném tới miệng bên trong cảm thán không thôi so sánh chính mình cái này vẹn vẹn tại trại tân binh đợi nửa năm còn phần lớn thời gian dùng để tăng thực lực lên người mà nói bộ gạt có thể nói là các loại quân hạm kỹ năng đều điểm tinh thông chẳng những hàng hải tri thức nhất lưu năng lực chỉ huy cũng không tầm thường mà lại thực lực cũng coi như không tệ trừ tướng mạo cùng chính mình khác biệt có chút đại bên ngoài năng lực khác đã hoàn toàn có thể cùng chính mình so sánh đây thật là một cái nhân tài ưu tú m ò n sân lúc này thậm chí đều có đào chân tường ý niệm muốn hay không chờ mình thăng nhiệm trung tướng về sau đem hắn đào được thủ hạ của mình tới thật là một cái cơ chí ý nghĩ trước tiên đem ý niệm đẻ xuống cũng không thể để gặp lao đầu phát hiện ha ha ha đó là đương nhiên bố gạt tiểu quỷ thế nhưng là đi theo lao phu một mực trưởng thành đến hiện tại nhưng so sánh ngươi tên tiểu tử t h ú i này ưu tú nhiều gặp lao đầu đồng dạng cười đáp lời đối bổ g ạ t khen ngợi có thêm dù sao chuyện lớn chuyện nhỏ đều ném cho người ta đương nhiên muốn nói vài lời lời hữu ích uy nhanh dừng tay cho ta tiểu t ử thúi n g ư ờ i đem lão phu đô nất đều ăn xong g ạ t phát hiện mòn sần lại đem chính mình trong túi đô nất toàn bộ lấy đi lúc ấy liền gấp tranh tài còn không có phân ra thắng bại đâu tiểu tử này nếu là đem chính mình trong túi đều lấy đi chính này coi như thua nhaha ha, ha g ạ t trung tướng đô nất tranh tài là ta t h ắ n g a ta thế nhưng là nhiều hơn ngươi ăn ba cái đâu mòn sần mới không quan tâm những chuyện đó đem từ gặp trong túi cầm tới cuối cùng ba cái đô n ứ t một ngụm nhét vào miệng bên trong đắc ý không thôi ai bảo tự ngươi nói thời điểm không chú ý cái này lại không trách ta đây không tính là ngươi đây là gian lận án lão phu một cái phì sọc lớp uy xú l a o đầu đừng có đùa lại ngươi đây là trả đũa bố gắt chán một con quạ bay qua bày ra một cái gặp liền quá sức hiện tại lại nhiều một cái mòn sần hắn nhìn qua mặt biển thần sắc có cố nhàn nhạt yêu thương không chịu được nghĩ ta mẹ nấu đây là tạo cái gì người ta chương bảy mươi sáu ta tại chỗ này đợi lấy ngươi trở về bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ ưu ám trong phòng tiếng điện thoại đột ngột vang lên gian phòng bên trong lo lắng chờ đợi ba người thần sắc kinh hỷ an mặc đồng phục cảnh sát tráng hán không kịp chờ đợi đem điện thoại tiếp lên Phò ford l y là ta các hạ xin hỏi hiện tại lại chỉ thị gì chúng ta đã đem thủ thuyền ngư nhân giải quyết ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn hải t ạ c xôn động tĩnh tùy thời hướng ta báo cáo có vấn đề hay không vâng các hạ cam đoan không có vấn đề phò ứa lì thần sắc phấn chấn cùng hai người khác lướt nhau ưu ám trong phòng mấy người đều rõ ràng thở dài một hơi đối diện thật là vị kia hạm đội thôn trưởng lão rủ sệ vẫn không dám tin h ắ n thế nhưng là từ nghe vị này truyền thuyết lớn lên không sai phò ứa lì trên mặt hiện lên một tia đỏ ử n g mắt sáng n i chính là hải quân anh hùng ý r ộ n g phi sắt gặp trung tướng các hạ h à m đội lần này chúng ta không cần lo lắng di mập mạp hung hăng hít một hơi xì gà đối phỏ hữu l y nói lần này nhờ có ngươi chúng ta mới có thể để cho như thế nhân vật cường đại tới về sau có chuyện gì một mực tìm ta chỉ cần là ta có thể làm được tuyệt sẽ không chối tử so sánh lao dù sệ di mập mạp không thể nghi ngờ càng sẽ là người mà lại thông qua chuyện này hắn cũng nhìn thấy phỏ hữu l y năng lực cũng như vậy người tạo mối quan hệ đối với mình đến nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trước kia cũng không có nhìn ra ra hỏa này còn có loại bản lãnh này bất quá bây giờ cũng không m u ộ n tiền chỉ có tiêu xài mới có thể kiếm càng nhiều j i n mập mạp có thể trở thành toàn bộ làng người giàu có nhất đối điểm này nhìn rất thấu triệt p h ò hứa lý nghe mập mạp một vòng vui mừng tại trong mắt lóe lên có cái hứa hẹn này hắn cùng thê tử nam nữ cuộc sống sau này không thể nghi ngờ sẽ tốt qua rất nhiều phải biết đơn thuần cái này cảnh sát cũng không thể để người nhà của hắn vượt qua giàu có cuộc sống lão dù sẽ cũng tranh thủ thời gian đi theo gật đầu nói lão già ta cũng là ý tứ này sống nhiều năm như vậy vẫn có chút nhân mạch chuyện này tính ông lão thiếu ngươi một cái ân tình phò h ứa l ì gật đầu cảm ơn vậy thì cảm ơn hai vị việc này không nên chậm trễ hiện tại muốn thường xuyên chú ý bọn hắn động tĩnh ta liền không lưu tại nơi này hẳn là hẳn là chính sự quan trọng một đầu mềm mại màu vàng tóc ngắn nàng từ một gian màu xám trắng nhà dân bên trong đi ra mỉm cười cùng phòng ở giữa chủ nhân phất tay tạm biệt nho nhỏ sắc mặt nàng có một cỗ kiên định vui sướng nàng thần s ắ c trang nghiêm đối với mình động viên cô a la ngươi có thể lại có ba nhà ngươi liền có thể đối tất cả thôn dân giải thích rõ ràng ngư nhân cũng là một cái hữu hảo c h ủ tộc bọn họ sẽ không tổn thương t h ô n dân bị ngư nhân nhóm trả lại cô a la phát hiện các thôn dân đối ngư nhân đều có một loại căm thù thái độ ba ngày này đến nay nàng đi từng nhà giải thích khiến mọi người tin tưởng ngư nhân cũng giống như vậy có rất nhiều người tốt chỉ là nàng đơn thuần cũng không rõ ràng có một câu gọi là không phải tộc ta trong lòng á t nghĩ khác nàng cũng không biết là một đám người tính mệnh trờ hoàn toàn không tại chính mình nắm giữ phía dưới chỉ là dựa vào người khác nhân từ mới có thể có lấy mạng sống là một loại gì tâm thái đây không phải nàng hướng mọi người giải thích vài câu liền có thể bị mọi người lý giải cũng tiếp nhận huống chi sớm tại nàng trở về ngày đầu tiên Fisman đoàn hải t ạ c tin tức đã bị báo đến tổng bộ hải quân ba ngày qua này có không ít thôn dân nghiêm túc lắng nghe nàng nghe giải thích của nàng thế nhưng là đại bộ phận thôn dân lại cũng không hề để ý nàng nói những cái kia một đứa bé lời nói cũng không thể làm cho người tin phục huống chi là quan hệ với bản thân sinh tồn đâu cô a la không biết những này nho nhỏ trong nội tâm nàng đối thaiger cùng dĩ bệ hạ kỷ chờ ngư nhân tràn ngập cảm kích nàng muốn đem những người này thiện lương cùng hữu hảo nói cho mọi người chỉ là hiện thực không phải chuyện cổ tích đã định t r ư ớ c nàng muốn làm chuyện vô ích phò ùa lì từ nhà trưởng thôn bên trong sau khi ra ngoài vừa vặn gặp mới từ một nhà thôn dân bên trong già cô a la phò ùa lì thúc thúc cô a la nhìn thấy phò ùa lì đôi mắt sáng tỏ gọi hắn lại cảnh sát tiên sinh sắc mặt có chút cứng đờ không nghĩ tới đụng phải cô a la hắn có chút áy náy cùng xấu hổ dù sao phí man đoàn hải tặc là đưa cô a la trở về đối mặt tiểu nữ hải này hắn hơi có chút luôn cuống nha là tiểu cô a la a ngươi làm sao ở chỗ này cô a la trước một bước bắt lấy phò h ưa lì ống tay áo tràn ngập tính trẻ con âm thanh văng lên phò h ưa lì thúc thúc ta là tới nói cho mọi người hai gớ tiên sinh bọn hắn là người tốt bọn họ sẽ không tổn thương các thôn dân lại có mấy nhà ta liền có thể cùng tất cả mọi người giải thích rõ ràng phò h ưa lì thúc thúc ngươi nhất định sẽ tin tưởng ta đúng không hai gớ tiên sinh giải phóng nhiều như vậy nô lệ còn đưa ta về nhà đến hắn là người tốt đoàn hải tặc xùn cũng là người tốt nhưng mà phò hứa l ì t h ầ n sắc xấu hổ hắn không có cách nào nói cho cái này ngây thơ tiểu cô nương lập tức nhóm này đoàn hải tặc liền muốn bị hải quân bắt được hắn chỉ có thể lộ bột nói không không tệ bọn họ là người tốt cảm ơn ngươi phò hứa l ì thúc thúc ngươi cũng là người tốt cô a la ánh mắt sáng tỏ trên mặt treo đầy nụ cười hạnh phúc vậy ta đi nhà tiếp theo gặp lại phò hứa l ì thúc thúc phò hứa l ì nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước cô a la ánh mắt phức tạp mặc dù mấy ngày nay phít man đoàn hải tặc coi như khắc chế cũng không có thương tổn người cử động nhưng là từ đối với sợ hãi của bọn hắn cựu thị trờ toàn bộ làng đều lâm vào một loại khủng hoảng trạng thái liền ngay cả việc làm đều đỉnh trệ rất nhiều cuối cùng phò hứa lì c ắ n cắn nguyên thần tình kiên định thật xin lỗi cô a la mặc dù bọn hắn cứu n g ư ờ i có thể cái này thay đổi không được bọn hắn là hải tặc tội phạm sự thật hắn xoay người hướng phía trong thôn ở giữa ngư nhân nhóm tụ tập địa phương đi đến đảo bên cạnh lưu thủ tại trên thuyền hải tặc ngư n h â n nhóm đã bị đột nhiên xuất hiện hải quân cho hoàn toàn bắt được hiện tại chính chiếc thuyền đều tại hải quân không chế phía dưới bên bờ bụi cây bụi thưa thất to lớn cây xương rồng về sau không ít hải quân binh sĩ đã được gan bài mai phục tại nơi đó một cái lưới lớn đã bệnh mà thành lẳng lặng c h ở lấy con mồi đến trên đất trống đứng thẳng chính là gạp mọn sẩn b ù a gạt ba người gạp lao đầu đứng tại phía trước nhất mọn sẩn thứ hai bồ gạt dẫn tay cầm trưởng thương binh sĩ đứng tại cuối cùng phức tạp kế hoạch tác chiến cùng thuật ngữ bị bổ gặt đơn giản hóa thành thích hợp nhất hiện tại địa hình kiểu dáng nói ngắn gọn chính là binh đối binh tướng đối tướng mai phục trong tay binh lính cầm chính là từng cái máy phát s ạ có thể bắn ra cùng loại với mạng nện h giống nhau lưới lớn mục tiêu đương nhiên là lớn nhất khả năng bắt sống cái này một đám ngư nhân nhóm b ờ giờ b ờ giờ bổ gặt trong tay r e n r e n ngư xì -si、v ă n g lên hắn bình tĩnh cầm ống nói lên âm thanh vang lên phít man đoàn hải tặc đã ra thôn các h ạ con mồi lập tức liền muốn đến chương bảy mươi bảy khách ra trốn ly biệt nhiều khi sẽ khiến người thương cảm là bởi vì đột nhiên ỉ lại hoặc là quen thuộc người rời xa bên cạnh mình loại kia giống như mất đi một loại nào đó ô u hiếm đồ vật dứt bỏ cảm giác sẽ để cho người thân bất do kỳ khó chịu cùng không bỏ cô a la nhìn trước mắt muốn đi xa một đám ngư nhân bạn bè hai mắt đ ấ m lệ mông lung giờ khác này không thể nghi ngờ nàng là không thôi nhưng mà chia chia hợp hợp mới là thế gian trạng thái bình thường rất ít có người nào hoặc là đồ vật là trung thủy một mực làm bạn ở bên người cho dù là phụ mẫu cho dù là cái nào đó thích đồ vật h ú n g chi bạn bè đâu hager tiến lên s ở lấy cô a la đầu khích lệ cái này tiểu cô nương khả ái cô a la h ả o h ả o cuộc sống thế giới này rất rộng lớn có đủ loại chuyện mới lạ chờ người lớn lên liền có thể du lãm s ô n g s á o đem những cái kêu bi thương đều vứt bỏ vui vẻ dũng cảm mới có thể để người mạnh mẽ cô a la cái hiểu cái không ngầm đầu trong mắt lóe ra hy vọng ánh sáng này t i g e r tiên sinh chúng ta về sau còn biết gặp lại sao ha ha ha đương nhiên theo thứ tự là vì tốt hơn trùng p h ù n g hy vọng chúng ta lần sau gặp lại lúc ngươi đã trở thành một cái dũng cảm mà ưu tú chính mình t i g e r cười an ủi bên cạnh ạt lỏng không kiên nhẫn nhìn xem một màn này đối t i g e r mở miệng t i g e r lao đại nên lên đường chúng ta đã tại cái địa phương đáng chết này chỉ hoan quá lâu không khí nơi này đều làm người bực bội biển cảm ớ i là chúng h nên ta địa ở p ư ơn g Cô co A-la lại l đối với rụt đầu ò ngươi nàng vẫn t n g đ ố e ngại, tiếp lấy nhìn về phía Tiger ngại nhìn phản phất trở lại trên thân ừ, ta nhất định giúp lại tiếp phất trở ta phía lấy khí về Ừm, sẽ cô à n dũng cảm, cũng cùng g cảm, tục sẽ tiếp t h n dân nói các người là thiện lương ngư nhân、cảm、ơn ngươi các Cảm cô là a la như vậy gặp lại gặp lại t i g e r tiên sinh nơi xa cô a la phụ mẫu tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy cô a la mang theo hắn trở về làng đầu thôn nhà một góc phó ò ứa ly nhìn xem một chuyến dần dần từng bước đi đến ngư nhân cầm lấy trong tay gen gen nhựa si bấm một cái mã số đi tại về hướng thuyền hải tặc trên đường ạt lòng như cũ mặt mũi tràn đầy khó chịu miệng thảo luận nói ngươi thấy được chưa lao đại những cái kia đang chết nhân loại nhìn xem ánh mắt của chúng ta chúng ta thế nhưng là giải cứu thân nhân của bọn hắn cho bọn hắn trả lại bọn họ vừa v ẫ n rất tốt giống không có một chút cảm kích dù cho cô a la một đứa bé lại thế nào trong thôn tuyên dương vẫn là thay đổi không được nhân loại đối ngư nhân ngạo mạn thái độ. Bọn hắn sẽ chỉ cho là loại thay thái đổi được đối độ. ừ ba năm hàng hải để ngươi thay đổi thật nhiều gì bê đại ca ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi tốt rồi ắt l ỏ n g t i g e r mở miệng ngăn cản hắn nói tiếp tựa như ổ tổ hiểm vương phi nói như vậy chúng ta cùng nhân loại lẫn nhau đều không hiểu rõ trong nhân loại có người xấu cũng có rất nhiều giống như cô a la đơn thuần người thiện lương nhưng là thế giới này trung quy là thế giới nhân loại chúng ta ngư nhân muốn hảo hảo sinh tồn tiếp chỉ có đi thích đứng cùng hiểu rõ chân chính có thể thay đổi nhân loại quan niệm chính là giống cô a la đơn thuần như vậy thiện lương đời sau tương lai là cái dặn gì liền dựa vào bọn hắn ạ lòng ép ép mũ không có phản bác h i ệ n nhiên hắn không phải dễ dàng như vậy liền thay đổi chính mình quan niệm ạ lạ đ ì n là một nhân ngư dựa vào vây đuôi đi đường hắn phi thường không thích đứng loại này khô hạn hoàn cảnh lúc này lên tiếng nói vẫn là mau mau ra biển đi đợi tại trên bờ thời gian thật là khiến người ta không thoải mái lúc này đoàn hải tặc ngư nhân nhóm đã có thể xa xa nhìn thấy bên bờ sau lưng thôn trang cũng biến mất tại nhấp nhô khe danh về sau bốn phía toàn bộ biến thành to lớn cây sơn ư g rồng còn có không ít bụi cây bụi cùng nhịn khô hạn thực vật thân thảo bầu không khí lúc này đột nhiên có chút quỷ dị đoàn hải tặc bên trong mạnh nhất hai người hai gơ cùng d í bệ mẫn cả m ngư nhân ra thịt thậm chí cảm thấy một cỗ mãnh liệt khó chịu đông nhiên dẫn đầu tiến lên ngư nhân các cán bộ đột ngột dừng ở tại chỗ nguyên bản chống trải trên đồng cỏ rất nhiều hải quân binh sĩ thân ảnh xuất hiện ngay phía trước ba cái cũng không như vậy thân ảnh cao lớn liền ngăn ở ngư nhân tiến lên trên đường c u n g biển cả chỉ là mấy hơi thở khoảng cách nhưng mà lại giống như là chỉ xích thiên ngai bởi vì trước mặt một người liền có thể địch thiên quân văn mã một người chính là không thể vượt qua tường đồng vách sát tất cả ngư nhân đều ánh mắt rụt lại một hồi kia là cực độ khiếp sợ khó có thể tin cùng ánh mắt sợ hãi nói đùa sao hải quân anh hùng gặp làm sao lại xuất hiện tại nơi này haeger cùng d í bệ đồng dạng khiếp sợ tiếp theo còn có một số tâm tình tuyệt vọng sinh sôi có cường đại như vậy tồn tại quả thực chính là không cho một k i a đường sống không thể không nói làm đoàn hải t ạ c xun cán bộ trẻ tuổi ạt lỏng thật đúng là người không biết không sợ nhìn thấy hải quân phản ứng đầu tiên vậy mà là muốn giết xuyên qua đáng chết ta liền biết những cái kia thấp hèn nhân loại không thể tin đây nhất định là những cái kia nhân loại vụng trộm báo tin ta muốn đi giết sạch bọn h ắ n xung động táo bạo ạt l ò n g bị ạ l à đình kéo lại nói đùa loại tình huống này lao ra chịu chết à. gặp dẫn đầu đứng vững sau lưng bổ g ạ t tiến về phía trước một bước lớn tiếng nói đoàn hải tạc sun phi sơ h a i g ơ ta lấy hải quân chính nghĩa chi danh tuyên bố các ngươi bị bắt giữ bỏ v ũ k h í xuống ngoan ngoãn đầu hàng mới là các ngươi đừng ra bên cạnh mòn sần khỏe miệng co giật mẹ nấu như thế trung nhị lời nói nói ra thật không có vấn đề ạ trước kia xem ạ n h ì m thời điểm vẫn không cảm giác được phải có cái gì hiện tại đến phiên nơi này bên này xấu hổ ung thư đều phạm nếu không phải xú bệ xú bệ no mi bị động năng lực đ o á n chừng nổi ra gà đều m u ố n rơi một chỗ trong lòng cảm thán c ò n tốt đem những nhiệm vụ này đều giao cho bồ gạt cái này nếu là chính mình đi lên đến như vậy vài câu lời kịch cảm giác tuyệt bích là s ử thượng nhất giới thời khắc sự thật chứng minh bộ này lý do thoái thác cũng không có gì dám dùng đoàn hải t ạ c xun cũng không có khả năng bởi vì cái này vài câu lý do thoái thác liền thúc thủ chịu c h ó i hết thể vẫn là muốn đánh xong rồi nói mặc dù ngươi là hải quân anh hùng nhưng là để chúng ta không phản kháng liền trực tiếp đầu hàng cái này có thể làm không đến h i g e r tiến lên một bước lớn tiếng nói gặp cùng mòn sần ánh mắt phức tạp bọn họ ánh mắt tự nhiên cùng lúc này bổ g ạ t không giống trên thực tế làm giải phóng mạ g ị t mấy ngàn nô lệ h i g e r mọn sần đối với hắn giác quan còn được cho dù hắn là cái ngư nhân mọn sần cũng không có chủng tộc kỳ thị quan niệm gặp làm một kinh nghiệm mấy chục năm mưa gió lao ra hỏa càng là đại trí nhược ngu với cái thế giới này giống nhau nhìn thấu triệt có đôi khi cái nhìn là một chuyện cách làm lại là một chuyện làm hải quân thanh trừ trên biển không ổn định nhân tố việc nghĩa không thể từ chối công kích tận lực bắt sống bố g ắ t truyền đạt mệnh lệnh công kích đồng thời một bên khác dĩ bệ cũng lớn tiếng đối tất cả đoàn hải tặc người phát ra mệnh lệnh tất cả mọi người không muốn ham chiến tách ra trốn chạy trốn tới trong biển chương 78, y m i t á t a t v o k theesi dị bệ chiến đấu trực tiếp khai hỏa vây quanh ở đoàn hải tặc su ngoại vi hải quân binh sĩ từng cái đem trong tay bắt lưới khí bắn ra bay về phía ngư nhân nhóm tay cầm súng trường binh sĩ từng d â y đạn bắn ra bởi vì mệnh lệnh nguyên nhân đạn xạ kích trên cơ bản đều là nhắm chuẩn không phải bộ vị yếu hại Cả dị bệ phản ứng không thể không nói phi thường cấp tốc lăng không bay tới lưới lớn bị hắn phi sman các quyền pháp sóng sung kích đánh dụng hơn phân nửa tốc độ phá vây trốn hướng trong biển không muốn ham chiến miệng bên trong hô to dị bệ dưới chân một cái đá kích cùng khô hạn đất cắt phát sinh va chạm kịch liệt bàn chân cùng mặt đất va chạm phải địa phương xuất hiện một cái hô to đuôi đất hòn đá tứ tán bay lên đem toàn bộ địa phương chiến đấu ánh mắt đều toàn bộ che khuất gặp ánh mắt sáng lên nhìn xem dị bệ lên tiếng có chút ý tứ mòn sân còn không đợi gặp hành động dưới chân mấy cái d ầ m chân xuất hiện tại d ì bệ bên cạnh con r ì u ra khỏi vỏ một vòng đao quang hiển hiện vòng tròn hình đao khí chém về phía d ì bệ đối thủ của ngươi là ta nha mòn sân lời nói theo sát phía sau d ì bệ không kịp đáp lời càng không có cách nào né tránh hắn phía sau là chạy tứ phía ngư nhân nếu như hắn tránh thoát lời nói đạo này chạm kích khẳng định sẽ đối sau lưng ngư nhân tạo thành to lớn tổn thương cãi dạ ti dị bệ hai tay bao trùm lấy màu đen nhánh hạ kỳ bày ra đặc thù tư thế đao khí cùng hai tay tiếp xúc kéo theo một giải hỏa hoa to lớn sung kích để dị bệ thân thể lui về sau hai bước mới đứng vững thân hình hắn một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi đẹp mắt hải quân thượng tá ngươi là hải quân tân nhiệm thượng tá mòn sẩn thật là một cái đáng sợ quái vật cảm ơn khích lệ quả nhiên ta x o á y khí vẫn như cũ như vậy làm cho người c h ú m g ụ dị bệ sắc mặt tối đen ai nói ngươi x o á i khí hải quân vậy mà phái ủy tổng phí sật gặp cùng ngươi như vậy quái vật tới thật đúng là vinh hạnh có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh ni t ậ t v o t t h e si giao thủ cũng là vận khí của ta mòn sân c ư ờ i tủm tìm đáp lại một câu sau đó nói nói nhảm liền không cần nói nhiều so tài xem hư thực đi uy bộ g ạ t những người khác không cần quản cái k i a răng cưa cái mũi ra hỏa không muốn bỏ qua mòn sân lại đối xa xa bổ g ạ t hô một câu lúc đầu mặt mũi tràn đầy cựu hận ạ t lòng sắc mặt cứng đờ hắn đã nghĩ đến lần này đảo v o n g về sau sẽ tàn nhẫn trả thù đi cổ ỉ tệ h đồn tạo thôn dân không nghĩ tới còn không có hành động gì liền bị hải quân chú ý tới dài một cái răng c ư a cái mũi làm sao vậy lại không ăn nhà ngươi gạo cần phải cố ý nhắc nhở ạ lúc đầu cũng đã để mắt tới ả l à đ ì n bột gạt nghe được mòn sần lời nói về sau một cái lắc mình ra bây giờ chuẩn bị phá vòng vây ạt lòng bên người màu lam ra t h ì t ạt lòng đều nhanh muốn biến thành m à mực trong lòng quyết định chú ý nếu như lần này có thể thành công đ à o thoát n hắn ấ t tên tiểu định đẹp này nhân phải bạch kiểm loại m t sần cũng không hề đưa ể tiểu thể. ý ý, những này, đối với hắn hiện tại đến nói, át lòng loại tiểu nhân vật này căn bản là không đáng chú ý. nhắc nhở một chút gặt liền có thể. Hắn chú chút gặt là đối đ với tại loại vật một có ác bùa ánh mắt tập trung trên người dị bệ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai hắn có thể từ trên người dị bệ cảm nhận được m á n h liệt uy hiếp Hiện nhiên, hiện hắn không cách định mạnh nghiêm giai ai ai đoạn cũng nào sắc có xác túc. mặt yếu. Dĩ bệ bị mòn sần khóa chặt hắn rốt cuộc không có cách nào quan tâm kỹ càng những thứ khác ngư nhân động tĩnh từ khi gia nhập phỉ sman đoàn hải tặc ba năm này nhiều đến nay cái này còn là lần đầu tiên gặp phải có thể cho hắn như thế áp lực người hơn nữa còn là một cái tuổi không lớn đến mức hải quân tiểu quỷ mặc dù biết rộng lớn biển cả không biết thai ngén bao nhiêu quái vật bình thường tồn tại nhưng là thật có một người như vậy đứng ở trước mặt mình lúc d ì bệ vẫn là có một loại ta có hay không quá t u ổ i bắp ý nghĩ trong lòng bốc lên mặc dù hắn so đại đa số người mạnh mẽ xin chỉ giáo nita p c t h e si gì bệ mòn sân người theo âm thanh động khi hắn tiếng nói hạ xuống s o n g người đã đã tới gì bệ trước người một đao đơn giản đâm thẳng giống một viên đạn giống nhau cực tốc đâm giống gì bệ phân bụng đây cũng là chuyện không có cách nào khác bây giờ đã một m c h m ư ơ m mòn sần cùng ba mét ra mặt gì bệ so ra tựa như một đứa bé tại hắn từ mặt đất tiến công thời điểm liền đã định trước công kích của hắn mục tiêu chỉ có thể là bộ ngực trở xuống đao khí công kích phí sức không có kết quả tốt dùng để hành hạ người mới còn có thể nếu là muốn bằng vào đao khi đánh bại ngang cấp đối thủ có thể sẽ bị người cười quần lót đều đến rơi xuống mòn sần tốc độ nhanh dị bệ tốc độ cũng không chậm bật x ô x ô cụ giao ngói chính quyền dị bệ phi man kaz không dám nói cử thế vô song nhưng chỉ là cái này một trình độ tới nói xác thực không người có thể đưa ra phải lấy nhanh đánh nhanh nắm đấm cùng mũi đao chạm vào nhau mạnh mẽ sóng sung kích từ nơi hai người giao thủ tứ tán ra trong lúc nhất thời chúng quanh cắt bay đá chạy đuối đất tung bay vô cùng náo nhiệt lần này mặc kệ là cùng ạt l ò n g giao thủ đánh hắn nhanh giao bá bá b ổ gạt vẫn là phổ thông giao chiến binh sĩ cùng ngư nhân nhóm đều liên tục không ngừng rời xa hai người giao chiến phạm vi ngược lại cho không ít ngư nhân cơ hội chạy thoát biết là g ặ p tự mình xuất thủ lại có gì bệ mệnh lệnh ngư nhân nhóm chiến đấu nhiệt tình cũng không cao cho dù là bọn họ đơn thể chiến l ự c kỳ thật cũng không kém bây giờ muốn cũng chỉ là chạy đến trong biển như vậy bọn hắn mới có thể chạy thoát đuổi bát đến nôi bao thủ trước chạy thoát tính mệnh rồi nói sau một bên khác t i g e r cũng đã cùng gặp đưa trước tay có thể là thời gian dài không có cùng kẻ địch chiến đấu qua gặp lao đầu cũng không chỗ h ư u dụng toàn lực cái này cho t i g e r dễ rủa cơ hội thở dốc hắn lúc này mới hiểu được lúc trước có thể tập kích mạ gì đồng thời từ nơi nào trốn thoát là cỡ nào may mắn sự tình hắn cũng rõ ràng hải quân anh hùng y dòng phi s chi danh đến cùng từ đâu mà đến đơn giản đến nói không quá nghiêm túc gặp đã truy hắn hoài nghi nhân sinh nghiêm túc đoán chừng hắn đều không có cơ hội hoàn thủ mòn sân đã cùng dĩ bệ chiến đấu hơn mười chiều lấy nhanh đánh nhanh bọn hắn chiến trường phạm vi càng lúc càng lớn t r u n g quanh không biết bao nhiêu viên cao lớn cây xương rồng tại hai người công kích phía dưới biến thành lục sắc cắt bã lục sắc trong suốt thịt quả cùng chất lỏng tung tóe bốn phía đều là hai người kỳ thật đã rời xa giao chiến trung tâm địa khu cho nên đều buông tay buông chân không đang lo lắng sơ ý một chút dùng sức quá mạnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đem dưới tay mình binh sĩ hoặc là ngư nhân xử lý mòn sân cùng dĩ bệ chiến đấu kỳ thật còn có chút kém hơn một chút một là lực lượng phía trên còn có không ít t r ê n h l ệ n h làm ngư nhân nhất tộc lấy lực lượng lấy xưng ơ kình xa ngư nhân d ĩ bệ lực lượng mạnh mẽ ít có người có thể so sánh với hơn ba mươi tuổi hắn lúc này cũng đang đứng ở lực lượng đỉnh phong thời kỳ mòn sân làm nhân loại lực lượng một mặt vốn là yếu thế húng chi hắn hiện tại còn chính thức phát dục đang tuổi lớn lực lượng còn xa xa không đến đỉnh phong thời kỳ so với hiện tại d ĩ bệ vẫn là kém không ít nếu không phải hắn hiện tại sở học rất tạm mà lại đều tương đối tinh thông chiến đấu đoán chừng cũng đánh không được như vậy cháy bỏng huống chi dị bệ phi man c a t đánh ra công kích có không ít đều mang theo sóng xung kích hình thức cái này ngược lại là hắn trái cây năng lực nhược điểm đối với năng lượng sóng xung kích loại hình công kích không có cách nào toàn bộ t r ở ra chương bảy mươi chín trái cây năng lực phương hướng cùng tăng lên đạt được s ú bệ s ú bệ no mi cũng có thời gian một năm mọn sần thông qua không ngừng tìm tòi khai phát cũng đã có mình ý nghĩ căn cứ s ú bệ s ú bệ no mi năng lực hắn chủ yếu tiến hành hai loại đặc tính khai phát đầu tiên là ngoại bộ khai phát loại này khai phát chủ yếu là đem tất cả công kích đều trở ra làm hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ siêu nhân thể trái cây năng lực quy tắc hạn định hắn chỉ có thể đem nhằm vào tự thân công kích trở ra cũng không thể làm được cho các loại vũ khí chung quanh sự vật kèm theo năng lực trừ phi hắn thực hiện trái cây năng lực thất t ỉ n h hắn đem loại năng lực này chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là phổ thông công kích đều có thể trở ra giai đoạn thứ hai là bổ sung bật sổ sổ cụ hạ kỳ hoặc là năng lượng xung kích chờ công kích tất cả đều t r ở ra giai đoạn thứ ba là trên lý luận lẻ ma sát tất cả tiếp xúc hắn bất luận cái gì công kích đều t r ở ra đến nỗi cuối cùng có thể hay không hoàn thành hắn trong lòng không chắc cái thứ hai đặc tính là nội bộ khai phát loại tác dụng này tại trong cơ thể khai phát sẽ càng thêm khó khăn bởi vì thân thể miễn là còn sống thể nội tế bào liền sẽ một mực không ngừng n vận g đ ộ vận động liền sẽ sinh ra ma sát ma sắt liền sẽ tiêu hao thân thể năng lượng mòn sân cần phải làm là thông qua trái cây năng lực giảm xuống trong cơ thể bởi vì ma sắt mà hao tổn năng lượng đồng dạng lực lượng hắn so người khác dùng sức lực càng nhỏ hơn đồng dạng tốc độ hắn so người khác càng dùng ít sức như vậy hắn lực lượng liền sẽ cường đại hơn thể lực liền sẽ lâu dài hơn tốc độ liền sẽ càng nhanh bất quá cái phương hướng này khai phát độ khó không thể nghi ngờ muốn so ngoại bộ khai phát độ khó đại gấp một vạn lần hắn cũng chỉ là tìm được một cái phương hướng mới có một điểm nho nhỏ hiệu quả m u ố n khai phát thành thục còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào ngoại bộ khai phát ngược lại là có hiệu quả rõ ràng bởi vì trái cây vừa ăn vào trong bụng g i a o phó hắn bản năng cũng đã là chính mình phân loại giai đoạn thứ nhất thêm chút khai phát liền đụng chạm đến giai đoạn thứ hai đại môn hiện tại bổ sung bật sổ sổ củ công kích hắn cũng có thể trượt ra một phần nhỏ tổn thương năng lượng buộc phát sung kích cũng giống như thế không riêng như thế hắn bây giờ có thể hoạt động một bộ phận không khí đối với hắn thân thể ngăn trở đây cũng là ngoại bộ năng lực phải một loại diễn sinh phương diện này hắn chỉ là mơ hồ có chút ý nghĩ muốn tiến hành khai phát này độ khó cũng không dưới tại trong cơ thể năng lực khai phát dứt khoát hắn ngay từ đầu liền có phương diện này nếm thử cũng coi như có chút thu hoạch đây cũng là tốc độ của hắn vượt xa những người khác nguyên nhân mặc dù so ra kém k ỳ giữa loại tốc độ ánh sáng di động nhưng cũng có thể để hắn trong chiến đấu có thể bảo trì tiên cơ còn có thể muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi nói ngắn gọn chính là chạy thoát thân năng lực mát thế nhưng là những này cũng không thể để hắn tại d ì bệ trước mặt bảo trì thượng phong ngắn ngủi sau khi chiến đấu dị bệ quen thuộc phong cách chiến đấu của hắn về sau tốc độ của hắn có khả năng đưa đến tác dụng đã có hạn làm từ nhỏ tại ngư nhân đường phố lớn lên lưu manh chiến đấu đối với dị bệ đến nói liền cùng ăn cơm giống nhau bình thường tự nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú để người tắt lưới t ạ i ý thức đến sóng xung kích đối mòn sẩn có tác dụng về sau hắn chiến đấu sách lược liền có chỗ chết đi húng chi hắn bật sổ, sổ cụ giai đoạn này khai phát cũng không tinh yếu làm hai cái chiến đấu trí tuệ đều không kém thực lực lại không kém nhiều tình huống dưới chiến đấu liền lâm vào rằng co ân mọn sân là thuộc về bị động rằng co một phương Bành. không khí nổ tung mọn sân một cái gợp bô né tránh gì b ẽ lại một lần công kích xoay người rơi xuống đất hô hấp có chút gấp rút đây cũng là chuyện không có cách nào khác người không phải máy móc cường độ cao chiến đấu chỗ tiêu hao dưỡng khí là bình thường tình huống mấy lần không thôi nếu như không phải thừa dịp chiến đấu khe hở bình phục một chút hô hấp để thân thể hút vào đầy đủ lượng dưỡng khí chiến đấu bên trong đối với thể lực hao tổn quả là nhanh để người g i ậ n x ô i bằng không về sau ạ sở cùng gì bệ đại chiến năm ngày năm đêm ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì đại chiến mười ngày mười đêm là thế nào tiếp tục kéo dài thường thường cái này nghỉ ngơi quay người cũng chính là mọi người rất được hoan nghênh miệng pháo cùng rác rưởi nói thời gian nếu như chúng ta không phải kẻ địch ta cũng nhịn không được muốn cùng người kết giao bằng hưu thật là một cái mạnh đến mức biến thái tiểu quỷ dị bệ thở thở ra một hơi đối mòn sân lên tiếng hắn hiện tại đã không nghĩ bộ hạ chuyện nếu như lúc này còn lấy thực lực mình càng mạnh mà phân tâm làm sao đi c h ợ giúp bộ hạ không thể nghi ngờ là đối tính mạng mình không chịu trách nhiệm huống chi bên kia còn có cái cấp độ bột đại lao áp trận lần này đoàn hải tặc chỉ sợ là muôn c ắ m dị bệ rõ ràng cũng đã điều chỉnh tốt tâm tính trên đại dương bao la không có không chết hải tặc làm đạp lên trên con đường này thời điểm liền đã đem giá trị bản thân tính mệnh toàn bộ để lên chính là một câu sinh tử coi nhẹ không phục liền làm đến nỗi những thứ khác liền giao cho vật khí có rất nhiều người đều ngấp nghẽ sắc đẹp của ta muốn cùng ta trở thành bạn bè ngươi không là cái thứ nhất mòn sân rằng giặc thở dài ngươi có phải hay không đối với bằng hữu có cái gì hiểu lầm vừa rồi chiến đấu lăng lệ cùng lúc này tự luyến tương phản để gì bệ cảm giác có chút nhức đầu còn có ta nói chính là thực lực của ngươi cùng tướng mạo có quan hệ gì bất quá dù cho ngươi lại thế nào ao ước ta thịnh thế lam nhan ta cũng sẽ không để ngươi rời đi phách lối tiểu tử thả hay là không thả ta rời đi cũng không phải ngươi có thể nói tính toán ẩm mòn sần dưới chân nổ ra một cái hố trái cây năng lực tác dụng bị hắn vận dụng đến cực hạn ẩn ẩn có thể cảm giác được không khí từ chung quanh hắn hướng về sau cực tốc lưu động thể nội cơ bắp xương cốt ở giữa ma sát hao tổn cũng mơ hồ giảm b ấ t như vậy một tia cái này kéo theo chính là hoàn toàn mới tốc độ thể nghiệm nếu như không phải thần kinh của hắn phản xạ theo cường độ thân thể gia tăng mà gia tăng loại tốc độ này hắn cơ hồ k h ô n g chế không nổi vậy liên chiến qua rồi nói sau tiếng nói theo công kích đồng thời đến mọn sần con rượu bởi vì tốc độ quá nhanh sinh ra tiếng rít đẻ xuống hắn tiếng nói mạnh liệt phong áp thậm chí đem d ì bệ phía sau áo choàng thổi hô hô rung động nếu như không có kẽ bùn sổ cũ cùng bật sổ sổ cũ d ì bệ thị giác bắt được thời gian thậm chí đều không thể để đại nào cho thân thể truyền lại tín hiệu đây chính là tốc độ nhanh đến mức nhất định coi như con mắt của ngươi có thể nhìn thấy thân thể cũng không kịp phản ứng càng thậm chí để đôi mắt cũng không kịp bắt giữ bật sồ sô c ủ gò sen mải ga hố ra s ở i kèn c h ả m kích cùng dĩ bệ n ắ m đấm va chạm giống như hai cái thiên thạch va chạm kịch liệt khí lãng từ hai người địa phương chiến đấu thốt nhiên phun trào mạnh mẽ sóng sung kích đem chung quanh cắt đụi cùng cỏ bị đều xinh xinh t ạ o một tầng hai người dưới chân giấm lên mặt đất bởi vì mạnh mẽ lực trùng kích đều có khác biệt trình độ hạ xuống không giống với mòn sẩn dị bệ trên thân tre kín không ít cho đụi có vẻ hơi chật vật mòn sân bởi vì trái cây năng lực trên thân ngược lại sạch sẽ như lúc ban đầu khinh vũ phi dương màu trắng chính nghĩa áo choàng sấn t h ắ t hắn nhìn bề ngoài giống như là chiếm cứ thượng phong trên thực tế lực lượng thật mẹ nấu biến thái mòn sân lui lại thầm mắng một tiếng đệ xuống ngực khí huyết sôi trào hiệu quả run g bông n ú c nhích chết lặng hai tay không cần đi nhìn liền biết hai tay của hắn hổ khẩu đều có một k i a vết rách cuối cùng vẫn là so đỉnh phong thời kỳ d ì bệ kém rất nhiều d ì bệ có chút ao ước mà nhìn trước mắt mòn sân ngũ vị tạp trần cảm thán một tiếng thật là khiến người ta ao ước năng lực không chỉ có thể trượt ra công kích còn có thể tốc độ tăng lên lực lượng thật sự là đáng sợ chương tám mươi bại đi cô ý tệ đồn tạo một góc nhà dân bên trong cô a la còn tại cùng phụ mẫu giảng thuật nàng tại đoàn hải tạc xôn chuyện lý thú đột nhiên giống như nghe được cái gì tiếng vang ngầm đầu hỏi đã lâu không gặp mẹ giống như có cái gì tiếng vang n g ư ờ i đã nghe chưa mẹ mẹ s ắ c mặt biến hóa trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc cười lớn lấy trả lời nơi nào có cái gì tiếng vang ngươi nghe lầm không phải muốn tiếp tục nói bằng hữu của ngươi hạ kỳ sao mẹ cũng muốn nghe như vậy cố sự đâu thật sao cô a la một mặt kinh hỉ nếu như mẹ có thể tán đồng bằng hữu của mình vậy thì càng tốt hạ kỳ tiên sinh làm bạch tuộc trên quả thực là thế giới thư ăn ngon nhất bên bờ thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang kỳ thật để không ít thôn dân đều kinh hồn táng đảm chỉ là loại này chiến đấu không có một người tới gần vây xem chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng kết quả cuối cùng dứt khoát không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n theo chiến đấu chuẩn bị kết thúc hải quân các binh sĩ đã bắt đầu kết thúc công việc việc làm làm đoàn hải t ạ c xun đoàn trưởng tiger cũng đã sớm tại gặp công kích phía dưới liên tục bại lui nếu như không phải gặp lao đầu không có nghiêm túc đi đánh nói không chừng hắn có thể là sớm nhất ngã xuống cái kia cho dù là như vậy hiện tại tiger cũng bị truy có chút tìm không thấy đông nam tây bắc so hắn thảm hại hơn chính là đội mũ mặc sơ mi hoa màu l à m r a thịt ngư nhân đặt lòng có thể là hắn mang theo một đỉnh cùng bồ gạt không sai biệt lắm tiểu giáng ngũ cũng có thể là là ngự khí của hắn đối với nhân loại căm thù cùng hắn bộ kia ngư nhân trí thượng lý luận trọc giận thiếu tá các h ạ lại hoặc là bởi vì tất cả việc làm đều ép ở trên người hắn khó chịu tóm lại bồ gạt xuất thủ mặc dù không có trực tiếp muốn lấy ạt lỏng tính mệnh nhưng cũng là đánh hắn có chút hoài nghi nhân sinh thậm chí vừa rồi có một lần không phải hắn phản ứng nhanh hắn này tiêu chí răng c ư a c á i mũi đã bị gọt sạch nhân loại người tốt nhất là muốn giết chết ta không phải vậy chờ ta có cơ hội ta nhất định sẽ trả thù lại trẻ tuổi h ạ t lòng chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy đã kích tàn bạo hắn dù cho đã không còn khí lực tái chiến đấu cũng thay đổi không được hung á c bản tính giết n g ư ơ i đều ngại bẩn đau của ta cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào còn nói nhảm nhiều như vậy cùng miệng pháo ai không biết dường như bố gạt ghét bỏ nhìn thoáng qua cái này rác rưởi nói không ngừng thực lực chẳng ra sao cả ra hỏa đã vào vỏ trường đau ẩm phải một chút đánh vào hạt lòng cái ót không kịp phản ứng ngạt lòng gọn gàng mà linh hoạt hôn mê đi đến hai người đem hắn buộc bắt giữ lấy trên thuyền trong lao một bên khác mỏn sân cùng d ì bệ chiến đấu vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành bất quá kéo lấy mỏn sân chiến đấu d ì bệ kỳ thật cũng phát hiện chính mình rất nhiều thuyền viên bị bắt cũng có một phần nhỏ đã đào tẩu thậm chí làm đoàn hải tặc thuyền trưởng h a i g e lao đại cũng giữ nhiều lành ít d ì bệ đã không có chiến đấu dục vọng Mỏn sân nhìn ra d ì bệ ý đồ lại một lần công kích về sau hắn một cái lắc mình xuất hiện tại dị bệ lui hướng bờ biển trên đường đã nói xong làm bạn bè ngươi lại muốn trộm trộm trượt dị bệ lao c à như vậy cũng không tốt nếu có thể hắn đương nhiên muốn giữ lại dị bệ cái này không quan hệ đúng sai yêu thích lập trường khác biệt mà thôi dị bệ sắc mặt nghiêm túc mấy phần xem ra hôm nay muốn chạy trốn làm sao cũng phải lột ra xuống tới gánh vác lấy đoàn hải t ạ c x u n hy vọng làm sao có thể ngay ở chỗ này đổ xuống hải quân tiểu tử tại hạ cũng sẽ không cứ như vậy bị bắt lại theo gì bệ hắn trong tay xuất hiện một viên thủy cầu chắn sinh tử đi tiểu tử giải ô t ì n cả gì? áo nghĩa giải c ả n to lớn s u n g kích theo thủy cầu tiến đến mỏn sần cảm giác toàn bộ trước người không khí toàn bộ bị áp xúc lấy hướng hắn buộc phát tới m ạ n h liệt chấn động cùng sóng s u n g kích còn chưa tới trước người gặp thời đợi toàn bộ không gian đã để người cảm thấy kiềm chế giống như là một ổ bánh đoàn bị không ngừng ép chặt nhưng bằng chính mình trái cây năng lực tuyệt đối không có cách nào trượt ra giờ khác này mỏn sần ánh mắt sáng dọa người khí lực toàn thân từ lòng b à n chân bắt đầu mỗi một tấc sức lực toàn bộ cũng bắt đầu tụ tập một nháy mắt đến trong tay con r ì u bên trên cho ta bổ không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo một đao kia mang theo mòn sẩn tới sáu năm tất cả càng n ộ mang theo trái cây năng lực có khả năng tăng lên lớn nhất tăng thêm con r ì u đối trước mặt chém thẳng vào mà xuống đao chưa rơi một vòng vô song đao khí mang theo cuồng bạo hạ k ỳ hướng về phía trước chém xuống trong mơ hồ giống một con dữ t ậ n kinh khủng cự thú bổ nhào hướng về phía trước hư không vang kinh lôi manh liệt chạm kích không giống như là bổ trong không khí ngược lại giống như là chính diện chặt bạo một quả bom vê anh giống như tấn lượng cấp bom bạo tạc mọn sần cả người giống vải rách bút bê giống nhau bị ném đi không c h u n g hắn phun ra một ngụm máu tươi đối diện gì bệ cũng không phải là lông tóc không tồn hao phát ra áo nghĩa hắn có ngắn ngủi phải thoát lực mọn sần chạm kích đem trước người xung kích phá vỡ đại bộ phận đồng dạng có đao khí chạm tại trên người hắn bất quá còn có thể chịu đựng chính là không để ý đến cái này ngực cái này mọc ra nửa mét phải vết thương ngực cơ bắp rút lại để vết thương huyết dịch không còn chảy ra d ì bệ thừa dịp m ò n sần bị đánh bay đồng thời cũng nhanh chóng chạy về phía biển cả chỉ có đến trong biển hắn mới tính chân chính an toàn m ò n s ầ n lần bị thương này bề ngoài nhìn không ra cái gì nhưng mà mạnh mẽ sóng sung kích cùng chấn động để nội tạng của hắn thụ thương không rõ chật vật sau khi hạ xuống m ò n sần trong lúc nhất thời không có có thể đứng lên đến nhìn xem d ì bệ xa xa sông thẳng lại mọn sần biến sắc một câu há miệng mà ra gặp lao đầu mau tới cứu mạng a ngươi phó quan s ắ p treo áo nghĩa bột triệu h o à n thuật âm thanh thê thảm vô cùng giống như là một con bị đặt ở trên thất heo tiếng tê h dị bệ bước chân tiến tới một cái lảo đảo kém chút ngã nhào xuống đất con mẹ nấu có như thế tào thao tắc sao mòn sân đã dây r u ổ lấy đứng lên thân đao trống trên đất ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dị bệ tránh ra hải quân tiểu tử mòn sân ngăn tại dị bệ đi tới biển cả trên đường dị bệ nếu như chuyển hướng lời nói muốn thường xuyên chú ý mòn sần phía sau công kích hắn không cho rằng đem phía sau lưng lưu cho một cái mạnh mẽ kiếm hảo là một cái lựa chọn tốt như vậy chỉ có đánh bại hắn thúng chi nếu là tại trễ này nữa đợi đến gặp đến vậy liền đừng nghĩ đến đào tẩu Bớt cụ. Nạ nạ xèn mai ga ra mà ra xài gà bổ hạ lần này đã kích cường độ mặc dù không thể so vừa rồi háo nghĩa nhưng mòn sần cũng không phải trạng thái toàn thịnh mòn sần ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ hoàn toàn tránh né ý tứ liền như là vừa rồi áo nghĩa công kích nếu như tránh né nói đương nhiên không có vấn đề nhưng là là chủ tay công mòn sẩn đối mặt với hải tặc hắn có thể bị đánh lui thậm chí bị đánh bại duy chỉ có không thể tránh né không liên quan tới chính nghĩa không liên quan tới đạo đức chính hắn nội tâm t i ê u ngạo để hắn không có cách nào làm ra tránh né động tác chỉ cần không phải có thể một kích dây mất hắn này đều không cần sợ tìm đường chết tiểu năng thủ đã thượng tuyến chiến đấu mòn sẩn đâu chính là như thế sát nói t r ắ n g ra chính là bản thân cảm giác có chút tốt đẹp có chút phiêu và ảnh lưới đ a o cùng đá kích đụng vào một khối khí lãng bừng bừng phân chấn hơn ba mét dĩ bệ tốc độ cùng lực lượng hợp nhất lại là lực lượng nặng nhất đá kích mỏn sần một chút liền bị sung kích đập ngã trên mặt đất tại các sỏi trên mặt đất cày ra một đạo khe r á n h hướng về sau hoạt động hơn mười mét vô số bụi mù chập trùng đem thân ảnh của hắn trực tiếp vùi lấp chương tám mươi mốt lại sóng chính là chó nhìn xem mòn sân còn muốn dùng rằng dị bệ ánh mắt có chút nguy hiểm nếu như hắn cũng rơi vào hải quân trong tay lời nói đoàn hải t ạ c xun liền thật không có xoay người khả năng dị bệ đang muốn hành động cảm giác bên trong một luồng khí tức nguy hiểm cực tốc mà tới không kịp nghĩ nhiều hắn hơi nhung chân c h á n h ư ớ n g mòn sần phương hướng tung người một cái tránh khỏi b ư ớ c lên bị mòn sần từ phía sau l ư n g tập kích phong hiểm từ bên cạnh hắn cách đó không xa hiện lên một viên đen nhánh đạn pháo mang theo bén nhọn tiếng rít trợt lóe lên nện ở xa xa tiểu dốc đứng bên trên phát sinh kịch liệt bạo tạc mòn sần ánh mắt lấp lóe một chút cũng không có đ ộ n g thủ thẳng đến gì bệ phù phù một tiếng nhảy vào trong biển hắn mới giống như là toàn thân mất sức lực bình thường một chút nằm trên mặt đất không động đậy được nữa một k i a máu tươi lại từ khỏe miệng tràn ra hô ha, ha ha ha tiểu t ử thúi lần này mất mặt đi gặp ác liệt â m thanh từ xa mà đến gần để mòn sần có chút hợp h ự c không phải liền là phiêu một chút sao đây không phải không có phiêu lên nha được rồi không chấp n h ậ t với ngươi quân hạm phòng điều trị mòn sân nằm tại trên một cái giường tay trái treo chuyển nước nhìn xem cái khác trên giường đồng bệnh tương liên mấy người lính chỉ cảm thấy lần này gặp hạm đội bài tú quả thực tú đến chính mình n h ấ t cả chứng đến đều nhanh bay toàn bộ hạm đội thụ thương binh sĩ chỉ có m ộ ư ơ i hai cái trong đó tám cái đều là vết thương nhẹ băng bó kỹ đã trở về cương vị nam ở đây cái khác ba người thật là có chút xui xẻo trong đó hai cái là bởi vì mòn sân cùng dĩ bệ giao thủ dư ba tác động đến một cái là bị dị bệ thủy cầu đánh gây mấy chiếc xương sườn một cái là bị mọn sần chém bay cây xương rồng trò va vào một phát cho nên hai người kia nhìn xem mọn sần ánh mắt có chút ư u oán mọn sần hoàn toàn trang làm như không thấy được đừng nhìn ta nhìn ta cũng vô dụng người xui xẻo có đôi khi uống nước lạnh đều sẽ hơi răng không thấy ta cũng thụ thương sao mặc dù mặt ngoài không bị thương tích gì nhưng là nội thương rất nặng lần này mọn sần nhận được tổn thương xác thực không nhẹ ngũ tạng đều có chút lệnh vị trí ngực cùng cánh tay xương cốt không ít đều xuất hiện vết dạn g chủ yếu dĩ bệ lực lượng phải mạnh hơn mòn sần mòn sần di động cao tốc cũng cho thân thể mang đến rất lớn gánh vác húng chi dĩ bệ phít man k a z i m a hồ có khắc chế hắn cảm giác loại kia sóng xung kích sẽ làm tốc độ của hắn chậm lại đồng thời sẽ đối trong cơ thể tạo thành chấn động cùng xung kích ngay từ đầu cảm giác còn không có gì đáng ngại chờ lần lượt tích lũy về sau thẳng đến mòn sần cùng dĩ bệ áo nghĩa chiêu thức cứng đối cứng đến một cái về sau tất cả thương thế ép đến một khối bạo phát đi ra về sau lại tiếp một cái gì b ệ bộc phát thủ thương càng nặng nếu như không phải gặp đạn pháo đánh tới kinh sợ thối lui gì b ệ m ỏ n sẩn khả năng liền không thể không t r ư ớ c trượt vì kính cùng mạng nhỏ so sánh tôn nghiêm là cái gì m ỏ n sẩn tỏ vẻ hắn không có thứ này bất quá gần nhất là thật có chút bành trướng từ lúc đạt được trái cây cùng sơ mổ kẻ chiến đấu ngang tay về sau lại đến trại tân binh thời gian nửa năm trừ bỏ bị rẻ phỉ giáo dục liền ngay cả về sau cùng mò mỏng gã chiến đấu cũng đánh có đến có về tốt nghiệp so tài lại đem sủ rồ đánh bại về sau cho tới bây giờ đều x ô i gió x ô i nước lại thêm một đường tất cả đều là người khác thổi phồng quái vật chi danh làm sâu sắc mặc dù trong lòng của hắn tuổi tác không nhỏ có thể kiếp trước cũng chỉ là cái phổ thông mặc đêm trong lúc nhất thời liền ngay cả chính hắn đều có chút lâng lâng bất chi bất giác liền có chút tự đại đứng dậy cho nên lần chiến đấu này hắn kẽ bùn xô cù mặc dù có thể phát giác được gì bệ to lớn uy hiếp cũng hoàn toàn không có tránh đi ý tứ trong tiềm thức khả năng đã cảm thấy hắn cũng không so gì bệ chiến lược kém bao nhiêu nhưng mà sự thật cho hắn đánh đòn cảnh cáo để hắn hiểu được hắn đúng là có chút phiêu thời kỳ này trạng thái đỉnh phong hạ di bệ khả năng hạ kỷ khai phát so với về sau kịch bản lúc bắt đầu phải kém một chút nhưng là các phương diện khác hẳn là đều ở vào trạng thái đỉnh phong thực lực hẳn là lớn hơn hoặc đợi tại trong tinh anh đem giao thủ là không có vấn đề nhưng nghĩ đến cứng đối cứng thậm chí còn có một số đánh bại đối phương tiểu tâm tư liền thật là có chút lâng lâng nếu như dựa vào ưu thế tốc độ tại trên bờ có đánh hay không qua không nói tối thiểu nhất giữ cho không bị bại không có vấn đề gì cuối cùng lấy mình ngắn kích nhân chi d à i chỉ là thụ thương không có bị đánh chết đều tính không sai phong điều trị bên ngoài truyền đến đi đường cùng binh sĩ kinh nghiệm âm thanh Tiếp lấy. Ha ha ha, tiểu tử thúi, hiện tại còn có hay không láo tử thiên hạ đệ nhất tâm thái. hiện lấy. láo hay Ha ha ha, không hạ đệ còn có không thấy người trước hết nghe này âm thanh không cần phải nói là đã xử lý xong sự vụ gặp lao đầu tới mòn sần sắc mặt tối đen mặt chuyển hướng một bên khác không nhìn tới cái này ác thú vị lao đầu không thấy được thụ thương sao ngươi là ma quỷ đi còn c ô ý tới t r ả o phúng hai câu thế nhưng là đối diện ngươi r a hỏa này còn đủ hoán nhìn xem chuyện gì xảy ra ngươi bị cây xương rồng đâm đâm hoa cúc cũng, cũng không phải ta đâm ngươi đi tìm này cùng đâm lý luận đừng tìm ta gặp cũng không thèm để ý từ bên cạnh kéo qua một cái ghế an vị tại mòn sần bên giường theo sát lấy gạp bổ g ạ t liền đứng ở một bên nhìn xem thần sắc có chút tái nhợt hư nhược mòn sần biểu lộ khá là quái dị mòn sần cũng quay đầu có chút lúng túng mở miệng chiến quả thế nào bố gạt trả lời đoàn hải tặc xun chung sáu mươi bảy người bao quát thuyền trưởng t i g e r cán bộ ạ t lỏng ở bên trong c h u n g bắt bốn mươi mốt người đào thoát hai mươi ba người ba người bị đánh chết kỳ thật chủ yếu là bọn hắn ngay từ đầu đánh giá thấp di bệ thực lực hai vòng bắt giữ lưới bị dì bệ đánh rơi hơn phân nửa nếu không lần này bắt hành động đoán chừng không có mấy cái có thể trốn qua càng bởi vì mòn sân chủ động tìm tới dì bệ hai gớ dù sao có mấy năm nô lệ kinh nghiệm thực lực cùng dì bệ vẫn là có không nhỏ trên lệ nếu như là g ặ p đối đầu dì bệ cho dù là dì bệ có thể đào thoát đoán chừng cũng sẽ bản thân bị trọng thương thậm chí bị mất mạng đều không phải không thể nào mòn sân nội tâm lung túng hơn đây là điển hình trang bíp không thành bị cỏ lần này bắt hành động làm cho đối phương đ à o thoát nhiều người như vậy hắn phải phụ một nửa trách nhiệm gặp k h o á t k h o á t tay ngữ khí nghiêm mặt nói tốt rồi không nói cái này mọn sẩn tiểu tử đối đầu cái kia ngư nhân cho dù là ta cũng không có nắm chắc lưu lại tiếp lấy tiếng nói nhất c h u y ể n bất quá lần này thất bại ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy chính mình vấn đề trên đại dương bao la quái vật tầng tầng lớp lớp chúng ta có đôi khi không riêng muốn nhận rõ kẻ địch cũng phải nhìn thanh chính mình mảnh này biển cả quá rộng lớn mai táng không chỉ có vô số cặn b ã trạch kẻ gia tâm t á n g thân tại mảnh này biển cả thiên tài cũng nhiều vô số kể lao phu hy vọng ngươi tại không có chân chính trưởng thành trước đó phải hiểu một sự kiện chỉ có lưu lại tính mệnh mới có thể thực tiễn trong lòng chính nghĩa h i ệ n nhiên gặp lao đầu cho là mình là vì muốn đem gì bệ bắt mới liều mạng như vậy hắn cũng biết tuổi nhỏ thành danh bọn quái vật kiêu ngạo bởi vì bọn hắn chính là từ từng bước đi tới đương nhiên mịt mờ ý tứ chính là tiểu tử ngươi hiện tại còn quá non đừng q u á sóng sóng quá mức mạng nhỏ xong liền cái gì đều không có mòn sần có chút cảm động lại có chút dở khóc dở cười liền hắn đến trước khi nói chỉ là bành trướng một đợt mới có thể lấy ngăn kích dài cái này kỳ thật không quan hệ cái gì chính nghĩa tôn nghiêm nếu quả thật đánh không lại hắn vẫn là sẽ trốn hắn lại không phải người ngu bất quá lần này chiến đấu cũng cho hắn một bàn tay liền trước mắt mà nói còn không có bành trướng vô liếng vẫn là muốn tiếp tục cầu lấy mới được đừng sóng ổn định phát dục đợi đến thần trang lại xuất tràng chương tám mươi hai ỉm kẹo đ a o đại hải trình nửa trước đoạn toàn nào đó hoang đảo bên cạnh d i bệ cùng may mắn đào thoát gã l à đỉn hà k ỳ chờ ngư nhân tập hợp cùng một chỗ hiện tại bọn hắn đợi thuyền là từ cái nào đó may mắn xui xẻo đoàn hải tặc đoạt tới may mắn là bọn này hải tặc từ nam hải đi vào đại hải trình cũng không nhận được quá mãnh liệt đổi bắt xui xẻo chính là bọn hắn gặp trốn tới d i bệ một đám người thế là liền b ị kịch đây là một đầu không quá lớn sừng nhọn song cột b u ồ n bượng thuyền hẹp dài thiết kê ở trên biển tính ổn định cũng không có gì đặc biệt gánh chịu sóng gió năng lực cũng không đủ duy nhất ưu thế chính là tốc độ rất nhanh cũng chính là xui xẻo đụng phải sân nhà ưu thế ngư nhân nhóm tập kích ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có tập hợp trên b o n g thuyền ngư nhân nhóm kỳ thật không ít người thụ t h ư ơ n g không nhẹ gặp hạm đội binh sĩ tinh nhuệ trình độ từ không cần hoài nghi húng chi vừa rồi lại kinh nghiệm một trận chiến đấu nếu không phải là bởi vì dị bệ vượt xa những người khác mạnh mẽ bọn họ có thể hay không giành lại chiếc thuyền này đều là â n số chiến đấu qua sau càng là người người mang thương liền ngay cả thân là thuyền y nhân ngư ạ lạ đ ỉ n đều thụ thương rất nặng còn có một cái bởi vì thương thế quá nặng táng thân b i ể n cả dứt khoát hiện tại đoạt chiếc thuyền này về sau từ bên trong tìm được dược vật tiến hành trị liệu ngược lại là không lo lắng nguy hiểm tính mạng dị b ệ lần này lao đại cùng các tộc nhân bị bắt khẳng định là bởi vì đi cổ ý tệ đồn tào dân báo tin chúng ta không thể dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hán làm thuyền y ạ l à là đỉnh xưa nay nói ít đối với nhân loại cũng không có quá thái độ ác liệt hiện tại ngay cả hắn đều nói như vậy có thể thấy được là thật căm hận đến cực hạn không tệ chúng ta nhất định phải trả thù lại báo thủ may mắn sống sót ngư nhân nhóm phần lớn ánh mắt đỏ bừng lần này kém chút liền toàn quân bị diệt đối với những cái kia nhân loại cừu hận tất nhiên là không cần phải nói dị bệ ngực đau thương đã khâu lại mạnh mẽ thân thể mang tới tự lành năng lực có thể nhìn thấy vết thương da có mới mầm thị sinh ra khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian ngu xuẩn bây giờ đi về là muốn tự chui đầu vào lưới sao các ngươi sẽ không coi là hải quân cứ như vậy rút đi đi hiện tại khẳng định cũng tại khắp thế giới tìm chúng ta dị bệ khiến trách vậy chúng ta làm sao bây giờ không báo thù sao đúng a hai gơ lao đại bọn họ đều bị bắt yến tĩnh dị bệ ngăn lại lộn xộn tiếng nói chuyện chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là nghĩ biện pháp giải cứu lao đại cùng các tộc nhân dị bệ đảo mắt một tuần Những người khác tiếp xúc ánh mắt của hắn đều túi xuống, hắn tiếp tục nói, báo thủ là nhất lựa chọn ngu xuẩn, chúng ta đi qua khoảng thời gian này làm cố gắng liền bổng Nhìn nơi này, đây mới là chúng ta bây giờ việc cần khác thủ thời phí. phải giờ tiếp túi tiếp đi mới việc báo xúc của tục cố cả mắt ta tất làm làm. lựa qua ta đều đều đây lâu là là bây dị bệ từ trong ngực móc ra một tấm báo chí mở ra đặt ở một cái trống không tượng một thùng rượu bên trên đây là hắn ở này chiếc thuyền phòng thuyền trưởng nhìn thấy cùng hàng hải nhật ký tuyến đường địa đồ chờ tư liệu đặt ở một khối thuận dị bệ ngón tay nhìn sang là hôm chức trang đầu t i n mới Cú giả ai lần thì dị bệ bàn tay đập vào b a hàn cốc trên tấm ảnh n ữ khí kiên quyết nói trở thành sợ k ỳ bù cải mới có thể cứu trở về lao đại cùng các tộc nhân cho nên chúng ta hiện tại mục tiêu chính là kiếm chuyện bởi vì dị bệ đào thoát gặp quyết định tại phủn cột hai lần đóng giữ hai ngày để phòng đào tẩu ngư nhân nhóm trở lại hướng các thôn dân báo thủ kỳ thật ngư nhân nhóm cũng không đốc khẳng định cũng biết hiện tại trở về không khác tự chui đầu vào lưới h u n g chi ngay cả thuyền đều mất đi bọn hắn cũng mất đi liên quan tới phủn cột hai lần đi thuyền tư liệu trọng yếu nhất đi thuyền nhật ký địa đ ồ hệ tơ mạn cỏ sở chờ cũng đều tất cả đều mất đi hầu như không còn lý do an toàn mọn sân chắc chắn sẽ không có ý kiến gì h u n g chi hắn hiện tại là một cái thương binh Khủ, một cái năng lực khôi phục tương đối biến thái thương binh làm hạm đội phó quan hắn có chính mình một cái một người gian phòng hiện tại hắn liền chuyển về bên trong phòng của mình không có cách hoa cúc thụ thương vị kia thượng sĩ giống như thức tỉnh cái gì không được thuộc tính mỗi lần ánh mắt nhìn hắn hoặc là tập trung trên mặt của hắn hoặc là liền tập trung tại cái mông của hắn bên trên n à y ánh mắt chi quỷ dị thằng đem mòn sân nhìn tê cả ra đầu mau thoát đi phòng điều trị chuyển về chỗ ở của mình lại nói sẽ không bởi vì một cây cây xương rồng đâm liền ốn con một cái hải quân thượng sĩ a mòn sân nằm tại gian phòng của mình trên giường còn lưu lại vừa rồi bóng tối hắn vừa nghĩ tới tắm lúc một khối x ả phong rớt xuống đất sau đó một đôi xanh mơn mận đôi mắt bốn phía nhìn xem liền cảm giác l ư n g phát lạnh tranh thủ thời gian vứt bỏ một chút đầu đem màn này cho vãi ra còn tốt hắn hiện tại không cần giống như trước đây t r ê n công cộng nhà tám hạm đội tại phủn cột hai lần ngày thứ hai liền truyền đến dĩ bệ xuất hiện tại cái khắc hòn đảo cùng nào đó đoàn hải tặc chiến đấu tin tức tiền truy nã bởi vì từ gặp hạm đội đảo thoát trực tiếp tăng lên tới một trăm tám mươi triệu cao độ cho nên chú ý độ cũng tăng lên không ít lần này hủy diệt một cái tổng cộng hơn một thước đoàn hải tặc tin tức cũng rất nhanh bị người biết được chỉ sợ rất nhanh tiền truy nã còn phải lại để cao một chút nhận được tin tức về sau gặp hạm đội trực tiếp xuất phát hạm đội nhiệm vụ là áp giải đoàn hải tặc sun người đưa vào hải quân đại ngục r a m ỉm kẹo đao lại tên m ỉm kẹo đao hải quân tại phùn cốt hai lần đợi một ngày bao quát đoàn hải tặc sun có cá lọt lưới tin tức tự nhiên cũng liền c h u y ể n khắp toàn bộ ỉ cô ỉ thẻ đ ồ tảo cô a là từ mọi người lẻ thẻ đàm luận bên trong cũng rốt cuộc biết tin tức này trong nháy mắt đó nàng cảm giác có đồ vật gì lập tức liền sụp đổ kỳ thật nho nhỏ nàng rất thông minh trước đó một mực đắm chìm trong có thể trở về quê quán trong vui sướng không có cảm giác được các đại nhân cổ quái thái h i độ. ệ nguyên tại tìm hiểu tình hiểu h u n ố nàng làm sao không biết trước đó các thôn dân làm sao biết trước các cổ đó q á i n g u nhân chỉ là đem nàng trả lại các bằng hưu lại bởi vì nàng nguyên nhân bị hải quân bắt nàng cảm giác trong lòng một mực kiên trì một cây dây cung cứ như vậy đứt gãy tại nàng đơn thuần thế giới quan bên trong làm sao đều không có cách nào lý giải những cái kia đem hắn đưa về thiện lương ngư nhân bạn bè cũng bởi vì nàng mà bị nắm bắt nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì giải cứu nhiều như vậy nô lệ đại anh hùng hải quân vì cái gì còn muốn bắt như vậy người chẳng lẽ hải quân không nên đi bắt những cái kia bắt giữ nhân loại cùng cái k h á c từng cái chủng tộc người xem như buôn bán nô lệ người sao những người kia bất tài là nhất hẳn là bị tóm ác m à sao nàng cũng nghĩ không thông rõ ràng ngư nhân nhóm lại tới đây cũng không có thương tổn thôn dân vì cái gì bọn hắn muốn báo cáo hải quân đâu những vấn đề này đã định trước nàng bây giờ không biết đáp án nhưng một chút không giống hạt giống liền cứ như vậy lặng lẽ cắm rễ trong đầu chờ lấy về sau n ẻ mầm lớn mạnh thế là đáng yêu trên mặt của nàng rốt cuộc không có ánh nắng giống nhau nụ cười cũng không nói thêm gì nữa cả người đều ngốc trệ xuống tới không có ai biết chuyện này đối nàng đả kích lớn bao nhiêu các loại ấ y n ấ y thương tâm căm hận các cảm xúc dây dưa từng bước xâm chiếm nàng chưa khỏi hẳn tâm linh về sau con đường ai biết đến tột cùng sẽ như thế nào đâu chương 83, tiêu đề bị ăn mòn sấn lần này bị thua sau khi bị thương đem phiêu lên tâm lập tức chìm về trong bụng mà lại lần bị thương này cũng không phải là không có chỗ tốt cùng dĩ bệ nhiều lần cương chính diện mòn sấn lần này thương thế tốt rồi về sau thân thể cường độ có một cái khả quan biên độ tăng lên trực diện dĩ bệ phi sman ca giáo nghĩa hán kiếm đạo cảnh giới cũng phóng ra kiên cố một bước quan trọng hơn chính là bong tàu bên trên tiến hành thể năng khôi phục huấn luyện mòn sẩn theo ý niệm tác dụng hắn thân thể hướng về sau vặn b ẹ o thành một cái khoa trương biên độ mà lại cái này biên độ phía dưới cũng sẽ không ảnh hưởng hắn phát lực một lát sau thân thể trở về hình dáng ban đầu thế nhưng là càng kỳ lạ chuyện phát sinh theo mòn sẩn ý niệm m à động hắn thân thể dưới làn da mặt tựa như có một cơn sóng từ lòng b à n chân lăn lộn hướng lên vào tới đến chỗ ngực vượt qua bả vai lại từ phía sau lưng lăn lộn xuống dưới giờ khác này hải quân lục thức rổ cờ si kỳ kéo dài đặc thù kỹ xây m h u ệ ầy kỳ cạn sơ bộ n ắ m g i ữ thông qua tu luyện mòn sần phát hiện xây m h u ệ kỳ cạn một chiêu thức này cùng này nói là thể thuật không bằng nói là đối thân thể một loại trường khống đặc thù kỹ xảo đây là ý niệm cùng thân thể đem kết hợp toàn diện tăng cường người đối toàn thân đảm nhiệm một bộ vị trường khống kỹ xảo loại kỹ xảo này rèn luyện không riêng gì đối thân thể trường khống đang luyện tập thời điểm càng là một loại minh tưởng phương pháp có chút cùng loại với ở kiếp chức du gia thuật nhưng mặc kệ là tác dụng vẫn là kỹ xảo đều hoàn toàn không phải yoga có thể so sánh đương nhiên cũng có thể là là bản thân thế giới này ẩn chứa quy tắc vấn đề đáng tiếc mòn sần cũng không hiểu yoga bằng không thì cũng liền có thể thử một chút nhìn một chút có hay không đặc thù hiệu quả cho nên cái này một đợt mặc dù bị giáo dục một phen kỳ thật vẫn là có chút kiếm mòn sần âm thầm suy nghĩ nếu là lại đến hai đợt có phải là ngay cả bật sổ sổ c ụ đều nắm giữ rồi phi phi Ý nghĩ này h có c ú theo nguy i nói mới cuối cái ể thể m mọn vừa vương xong không thể sóng, hèn đến cùng có. đạo, gì phát h t dục cầu là đều hắn ý niệm đối thân thể càng sâu một bước n ắ m giữ trong mơ hồ cũng có một loại cảm giác đó chính là tiềm ẩn tại thể nội xác thực có một cổ lực lượng cường đại đây là hắn đã từng trên thân người khác cảm nhận được bật sổ sổ cụ chỉ là tạm thời hắn còn không có cách nào đem c ổ lực lượng này dẫn đạo ra vừa nghĩ như thế cảm giác chính mình muốn khai phát đồ vật hơi nhiều a thật không biết kịch bản bên trong phì thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy phần lớn thời gian đều tại mạo hiểm hoặc là ngay tại đánh nhau hoặc là ngay tại ăn rèn luyện thời gian đều không có bao nhiêu nhưng mà thực lực trưởng thành quả thực là dọa nước tiểu người mòn sần cảm thán một câu không thể không nói thiên mệnh c h i tử đúng là những người khác s o không được t ỷ như hắn mỗi ngày ngủ sáu giờ trừ ăn cơm ra việc làm chờ cần thiết thời gian bên ngoài những lúc khác tất cả đều đặt ở rèn luyện tăng thực lực lên phía trên cứ như vậy hắn còn cảm giác thời gian của mình không đủ dùng hẳn không thể đem một điểm thời gian đẩy ra hai nửa dùng nếu như không phải thế giới này mạnh mẽ võ lực uy hiếp nếu như không phải thực lực tăng lên loại kia cảm giác thoải mái so một loại nào đó tay trái tay phải động tác thoải mái hơn mấy phần mòn sần cảm giác hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được không có cách ra ngoài sóng không có thực lực sao có thể bảo trụ mạng nhỏ bất quá lần này sau khi trở về s ắ c thực muốn bắt đầu thực chiến mặc dù bởi vì lúc trước hắn đại tin mới có vô số cái hải tặc muốn lấy đầu của hắn xem như một loại chứng minh vinh quang của mình nhưng kỳ thật nếu như hắn không đi lưu hơn sóng đại hải trình nửa trước đoạn đối với hắn tới nói có thể uy hiếp được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay cho dù là kịch bản bắt đầu cực gác một đời cũng không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn những n à y hải tặc trưởng thành kỳ thật liền như là nuôi cổ toàn bộ biển cả chính là nuôi cổ địa phương vô số lớn nhỏ đoàn hải tặc chính là từng con cổ trùng trong quá trình này không riêng phải đối mặt hải quân đ ổ i bắt trọng yếu nhất chính là hải tặc ở giữa lẫn nhau nghiêng chiếp thắng được tự nhiên là thực lực càng ngày càng mạnh danh khí cũng càng lúc càng lớn đến nỗi mai táng tại biển cả phía dưới vô số chỉ to to nhỏ nhỏ đoàn hải tặc bất quá là thời đại này chứng minh pháo hôi mà thôi chính phủ thế giới vì sao lại thành lập sẽ ký bù cái loại này chế độ còn không phải là bởi vì nhiều vô số kể hải tặc để đám hải quân úc còn không mang nổi mình úc lúc này mới khai thác loại này lấy bạo chế bạo phương thức mặc dù sự thật chứng minh cái này một chế độ là sai lầm nhưng đối với chính phủ cùng hải quân đến nói xác thực giảm bớt không ít áp lực mọn sần thu hồi suy nghĩ nếu quyết định trở về liền bắt đầu làm chuẩn bị r ộ n g mạc vâu ngần b i ể n cả mới là lớn nhất luyện binh tràng sinh tử ở giữa chiến đấu đúng là tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất điều kiện tiên quyết là không chết lời nói bất quá nếu là luận chạy thoát thân không phải ta thổi trừ kỳ dự tại làm các vị đều là đệ đệ đến nỗi là vì né tránh gặp lao đầu p h s p p lớp mòn s ầ n tỏ vẻ không tồn tại vậy khẳng định là tung tin đồn nhảm nói đùa chính mình l ạ i như vậy sợ người sao chính mình đây chẳng qua là kính già yêu trẻ không cùng gặp lao đầu chấp nhận mà thôi thời gian ngay tại mòn s ầ n rèn luyện bên trong lặng lẽ từ hắn giữa ngón tay lưới đao hạ không để lại dấu vết chạy đi trong n g á y mắt to lớn chính nghĩa chi môn phía sau biển sâu đại ngục giam liền xuất hiện tại đầu chó quân hạm trong tầm mắt mặc kệ nhìn bao nhiêu lần m ò n s â n đối với hải tặc thế giới các loại mạnh mẽ h á c hoa kỹ vẫn là cảm thấy lý giải không thể nhưng lại không trở ngại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác theo khoảng cách rút ngắn đã có thể nhìn thấy ỉm kẹo đao đại đứng ở cửa n g h ê n đón gặp hạm đội trưởng ngục giam một nhóm người hiện tại ỉm kẹo đao trưởng ngục giam là ăn đỏ cụ đỏ c ủ no mi mà ẻ o lạn tám năm trước bởi vì g o l d e n lì ổng xỉ k ỳ vượt ngục thành công dẫn đến thế giới chinh phục rất là tức giận miễn đi lúc ấy trưởng ngục giam chức vụ làm phó trưởng ngục giam mạ e o lạn đề thăng làm trưởng ngục giam đồng thời hạn nị ạ bạn cũng được đề thăng làm phó trưởng ngục giam ở bên cạnh chính là ngục giam t a i ngục trưởng s h z i l o g t e j a n cùng phó trưởng ngục giam đồ mì nộ thang lầu buông xuống gặp dẫn đầu mang theo mòn sần cùng b ộ gặt dẫn đầu xuống thuyền đằng sau là các binh sĩ áp lấy đoàn hải tạc x u n ngư n h â n nhóm vất vả gặp trung tướng mạ y o lạn tiến lên một bước đối gặp khách khi nói tốt trói mắt phía ngoài không gian cỡ nào trói mắt ta đang còn muốn lũ ám gian phòng đợi nếu có thể ta hy vọng đem tâm linh của ta cũng phong bế đừng nói ngốc nói ngục trưởng gặp trung tướng còn đang chờ ngươi giao tiếp việc làm đâu nhanh từ ngục trưởng vị trí bên trên xuống đây đi a ta nói sai hàn nỉ ạ bản khiển trách mãi o lạn không cẩn thận còn nói ra dã tâm của mình hô ha ha ha ha, thật sự là hợp p h é p h a các ngươi hai cái loại này đùa bước tính cách chính phó trưởng ngục giam hiển nhiên cùng nhảy thoát g ặ p lao đầu rất đúng khẩu vị chê c ư ờ i gặp các hạ h à ni ạ bạn cùng x ì dị u h ơ i mau dẫn người đi đem việc làm giao tiếp một chút mã éo lan dặn dò lấy người làm việc đô m i n ô ngươi cùng gặp các hạ phó quan thẩm tra đối chiếu một chút cam đoan việc làm không sai h à ni ạ bạn cùng x ì dị u h ơ i đáp ứng một chút nhưng mà đô m i n ô không phản ứng chút nào mã éo lan nhìn xem đổ mỹ nô một mặt hoa si nhìn xem gặp sau lưng một cái thượng tá màu da cam kính dâm đều muốn biến thành hình trái tim không khỏi che mặt đô m i n ô nhanh việc làm a a là ngục trưởng các hạ t r ư ơ n g tám mươi bốn g ư ờ i tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sự thật chứng minh hoa si thuộc tính đối với người khác phái đến nói là lẫn nhau cùng giới thì là trò nhau tựa như độ m ì nổ kịch bản sau khi bắt đầu hạn cọc tới biển sâu đại ngục giam hoàn toàn không có bị ảnh hưởng trừ trực tiếp bị biến thành tảng đá mà đổi thành mòn sân về sau độ m ì nổ hai mắt quả thực không thể từ trên mặt của hắn rời bao quát mạ éo làn trở nam nhân thì là cảm thấy cũng không gì hơn cái này tốt ta như vậy cũng quá dối trá đúng là có chút đẹp mắt nhưng cũng liền như thế trừ phi có một chút thuộc tính đặc biệt tỷ như yêu n h ạ t xà phòng một chút binh sĩ mòn sần ôn hòa đối với đồ mì nổ cười cười không thể không nói hải tặc thế giới các m ộ i tử d á người n g đều tương đương có liệu trừ bác gái cùng hắn một chút kỳ hoa chúng nữ nhi bên ngoài kịch bản bên trong mỗi một cái xuất hiện nữ nhân đều đều có đặc sắc la lụy thiếu nữ ngự tỷ đều bị lực phi phạm bên cạnh b ổ gạt tiến lên đem liên quan tới phi sman đoàn hải tặc tư liệu cùng đồ mì nổ giao tiếp chỉ là thiếu tá tiên sinh có chút t â m mệt mỏi lại nói ngươi giao tiếp tư liệu thời điểm có thể hay không đừng nhất tâm nhị dụng con mắt đều nhanh muốn chuyển rơi gặp cùng m à éo l à n nói chuyện m ò n sần ánh mắt thì là tập hợp tại phối thêm danh d a o s h i z i ó t thè dần trên thân đến từ kiếm hào cảm giác nói cho hắn đây là một cái tại kiếm thuật bên trên chạy tới cao thâm tình trạng kiếm thuật cao thủ kiếp trước liên quan tới hắn đàm luận cũng không ít phần lớn cho rằng đây là một cái không thua hạt e đại kiếm hào cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào h ắ ố t xì gà s ì dữ tính cách cũng không giống như mà e o lản dễ nói chuyện như vậy một thân trang phục nghề nghiệp hắn toàn thân huyết khí tràn ngập ý chí không kiên định ra hỏa chỉ là cùng hắn liếc nhau khả năng liền sẽ bị dọa quá sức không có cho gạt mặt mũi s ì dữ ự h nhìn xem nhìn chằm chằm hắn bên hông trường đ a o monson nói tiểu tử ngươi nhìn ta như vậy đ a o là muốn cùng ta chiến đấu sao mà e o l ả n nghe vậy nhữ mày cảm giác mang theo cái này dết chiến đấu cùng là cái sai lầm hành vi khiển trách s ì dữ không được vô lễ ngươi đại biểu là biển sâu ngục ra mặt mũi sao có thể đối các đồng liêu nói năng vô lễ hừ đừng bắt ngươi này một bộ đến ra lệnh cho ta mạ eo l ạ n s k i z o l o k t h e d ầ n cũng không ăn mạ eo l ạ n bộ này xem ra hai người đang làm việc bên trong mâu thuẫn không nhỏ mòn sân kỳ thật có chút ý động hắn cũng muốn cùng thế giới này nổi tiếng kiếm thuật cao thủ chiến đấu một phen đến nghiệm chứng một chút mình bây giờ kiếm thuật tiêu chuẩn chỉ là hiện tại cũng không phải lúc mạ eo l ạ n ngục trường là ta thất lễ đột nhiên nhìn thấy một cái kiếm thuật cao thủ có chút kìm lòng không được mặc kệ là kịch bản bên trong vẫn là hiện tại mọn sần kỳ thật đối mã ẻo lạn vị này chịu trách nhiệm trưởng ngục giam giác quan cũng không kém mã ẻo lạn khen ngợi nói nơi nào mọn sần thượng tá thế nhưng là hải quân kiêu ngạo còn trẻ như vậy liền có quái vật bình thường thực lực thật sự là không tầm thường a mọn sần cũng không có làm thật dù cho kiếm thuật của hắn trình độ lại cao kỳ thật đối đầu mã ẻo lạn cái này đó cụ đỏ cụ đỏ c ụ no mi năng lực giả vẫn là hy vọng xa vời không có cách cái này trái cây quá k h ắ c chế cận chiến đương nhiên có thể bị cao thủ như vậy khích lệ tự nhiên là trong lòng đ ặ c ý vẫn là so ra kém mạ e o lạn trưởng ngục giam thực lực chúng ta những n à y luyện tập kiếm thuật có thể lại trưởng ngục giam nơi này không chiếm được lợi ích mòn sân thượng tá quá khen Không không không, vẫn là người bên cạnh mặt mũi tràn đầy im lặng thương nghiệp lẫn nhau thổi quá đăng a có hay không điểm chính sự mòn sân mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem mạ h o lạn gia hỏa này rất có tiền đồ a c h ắ c không được là trưởng ngục giam liền cái này khích lệ người trình độ liền cùng chính mình có liều mạng mà éo lặn nhìn xem mòn sần cũng là vui mừng không thôi nhìn xem người ta cái này nói chuyện trình độ c h ắ c không được còn trẻ như vậy chính là thượng tá nào giống dưới tay mình một cái phó trưởng ngục giam cả ngày chỉ muốn mưu quyền xoan vị một cái cai ngục trưởng vẫn là cái không có tình cảm sát thủ trừ giết người cái gì cũng sẽ không báo cáo trưởng ngục giam các hạ đoàn hải t ạ c x u n trung bắt giữ bốn mươi mốt người nghiệm chứng không sai đã toàn bộ chuyển giao đ ỗ m i n ô đứng dậy hướng m à hẹo lản báo cáo uy uy ta nói ngươi báo cáo công việc thời điểm không nên nhìn ta sao đây đều là cái gì thủ h ạ trường ngục giam có chút tâm mệt mỏi nếu việc làm giao tiếp hoàn tất như vậy lao phu liền cáo tử gặp lão đầu lên tiếng nói gặp lại gặp các hạ chúc ngài thuận buồm xuôi gió cáo tử này này đ ỗ m i n ô trở về việc làm a thật sự là quá đẹp trai rất muốn điều đi gặp trung tướng hạm đội việc làm a khốn nạn ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu nhanh đi việc làm tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ i m kẹo đao mạ gì nệ phỏ g ặ p đi qua tìm xong cơ hữu sẻn gỗ cụ đi m ỏ n sần tắc đem việc làm ném cho bộ g ạ t lui về trong nhà mình đại tướng văn phòng sẻn gỗ cụ không đợi g ặ p ngồi xuống liền đưa cho hắn một tờ văn kiện đây là cái gì gặp hỏi một câu thấy sẻn gỗ cụ không có trả lời đưa ánh mắt tập trung đến tay văn kiện sài kỳ bủ cải thư mời cùng cái đồ từng có một trận chiến vệ cổ m ọ gì ạ làm sao chính phủ thế giới lại lần nữa khởi động một kế hoạch sao sèn gỗ c ủ trả lời xem ra ngươi không nhìn thấy hai ngày trước tin mới tmz ì r è r và hàn c o c đã đáp ứng chính phủ mời chính thức trở thành cái thứ hai sài kỳ bủ cải cái này ghẹt cổ m ọ gì ạ cũng đã gửi tới mời đang chờ hắn hồi phục đâu nói chuyện sèn gỗ c ủ sắc mặt khó coi hiển nhiên chính phủ thế giới vòng qua hải quân trực tiếp mời hải tặc trở thành saki bù cải để s ẻ n gô cù rất là phẫn nộ gặp thân sắc cũng không tốt lắm loại này chế độ nói rõ là đối hải quân không tín nhiệm từ khi dô dơ sau khi chết đại hải tặc thời đại hải tặc nhóm nhiều vô số kể hải quân nhiều lần tăng cường quân bị bồi dưỡng nhân tài vẫn là lực có chưa đến chính phủ thế giới đám kia ngu xuẩn sớm muộn muốn tự thực các quả trở thành saki bù cải bất quá là cho những này tội phạm phủ thêm một tầng hợp pháp áo ngoài sẽ để cho bọn hắn phạm tội càng thêm khó mà phát hiện trông thậy vào bọn hắn đi ngăn được những cái kia hải tặc còn không bằng tin tưởng hải tặc nhóm sẽ cải tà quy chính có thể để cho s ẻ n gỗ c ủ nói ra lời nói này có thể thấy được chuyện này để hiện tại hải quân thực tế người cầm lái cỡ nào tức giận ngũ lao tinh sẽ không để ý những này bọn họ chỉ là đại diện phía sau thiên long nhân để thế giới này thiếu nhiều như vậy dung chuyển h ừ một đám mục nát ra hỏa gặp nói đơn giản một câu liền dừng lại không nói dù sao hải quân thống trị cuối cùng giữ gìn vẫn là những thế giới này quý tộc bất quá đối với bọn hắn tới nói hải quân vẫn là chính thống càng là bọn hắn bảo hộ chính mình chính nghĩa lợi khí đến nỗi chỗ càng sâu không cần thiết nghĩ nhiều như vậy chuyện dù sao vẫn cần người tới làm cho nên chúng ta c h ư n g binh cùng nhân tài để bạn chờ hết thệ tất cả kế hoạch đều muốn tăng tốc mới được càng ngày càng nhiều hải tặc để binh lính của chúng ta mệt mỏi bôn ba đ á n g t i ế c hiện tại đám người này còn kém một chút hỏa hậu s e n s ẩ g ô cụ lời nói dừng lại một chút sau đó hỏi gặp gặp mọn s ầ n thực lực ngươi rõ ràng nhất hắn bây giờ có thể không một mình đảm đương một phía tình huống càng ngày càng phức tạp đã không có quá nhiều thời gian để ngươi chậm rãi nuôi dưỡng hỏi mọn s ầ n gặp s ắ c mặt đẹp mắt rất nhiều ho ha ha ha s e n ngô cụ mọn s ầ n tiểu tử thực lực tiến bộ cho dù là lao phu đều cảm giác giật mình ngươi không nói ta lần này trở về cũng chuẩn bị để hắn dẫn đội xuất kích chim ưng con tại phụ mẫu cánh chim phía dưới vĩnh viễn không có cách nào bay lượn chỉ có dung cảm một mình bắc kích mới có tại biển cả đặt chân tư cách tốt vậy liền để hắn dẫn đội cho hắn trưởng thành không gian để ta xem một chút có thể mang đến cái gì kinh hỉ cho ta chương tám mươi lăm che lấp đông hải phụ xạ vi lạ giờ bên tàu sắp z f o r s t s r chính rừng s á t ở bên bờ đoàn hải tặc thuyền viên đoàn chính đang không ngừng vận chuyển vật tư đã tại đông hải đợi thời gian một năm sạt đã tìm được trong lòng của hắn cái kia về sau đã định t r ư ớ c người vĩ đại tuyển mặc dù là đây hắn trả giá nửa cái cánh tay đại giới hiện tại là thời điểm bắt đầu chính mình mới mạo hiểm thôn trưởng mạ ký nọ còn có tuổi nhỏ phi ăn mặc màu trắng áo thun xuất hiện tại trên bến tàu các ngươi sẽ không lại về cái làng này sao vừa sợ lạp thôn trưởng nhìn xem sạt tra hỏi sạt trả lời đúng vậy ai chúng ta ở chỗ này quá lâu khoảng thời gian này nhận được các ngươi c h i ế u cố mạ kỳ n ỏ đáy mắt hiện lên một tia không bỏ rất nhanh bị che giấu đi qua thanh âm thanh thúy vang lên này phi khẳng định sẽ rất thương tâm đâu kỳ thật thương tâm làm sao dừng một người phi lúc này đã quyết định chính mình ra biển nghe được mạ kỳ n ỏ nhìn xem sắt nói ừ m bất quá ta sẽ không lại gọi ngươi dẫn ta đi mạo hiểm bởi vì ta quyết định tự mình làm hải tặc sắt làm quái phun ra đầu lưỡi cười trêu nói dù sao ta là sẽ không mang ngươi đi giống ngươi dạng này tiểu quỷ có thể làm hải tặc sao l phi sinh khí lớn tiếng nói không nên xem thường người ta có thể một ngày nào đó ta muốn tìm tới không thua bởi các ngươi nhóm người này đồng bạn tìm tới đệ nhất thế giới tài bảo ta muốn làm bên trên vua hải tặc nô、no, ngươi muốn siêu việt chúng ta sao s é t hỏi không đợi l phi trả lời đi qua mấy bộ đến l phi trước mặt đem đầu bên trên mũ d ơ m cầm xuống đặt ở l phi trên đầu như vậy ta liền đem cái này cái mũ gửi tại ngươi nơi này nó là ta trọng yếu nhất mũ dưới mũ mặt phi chảy ra nước mắt gờ răng khóc lại n nạ g s nửa trước đoạn tà góc thê sừng quỳn làm gờ răng lại nạ một đầu trọng yếu tuyến đường giao thông chỗ sung yếu vị trí tòa này một năm bốn mùa đều là mùa xuân hòn đảo có một cái phồn hoa vô cùng thành thị s c t b ổ tợ là s c t tợ t Bổ là r u n g quanh tuyến đường ổn định hướng về phía trước nửa đoạn tiến lên có thể đến mỹ thực thành ca nị h văn thành về sau đi qua một tòa cỡ nhỏ hòn đảo liền có thể xuyên qua ma quỷ tam giác khu vực đến quần đảo xạ ba học đi hòn đảo này không riêng gì vị trí trọng yếu càng bởi vì thích hợp người ở lại để s c t b ổ tợ là tòa thành thị này tại g răng lai nà nghe tiếng xa gần bởi vì mậu dịch phát đạt sinh sôi tội ác thổ những đồng dạng không thiếu khuyết s c t bổ t t e là khu tự do mua bán b ê n quán rượu liền tiềm ẩn tại cái này ngư long hỗn tạp địa phương một cái không đáng chú ý kiến trúc bên trong b ậ y ngoài xem ra pha tạp cũ nát không chịu nổi quán rượu người bình thường nhìn thấy liền không có đi vào dục vọng trên thực tế đây cũng không phải là là người bình thường mở quán rượu người bình thường cũng rất ít sẽ xuất hiện tại cái địa phương nguy hiểm này ben j e f f e r s o n vốn là d ô dơ thời đại một cái tiền truy nã năm ước đại hải tặc nhiều năm trước không biết nguyên nhân gì đột nhiên biến mất không còn t â m tích sau đó thế giới ngầm liền có thêm một cái tên là ben gia tộc dưới mặt đất vũ khí tổ chức rất nhanh nương tựa theo cao nhân một bậc thực lực tại thế giới dưới lòng đất đứng vững góc chân đi qua mười mấy năm phát triển đã trở thành một cái quái vật khổng lồ là thế giới ngầm đại lão một trong ben quán rượu chính là một cái chuyên môn vì thế lực ngầm tội phạm hải tặc nhóm trở cung cấp tin tức cùng tiêu khiển nơi trốn không giống với mặt ngoài phổ thông thậm chí có chút phế phẩm quán rượu nội bộ kỳ thật có động thiên khác thông qua một đầu thật dài ám đạo tiến vào quán rượu về sau liền rộng mở trong sáng lớn như vậy không gian kỳ thật náo nhiệt vô cùng thậm chí quán rượu ở giữa còn có hai cái thoát theo vũ nữ múa cột đang ra sức biểu diễn manh liệt tiếng ồn ào tiếng ồn ào tiếng mắng chửi cùng tốt hơn âm thanh hỗn hợp tại một khối cấu thành một vài b ư ớ c sống mơ mơ màng màng tràng cảnh ngồi người ở chỗ này hoặc là mang theo biển mùi tanh hải tặc hoặc là chính là xem ra hung thần ác s á t h ắ c bang nhân viên nói tóm lại tất cả mọi người trên trán đều khắc lấy bốn chữ không phải n g ưu ờ i tốt.、U、ám pha tạp dưới ánh đèn đại s ả n h một góc có cái cửa ngầm cửa ngầm về sau đi vào trong một khoảng cách là một cái an t ĩ n h gian phòng gian phòng bên trong là một đám nhìn khí thế liền nhân vật không đơn giản nếu có kiến thức rộng rãi người liền sẽ rõ ràng trước mắt một nhóm người này thân phận đoàn hải tặc rắn đuôi chuông đoàn trưởng sen e t hệ z o an hệ bị h ệ bị no mi rắn đuôi chuông hình thái năng lực giả tiền truy nã một ước tám ngàn vạn là thời đại này siêu tân tinh một trong sen n t bởi vì trái cây nguyên nhân đầu lưới đã biến thành phân nhánh hình dạng liền ngay cả một đôi mắt đều biến thành mắt rắn cả người xem ra âm trầm khủng bố trận này hội nghị người đề xuất chính là nam hải xuất thân hắn bên cạnh chính là trên thuyền hoa tiêu kiêm chiến đấu dài e d n e đây là một cái song đao lưu kiếm sĩ tiền truy nã tám n g h n hai trăm vạn bè gì. ngồi ở bên cạnh ghế s a lon bằng ra thật một đợt người là tây hải xuất thân cốt xếp đội hắn vốn là một cái vương quốc vương cung đội trưởng bởi vì tham ô bị hình phạt sau đó phản bội chạy trốn trở thành hải tặc hắn không phải ác ma năng lực giả mà là một cái tây dương kiếm thuật cao thủ dùng chính là một thanh tây dương t ế kiếm tiền truy nã một ước lẻ năm trăm vạn bẹ di hắn một phương này có ba người tại trong phòng này đều là đến từ tây hải hào thủ cuối cùng một chương s ô pha bên trên là xuất thân bắc hải ra hỏa bèn nhì một đám bèn nhì ra hỏa này tương đối xui xẻo xuất thân bắc hải hắn là bị đổ quỵt xuất gia tộc cho đổi ra bắc hải bởi vì hắn bản thân liền là một cái xuất sắc hoa tiêu mới không có bị đổ quỵt xuất gia tộc đánh chết hắn là cái này ba nhóm người bên trong tiền truy nã thấp nhất một cái chỉ có 9.600 vạn bẽ di hắn đoàn hải tặc cũng là ba nhóm người bên trong yếu nhất một cái bất quá làm một c ù n g đỏ phở làm m ị nổ thế giới ngầm đại l a o rổ k ẻ giao thủ toàn thân trở ra người hắn tự nhiên có vốn liếng ngồi ở chỗ này có đôi khi tiền truy nã cũng không đại diện thực lực như thế nào nếu như đồ sắt bình dân quá nhiều treo thưởng tự nhiên cũng liền cao một chút thì như nào đó đoàn hải tặc rắn đuôi chuông nói một chút kế hoạch của ngươi đi xenet ngươi truyền tin chúng ta cũng không có gì không phải a vì uống rượu a ta nhưng không biết chúng ta lúc nào có thể giống một nhóm bạn uống rượu benny cũng không phải là một cái cường trắng người thậm chí thân hình của hắn còn muốn so với bình thường người gầy yếu nằm trên ghế s a lon không chút nào thu hút thế nhưng là hắn đối mặt với hai cái nhân cao mã đại đoàn hải tặc dài một chút đều không có k h á c h khí thậm chí mặt ngoài còn có chút phách lối nếu như xem nhẹ hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất gian trá kiên kỵ thân sắc không nên gấp gáp nô tê tê tê xén né phân nhánh đầu lưới phát ra lệnh người dùng mình ti ti âm thanh hắn âm thanh cùng bản thân giống nhau ấm l ã n h làm một bản thân liền âm tàn ra hỏa hẹ bị hẹ bị no mi đối với hắn mà nói rõ h i ể n chính là như hổ thêm cánh b a n g l ã n h tàn nhẫn thị sắt chính là hắn đại danh tử bằng không thì cũng sẽ không còn không có đi vào niu thuật liền có gần hai ước treo thưởng như vậy một cái ẩn n ú t trong bóng tối gián độc nghĩ một hồi liền sẽ để người không z é t mà run ta cũng tương tự chỉ là truyền tin nơi đây chủ nhân còn chưa tới trò hay phải đặt ở đằng sau mới có thể đ ặ t sắc ta cũng rất chờ mong là kế hoạch gì đâu ttt chương tám ư ơ i s á một tấm lưới lớn phong đại c ử a bị đẩy ra một người mặc mười phần khảo cứu xem ra càng giống quý tộc thân sĩ nhiều một chút ra hỏa đi đến hắn k h o á t k h o á t tay để phía sau thủ hạ ở lại bên ngoài chỉ đem lấy một quản gia bộ dáng người đi tới hắn đi thẳng tới trống không chủ vị nơi đó là một cái có một thanh tử sắc đầu gỗ chế thành cái ghế điêu khắc hoa văn kỳ dị đây là các quý tộc thường dùng để chế chân quý hộp q u à tử tâm m ộ c nhưng là bây giờ lại bị người làm thành một cái ghế người tới thân phận có thể thấy được chút ít nhưng mà đối với làm hải tặc đến nói những vật này dù cho đặt ở chỗ đó bọn hắn cũng không hiểu rõ loại vật này giá trị ân đại đa số hải tặc mà nói chí ít tây hải làm qua vương cung đội trưởng bảo vệ b u ộ t x ế p mà nói liền có thể nhận thức đến người tới thân t nhận phận không đến người ầ một thường. tới chính là Tào Thê thần, dùng tên Tạc Tiểu Tử, tử tức chính Hốc Dình Quỳnh chính Hải Phở Người Vương Vương quân dùng Ben. Noa Nguyên đại hải phở Sần tiểu Nhi giả đại Đại quốc quốc Có là Sở Dẹ Vì Vì Đạ Ben. m đầu mềm mại tóc vàng đạ vị tử tức là toàn bộ sct bộ tợ l à thế giới ngầm thực tế trưởng không giả toàn bộ khu tự do mua bán hết thảy màu đen giao dịch đều p h ụ phục dưới chân hắn ai có thể nghĩ tới cái này năm nay gần hai mươi tuổi giống một cái đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng giống học giả giống nhau quý tộc trên thực tế là một cái giết người không chớp mắt dưới mặt đất gác ma đâu mọi người khả năng nghe qua tên của ta nhưng chưa từng gặp qua ta bản thân như vậy tự giới thiệu mình một chút b e n gia tộc người gác đêm đạp vì đạp vì nho nhã lễ độ gật đầu ra hiệu về sau ngày này nói để mọi người đợi lâu thật sự là thật có lỗi từ thái độ đến l ê nghi quý tộc phong độ thân sĩ mười phần rất khó để người dân lên ác cảm trên thực tế thật là b ê n gia tộc trừ phía trên nhất tộc trưởng hiện tại không quá quản sự bên ngoài ngày đi người phụ trách xử lý tất cả mọi thứ bên ngoài sự vật người gác đêm thì là gia tộc bạo lực võ trang đầu lĩnh phụ trách đả kích đối thủ cạnh tranh diệt trừ đối lập ám sát hết thệ võ lực tổ chức ba cái hải tặc đầu mục mặt ngoài mặc dù không có gì thân sắc vụ trộm ám xì một tiếng trang gia g á n g không phải là cái biển con trai của tặc địa hạ hắc bang đầu mục bất quá không dám biểu hiện ra ngoài thôi mặt ngoài cười hì hì trong lòng mở mở tờ có thể hôn đến bây giờ cái này tiền thưởng còn không có bị hải quân bắt lấy ra hỏa làm sao lại có đầu náo nhân vật đơn giản kịch bản về sau nào đó ăn hàng nhân vật chính không tính đa vi ngồi tại hạ về sau hai tay khoanh nhìn xem ba nhóm ra hỏa tùy ý nằm tại ghế s a lon của mình bên trên t a o mày sau đó che giấu đi qua mở miệng nói mấy vị thuyền trưởng đều là người bận rộn vậy ta liền không nói nhảm lần này ta liên lạc chư vị đâu cũng là bởi vì trước đó hợp tác tương đối vui sướng cho nên hỏi một chút mọi người có hứng thú hay không làm một cái lớn tin mới hắn k h o á t k h o á tay để đứng phía sau quản gia đem tư liệu lấy tới mở ra đặt ở ghế s o f a ở giữa màu đỏ sẩm gỗ thật trên bàn trà ra hiệu mọi người cầm lên nhìn một chút trên tư liệu người mọi người hẳn là đều biết ta liền làm nhiều giới thiệu gần nửa năm qua phàm là xuất hiện ở quần đảo xạ ba ảo đi phụ cận hải tặc chín thành đều gãy tại người này trên tay đ ạ vì rất có từ tính âm thanh dừng một chút tiếp tục nói ta biết các vị đều tại các loại trường hợp biểu đạt qua đối người này c a m thủ vừa vặn trước đó mọi người cũng đều hợp tác qua liền mạo m ộ i chiêu tập mọi người tới nhìn xem có không có đối phó người này phương pháp bên cạnh quất xét đánh gãy ngay tại nói chuyện đ ạ vi loại l ờ i này cũng không cần nói mặc dù ta rất muốn mượn tiểu t ử này đầu người dương danh thế giới nhưng còn không có chủ động muốn chết ý nghĩ cười lạnh hai tiếng âm thanh tiếp tục huống chi ta nhưng không biết lúc nào ben gia tộc còn lo lắng hải tặc chết đi giống như hủy diệt trong tay các ngươi hải tặc cũng không phải số ít đi cái khác hai nhóm hải tặc mặc dù không nói chuyện cũng đều khoanh tay t h ở ơ lạnh nhạt không có nói đơ cho hắn ý tứ nói đùa tất cả mọi người không là tiểu hải tử cũng không cần nói những này ngây thơ lời nói chẳng lẽ nói muốn làm tứ hoàng liền thật đi tìm một cái tứ hoàng khiêu chiến đều không phải người ngu vẫn là đến điểm thực tế hữu dụng nhất đã vì mặc dù lòng dạ rất sâu nhưng cũng là một cái thực lực không kém người trẻ tuổi càng là một cái vương quốc quý tộc lúc nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện bất quá sắc mặt biến huyễn một chút hắn đẻ nén xuống mình muốn trở mặt xung động đại sự quan trọng rất nhanh điều chỉnh một chút tâm tính đạ vị cười ha ha nói ha ha xếp thuyền trưởng thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy chúng ta liền thẳng vào chủ đề hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi cả người dựa vào ghế một mực chân khoác lên một cái khác bên trên màu quýt ánh đèn đánh vào màu trăng ca s ấ u cân phút gì dày bên trên phản xạ ra hoa mỹ vầng sáng khả năng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tin tức gần nửa năm qua toàn bộ thế giới ngầm nô lệ chuyện làm ăn cơ hồ đều lâm vào đ ỉ n h trệ không riêng là gia tộc chúng ta bao quát rổ kẹ thậm chí ngay cả nưu thuật dưới mặt đất vương giả hải vận vương các hạ nô lệ chuyện làm ăn đều bị đà kích mà lại nếu như hắn một mực tại nơi này chiếm cứ không riêng gì việc buôn bán của chúng ta liền ngay cả các vị muốn đi nưu t ậ t cũng không dễ dàng như vậy đạo vị dừng lại quay đầu dặn dò quản gia đi xông một chén cà phê tới tiện thể cũng làm cho bọn gia hỏa này suy nghĩ một chút tin tức này mang tới ảnh hưởng như vậy b e n gia tộc ý là b e n ni uống xong trước mặt rượu trong ly cũng đi theo dặn dò quản gia làm phiền tiện thể cầm mấy bình rượu tới rượu nơi này có thể là đồ tốt cùng bình thường uống hàng tiện nghi rẻ tiền sắc có thể không giống nhau lắm có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản đạo vị khỏe miệng giật một cái nhấc một chút tay đồng ý b e n ni ý tứ gần nhất một đoạn lúc nào cũng ở giữa bởi vì chúng ta chuyện làm ăn đình chỉ phía trên đại nhân vật đã vì đi lên chỉ chỉ ta nói chính là những cái tia chân chính đại nhân vật bởi vì nô lệ khuyết thiếu đã mười phần không nhanh đến nỗi bởi vì nô lệ vận chuyển bị đà kích nô lệ giá cả đã tăng gấp mấy lần loại chuyện này đương nhiên không cần thiết nói ra không dối gạt mọi người nói thế giới ngầm cũng không phải là không có phái qua sát thủ ra ngoài thế nhưng là tất cả sát thủ đều một đi không trở lại dưới mắt ba vị đoàn hải tặc là bây giờ gờ răng l á i nạ nửa t r ư ớ c đoạn treo thưởng cao nhất thực lực tự nhiên cũng không cần nói đã vì lấy lòng một chút ba nhóm người nói tiếp đi mục tiêu của chúng ta chính là liên hợp ba vị đoàn hải tặc dẫn dụ hắn ra tại cái này khu vực đem một tấm bản đồ rút ra d u n g đặt ở bên cạnh thủ trưởng chỉ cho những người khác nhìn nơi này ma quỷ tam giác khu vực đem hạm đội của hắn một m ẹ hốt gọn hoàn thành chuyện này về sau mọi người có thể trực tiếp từ quần đảo xạ b a hảo đi độ màng đi hướng new earth Đối diện một m ự c k h ô n g n ó i g ì xe n tám h ồ mươi lộ ra một ra cái c kinh khủng nụ cười. Tê, tê thú vị ý nghĩ, vị như, vậy, làm như vậy chúng ta có thể được cái gì? làm là có ta Người, hoặc là nói thế giới ngẩm, dựa vào cái giết quái hải Nếu sợ sẽ dễ bảy m t h ấ chúng ta đồng Trưng ta đâu? ý 87, mưa gió nổi lên đã vì đương nhiên biết không có lợi ích chuyện muốn trông cậy vào đám này đáng chết hấp huyết quỷ còn không bằng ngủ một giấc dù sao trong ngộng cái gì đều có nằm mơ cũng so hiện thực này ba vị đoàn hải tặc tất cả vũ khí chúng ta miễn phí đổi mới một lần mặt khác ba vị thuyền trưởng tổng cộng sẽ có được ba ước b e gì? ta nghĩ cái giá tiền này hẳn là sẽ để mọi người hài lòng lần này ba nhóm hải tặc nhóm ánh mắt có chút sáng tỏ làm có chút thành tựu hải tặc nhóm bọn họ bình thường cướp bóc tài bảo cũng không ít nhưng là không làm sản xuất bọn hắn không có thu nhập nơi phát ra mà mỗi cái hải tặc cũng tuyệt đối không có cần kiệm tiết kiệm quen thuộc hôm nay có rượu hôm nay say mới là bọn hắn cuộc sống cho nên đại đa số thời điểm bọn hắn cũng không như tưởng tượng t ố t qua đói dừng lại no bụng dừng lại tình huống cũng nhìn mãi quen mắt phía dưới không ít thuyền viên vũ khí bởi vì không có tỉ mỉ bảo dưỡng hỏng suất mười phần nghiêm trọng chỉ là vũ khí đổi mới một phen cũng không phải là số lượng nhỏ một ước bệ gì tiền mặt càng là niềm vui ngoài ý muốn phải biết vũ khí là phân cho mọi người những n à y bệ gì mới là vàng dòng bạc trắng trang đến túi tiền mình bên trong ta nghe nói ma quỷ tam giác khu vực có một đám từ new vật trở về đại hải tặc chiếm cư ở nơi đó có thể hay không đối kế hoạch có ảnh hưởng benny mở miệng ba nhóm hải tặc bên trong ngược lại tin tức của bọn hắn là linh thống nhất đã vì trong mắt kinh hỉ trợt l ó e lên lời nói này ra liền cơ bản đại diện đồng ý hắn vừa muốn mở miệng một cái âm lanh âm thanh tắm vào t i ề n đến ta cho rằng ba ước bệ gì quá ít một nhà một ước bệ gì cái này trong mắt của ta cũng không phải một cái có thể đánh động ta số lượng ta cũng không cho rằng hai gia hỏa này đáng giá cùng ta chia đều là đối mặt xèn nẹt mở miệng hắn mang trên mặt nụ cười r ễ u cợt hắn tiền truy nã cơ hồ là bèn nhì hai lần khẩu vị tự nhiên cũng lớn thêm không ít cùng cái khác hai nhóm giống nhau chia đều hắn thấy là đối với thực lực mình vũ n h ụ bình thường đều dễ nói liên lụy đến chính mình lợi ích vậy liền không có ý tứ cho nên hắn mở miệng ngăn chặn đạ vi tiếp xuống lời muốn nói uy rán đuôi chuông ngươi có ý gì hừ phách lối gia hỏa ta cũng không cho rằng một con rắn có thể ngăn trở kiếm của ta cái khác hai nhóm người v ô bàn đứng dậy sắc mặt khó coi người đây là ý gì công nhiên xem thường chúng ta là n g ư ơ i quá phiêu vẫn là chúng ta cầm không được đao n g ư ơ i cho rằng ngươi tiền thưởng cao là nguyên nhân gì còn không phải đ ổ sát đại lượng vô tội bình dân đã vì đau đầu không thôi những này hải tặc thật là không có chút nào kỷ luật đang nói muốn thả đến dưới tay mình liền tất cả đều cho giết tốt rồi không được cơm ý mọi người nghe ta nói một chút hắn không thể không đứng dậy chấn an một chút vàng không còn chưa bắt đầu hợp tác liền tự mình đánh lên đó mới là khôi hải bộ dạng này năm ước bẹ gì, mỗi nhà một ước phía sau hai ước ai có thể mang đến tên kia đầu người cái này hai ước liền là ai đến nỗi bẹn nỉ thuyền trưởng lo lắng ma quỷ tam giác đại hải tặc cái này không cần phải lo lắng chỉ cần các ngươi không thâm nhập đi vào chủ động trêu chọc tự nhiên không có vấn đề hừ ba nhóm người riêng phần mình hư lạnh một ngày ngồi trở lại ghế s a lon của mình không có lên tiếng n g ầ m thừa nhận cái này một kế hoạch đến nôi đạ vi ánh mắt lấp lõe đáng tiếc nếu không phải cần người gánh chịu n mưu hại hải quân quái vật thiếu tướng tội danh ma quỷ tam giác khu vực thế nhưng là một cái thích hợp các ngươi tất cả mọi người mộ đ ị a quần đảo xạ ba áo đi căn cứ hải quân hiện tại trở thành mỏn sân thường trú địa phương hơn nửa năm đ ó đến mỏn sân lấy quần đảo xạ ba áo đi làm hạch tâm đem chung quanh tất cả lui tới nơi này tuyến đường tất cả đều giám thị ở bên trong nửa năm qua hắn kinh nghiệm lớn nhỏ chiến đấu vô số một ngày một tiểu đánh ba ngày một trận cỡ lớn chiến dịch có chút khoa trường một tuần lễ một lần tuyệt đối chỉ có rất không có thiếu từ hải tặc nhóm cho hắn ác ma danh hiệu liền có thể biết khoảng thời gian này đến cùng có bao nhiêu hải tặc cắm đến trong tay hắn thậm chí ỉm k é o đao đều nhanh muốn trở thành hắn cái thứ hai trụ sở cái này dẫn đến m à ẹo lạn nửa năm này lượng công việc gia tăng nhiều nghe nói mỗi ngày mười tiếng hầm cầu thời gian bị cưỡng chế rút ngắn vì tám tiếng liền có thể biết khủng bố như vậy cái này dẫn đến ỉm kẹo đao đại bộ phận người đối với hắn vừa yêu vừa hận ân chừ sĩ cái này thích ngược sát phạm nhân g i a hỏa đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều nửa năm qua ngược lại là truyền thụ hắn một chút kiếm thuật kinh nghiệm xem như có chút thu hoạch đương nhiên cũng không phải là không có cá lọt lưới hắn cũng không phải không có tình cảm sát thủ căn cứ lệnh treo giải thưởng sự tích kỳ thật cũng có thể biết đoàn hải tặc lịch trình những cái kia chân chính mạo hiểm hải tặc cùng loại với xa xứ phí như thế hắn liền làm như không thấy đến n ỗ i đi vào nữ ớt về sau vận mệnh như thế nào vậy liền không liên quan hắn đương nhiên trên biển tình huống khó lường sự tình gì cũng có thể phát sinh cũng có một chút đoàn hải tặc trốn qua hắn truy kích đi vào nữ ớt dù sao hắn kẽ bùn sổ cụ cùng những cái kia đỉnh tiêm đám tuyển thủ còn kém xa lắm lại càng không cần phải nói hệ n ổ loại kia có thể tại cả tòa đảo đảm nhiệm một nơi nghe góc tường phạm vi cũng không biết ngải thiếu niên nghe được một ít cua đồng động tác đùng đùng âm thanh nên như thế nào tự xử chấc chấc hải tặc bắt nhiều tự nhiên hầu bao liền p h ồ n g lên hắn hiện tại có thể nói là hải quân bên trong số một khu khu điệu thấp cái gì hầu bao nâng lên đến kia cũng là tin đồn nếu như nói bắt hải tặc là bản chất làm việc kia đối với nô lệ thuyền cùng nô lệ con buôn đả kích liền hơi có chút không làm việc đàng hoàng nhưng là từ lúc hắn một lần nào đó ở trên biển nhìn thấy nô lệ thuyền đem một cái xem ra hơn mười tuổi gầy như que tuổi đứa bé sống sờ sờ ném vào trong biển cho an động vật biển hắn liền rõ ràng có một số việc không phải chức trách không chức trách vấn đề mà là có ít người mặc dù hất lên ra người bên trong kỳ thật ngay cả cầm thú cũng không bằng nhìn xem những cái kia vây quanh thuyền vận tải không chịu tán đi động vật biển liền rõ ràng loại chuyện này tuyệt không phải lần đầu từ lúc lần kia về sau hải tặc nhóm ngược lại được cơ hội thở dốc mà những này nô lệ đánh bắt thuyền vận tải liền lọt vào thai h ỏ a ngập đầu mặc kệ bọn hắn treo quốc gia nào thậm chí chính phủ thế giới hải tặc c ờ chỉ cần mòn sần phát hiện liền không có một người có thể còn sống nào thoát k h o ả n g thời gian này ngay cả quần đảo xạ ba áo đi buôn bán nô lệ c h t đều đóng không biết bao nhiêu gian cũng không phải là không có chính phủ thế giới quan viên tạo áp lực nhưng đều bị s ẻ n gỗ c ụ cùng gặp đỉnh trở về đến nỗi giải cứu trở về nô lệ đại đa số tất cả đều bổ sung đến hải quân bên trong thời đại này nhưng không có hảo tâm cảnh sát còn hỗ trợ trả lại trong đó không hiện một chút hạt giống tốt cùng chiến lược không sai hảo thủ những này đều trở thành hải quân máu mới đạt được chỗ tốt hải quân nơi nào còn q u ả n cái gì tạo áp lực không tạo áp lực đây mới là mòn sân bị vô số thế giới ngầm đại lao ghi hận nguyên nhân bởi vì nô lệ là nhất là kiếm tiền hoàn toàn một vốn bốn lời mua bán đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu có thể nghĩ những người này hận hắn tới trình độ nào nửa năm qua này hắn gặp gỡ ám sát quả thực so mỗi ngày ăn cơm còn nhiều cho nên có nhằm vào hắn kế hoạch cũng liền không lạ kỳ ai nhân sinh thật sự là t ị c h mịch như tuyết giống ta đẹp mắt như vậy người mỗi ngày đều có người đứng xếp hàng tới tặng đầu người cái này nhiều không có ý t ư a mòn sần tiếp nhận mới nhất ra lò báo chí cảm thán chương 88, n g ư ờ i muốn tới một phát sao mòn sần thiếu tướng xin hỏi còn có dặn dò gì đưa báo chí bổ gạt cố nén đem đế g i à y dán tại trên mặt hắn s u n g động dò hỏi không có việc gì bổ gạt thượng tá ngươi thật đúng là cái xứng chức phó q u â n a nửa tháng trước không riêng mòn sần thăng nhiệm bản bộ thiếu tướng bổ gạt cũng đi theo tấn thăng làm thượng tá hạm đội binh sĩ cũng bình quân tấn thăng một cấp có thể nói là tất cả đều vui vẻ nửa năm vất vả cái gì tất cả đều không tính sự tình người biết chúng ta đã kéo nửa tháng lúc đầu chúng ta tấn thăng về sau nên về bản bộ báo cáo một lần nữa an bài chức vụ bố gặt nhìn xem mòn sân đạo ngữ khí ẩn ẩn có chút bất thiện nửa năm đồng sinh cộng tử để quan hệ của hai người ấm lên cấp tốc tình thâm nghĩa trọng cho nên nói chuyện liền tùy ý rất nhiều húng chi hiểu rõ ra hỏa này tính cách về sau rất khó hoàn toàn đứng đắn được đến nỗi tình cảm ân đừng hiểu lầm t ì n h huynh đệ tuyệt đối không phải cái gì khác rối loạn lung tung mà nha đừng lo lắng chờ lúc nào s ẻ n gỗ cụ đại tướng cùng gặp lao đầu chịu không được chúng ta lại trở về về cũng không mượn mòn sần k h o á t k h o á t tay cũng không quay đầu lại đ à o báo chí ngươi biết tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận nha bố gặt cũng không nén được nữa tức giận trong lòng thay đổi ngày xưa trầm ổ n t ắ c phong mắng to k h ố n nạn mòn sần ngươi là cái g i á m tướng ở bên ngoài nơi này trở lại bản bộ chỉ cần hai tiếng lấy cớ cũng cho ta tìm xong một điểm còn có tất cả áp lực toàn bộ đều là tìm ta a ngươi tên hôn đản đem tất cả việc làm đều giao cho để ta làm tất cả chỉ trích tất cả đều là ta đỉnh lấy a ngớ ngẩn mòn sần kinh ngạc quay đầu nhìn b ộ gạt ngạc nhiên nói a liệt thì ra là cái dạng này sao thiếu cho ta ra vẻ như không biết khốn nạn lại có cái gì chỉ lệnh ngươi đi cùng những cái kia trong đầu tất cả đều là nước heo giải thích không nghĩ tới ngươi là như vậy b ộ gạt hai chúng ta nhiều năm tình ý nơi nào có cái gì nhiều năm ta c ù n g n g ư ơ i chỉ nhận biết nửa năm nha không cần để ý những chi tiết này đến xem tin tức này monson không thèm để ý chút nào đem b á o c h í đưa cho bogat nói sang chuyện khác đoàn hải tặc zhê hờ a y giờ vậy mà tại new vật diệt đi mấy cái đại hải tặc còn cùng b í t mong địa bàn lên xung đột thật là ra h ỏ a này từ nơi này đi ngang qua cũng không nói lên tiếng chào hỏi new vật thật sự là càng ngày càng loạn xem ra chúng ta phải nhanh một chút trở về bản bộ làm chuẩn bị nói chuyện chính sự bồ gặt liền lập tức đi vào trạng thái làm việc thật là một cái xứng chức phó con a nói sang chuyện khác thành công mọn sân cười thầm một tiếng gật đầu nói nửa tháng này đều không có gì hải tặc cùng nô lệ thuyền đang nhập xạ ba học đi cảm giác có chút kỳ quạy a bất quá chúng ta cũng kém không nhiều là thời điểm trở về bản bộ hôm nay lại chỉnh đốn một ngày không có tin tức gì lời nói liền chuẩn bị về bản bộ vừa dứt lời trong túi g e n g e n như si không kịp chờ đợi văng lên ta là mọn sân mòn sần thiếu tướng tà h ố c the sắp dính q u y ề n truyền đến tin tức rắn đuôi c h u n g đoàn hải tặc từ sct tổ b ậ thợ lạ xuất phát đi tới quần đảo xạ ba học đi kỹ càng tình báo lập tức phát đến phòng làm việc của ngài sen gộ củ các hạ mệnh lệnh làm ơn chắc chắn bọn hắn một m ẹ hốt gọn hiểu rõ xin nhờ mòn sần cúp điện thoại cùng bộ gặt liếc nhau nói thật là khéo a xác nhận xem qua thần là muốn kiếm chuyện người ma quỷ tam giác khu vực bên ngoài một chiếc thuyền hải tặc hốt hoảng thất thố mở hướng nơi này sở dĩ nói như vậy là bởi vì t r ư ớ c này s o n g cột b u ồ m thuyền b u ồ m bị một đao chặt đứt một cây cánh b u ồ m chỉ có đầu thuyền cột b u ồ m bên trên còn mang theo màu đen rắn đuôi chuông hải tặc cờ còn thỉnh thoảng phiêu khởi tỏ rõ lấy thuyền hải tặc thân phận thuyền không ít địa phương có pháo kích qua vết tích chỉnh con thuyền xem ra đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh bộ dáng rốt cục chung quanh đã bắt đầu xuất hiện thật mỏng màu xám sương mù, xa xa địa phương có hai ngọn màu da cam ánh đèn lóe da đoàn hải tặc bên trên thất kinh thuyền viên đoàn giống như thở dài một hơi chỉ có tiếp xúc cái kia ác ma mới biết được hắn có nhiều đáng sợ còn tốt thuyền trưởng nói tiếp ứng thật sự có đứng tại thuyền thủ s ẹ n nét lúc đầu âm tàn sắc mặt càng là âm chầm phải có thể chạy ra nước lần này đào vong mặc dù là làm mồi nhử dẫn dụ tên kia mắc lửa phía d ư ớ i lâu la cũng không hiểu biết kế hoạch nhưng hắn làm thuyền trưởng lưu vật trước đó treo thưởng một tước tám ngàn vạn năng lực giả cũng không cho là mình so cái kia hải quân kém bao nhiêu cũng chưa hẳn không có trực tiếp xuất thủ đánh rết độc tài năm ức bệ dỉ tiểu tâm tư cho nên hắn lựa chọn hơi gần phía trước tìm đường chết một đợt nhưng mà hiện thực hung hăng cho hắn một cái tát rút đầu hắn choáng hoa mắt tê cả ra đầu pháo kích qua đi người kia cứ như vậy lăng không bay tới một đao kém chút đem thuyền chém thành hai khúc lấy mình thực lực đều chưa từng có mấy chiêu liền thụ thường nếu không phải k i ê n kỵ chính mình trái cây năng lực k í c h độc đối phương rút đi hắn cũng hoài nghi có phải là có thể còn sống sót thủy thủ đoàn của mình không riêng bị đối phương tiện tay chém chết mấy cái bị chính mình trái cây năng lực nọc độc nộ sắt cũng không phải số ít sơ sơ ngực đã băng bó cầm máu vết thương xén nẹ s ắ t mặt khó coi dặn dò thủ hạ đồng dạng đốt lên một ngọn đèn dầu nếu không phải vì ở trước mặt thủ hạ bảo trì huy nghiêm hắn đều nghĩ chính mình quất chính mình một bàn tay làm gì không tốt không đi buôn bán kiếm vì cái gì bành trướng tiếp nhiệm vụ lần này khiến người khác đi không tốt sao hắn mơ hồ cảm giác lần này tham dự kế hoạch này hình như là cái hố có lẽ xen nét ánh mắt nhìn qua mê vụ chỗ sâu không biết đang suy nghĩ gì mê vụ khu vực biên giới một chiếc đầu chó múi sừng bộ dáng quân hạm chậm rãi lai tới cánh buồm đã thu hồi quân hạm dựa vào chuyển mái trèo t h ô i động tiến lên ngươi nói nhóm này ra hỏa cố ý đem chúng ta câu dẫn tới nơi này là có ý gì mòn sân nhiều hứng thú đối bên cạnh bổ gạt nói chuyện ngựa khí nghiêng ngẫm bọn này móc chân đại hán diễn kỹ có chút kém a cũng không phải tự mang lưu lượng mỹ nữ nhất tinh không thể lại nhiều bố g ặ t cũng không để ý tới mọn sần thường xuyên đụng tới kỳ quái thuyết pháp hắn đem trong tay kính viễn vọng bông xuống đâu vào đấy đối với bên cạnh phải lính liên lạc truyền đạt cho các loại phòng bị chỉ lệnh loại chuyện này đương nhiên không có cách nào trông cậy vào cái này trong đầu chỉ có đại cơ bá g i a hỏa cơ bắp liền liền cơ bắp còn đổi thành cái gì đại cơ bá thật sự là ác thú vị g i a hỏa a còn có hắn cái kia đáng chết tự luyến mọn sần cũng không biết cái này đáng tin cậy phó quan mặt ngoài tại g i a lệnh thực tế vụn trộm điên cuồng nổ nước b ọ t chính mình đương nhiên biết cũng không thèm để ý tất cả việc làm đều giao cho người khác còn không cho phép người khác trong lòng mặc này vài câu đã tiến lên sương mù bên trong quân h ạ m hoa tiêu âm thanh từ cột buồn bên trên phòng quan sát truyền đến báo cáo thiếu tướng ngay phía trước ba giờ cùng tám giờ phương hướng đồng thời phát hiện thuyền hải tặc là chạy trốn rắn đuôi trông thứ kiếm đoàn hải tặc cùng bèn nhì hải tặc một đám đây chính là các ngươi ủy vào sao như vậy ra sức biểu diễn c n t ư ở n g rằng có vợ kịch vợ b ắ tám đầu, không nghĩ tới vẫn là chỉ h vẫn tới một ít t là có i kê, thật sự là ấ t hứng. m n t ư ạ i chín ò n p tâm tư c h u ẩ bị bị chút chuẩn bị ở sau, ở miệng ệ n h pháo một lúc thoải mái rõ ràng các hạ không cần bồ gạt dạn dò lính liên lạc liền biết như thế nào làm vì cái gì thế giới này biển cả diện tích rộng lớn như vậy chiến đấu lại đại bộ phận phát sinh ở trên m ờ bởi vì hải quân ở trên biển chiếm cứ tuyệt đối thượng phong kiên thuyền lợi pháo còn có các loại h á k hoa kỹ phụ trợ nếu như không phải gờ răng lai nạ có quá nhiều thực lực cường đại quái vật có thể một người hủy đi một đầu chiến hạm thế giới này hải tặc kỳ thật khó mà hưng khởi sóng gió gì chiến hạm hỏa pháo đều là hải quân nhất kỹ thuật mới phối hợp có chuyên môn nhắm chuẩn phụ trợ trang bị không riêng gì so hải tặc tầm ban xa độ chính xác càng là vứt bỏ bọn hắn cách xa vạn giảm nếu không phải nơi này màu xám sương mù ảnh hưởng ánh mắt Tiếp mạng thuyền chiến đều rất khó đánh lên. Theo tầm chiến mạng đánh lên. khó đều ba ắ n gần, trên chiến đỉnh tới thủ chỉ kích, hạm pháo thủ đỉnh chỉ pháo q u y người chiếc ầ m lấy bên n c ạ trường thương nhanh chóng đ tới tàu, chuẩn bị nhất nguyên thủy t i bong bị chuẩn nguyên p mạng thuyền vật lộ đấu. lộ Ba h i ế c khói đen buốc lên thuyền hải tặc liệu mạng điều khiển cánh buồm lảo đảo tới gần đầu cho chiến hạm chưa bao giờ cùng như thế tinh nhuệ hải quân chiến đấu qua bọn hắn không biết trên thế giới này còn có đánh pháo kỹ thuật biến thái như vậy hạm đội mà bọn hắn pháo kích tám mươi phần trăm đều rơi vào trong biển còn lại đại bộ phận còn bị người tiện tay chặt thành hai nửa liền đây là một lần nữa bổ sung đạn pháo nguyên nhân không phải vậy bọn hắn cũng hoài nghi có thể không thể tới gần chiếc này đầu chó chiến hạm đều sắp bị đánh ra bóng ma tâm lý còn tốt lựa chọn mảnh này sương mù tràn ngập hải vực không phải vậy chiến đấu đều không có đánh không đợi chính diện đoàn hải tặc rắn đuôi chuông câu chảo ném qua đến mòn sần một cái nhảy vọt phóng lên tận trời thẳng tắp hướng phía rách mướp thuyền hải tặc phóng đi âm thanh ở giữa không trung lưu động bồ gác còn lại hai đầu tạp ngư giao cho các ngươi đoàn hải tặc rắn đuôi chuông thuyền viên thần sắc khẩn trương trong tay cách thức súng pháo phát ra mãnh liệt mà ồn ào tiếng oanh minh trên thực tế bọn hắn cũng rõ ràng cũng không có cái gì chứng dùng thế nhưng là cảm giác sợ hai áp bắt giới vẫn là để bọn hắn nhịn không được kéo trong tay cò súng hải quân tiểu quỷ đừng quá p h ế c lối âm thanh lạnh lùng chuyển đến xén nét lồi ra rắn răng hai đạo tanh hôi nọc độc kích xạ bay ra vậy mà so tốc độ của viên đạn nhanh hơn chút mòn sần thân ảnh lõe lên một cái người nhẹ nhàng rơi xuống trên thuyền hai đoán ọ c độc cũng không biết bay đi nơi nào một vòng vòng tròn hình ánh đao lướt qua áp sát quá gần hải tặc còn không kịp phản ứng đao quang bay qua huyết dịch đỏ thám bay ra mấy cái xui xẻo ra hỏa thậm chí đầu lâu cùng thân thể phân nhà huyết dịch như bị đè ép suối phun giống nhau tứ tán v ờ y ra một cái tráng kích đoàn hải tặc rắn đuôi chung giảm quân số c h í ít một p h ầ năm n ma quỷ a nhanh cứu mạng giết chết hắn ác ma này a a chết rồi đều chết rồi tàn nhẫn ra hỏa trang diện trong lúc nhất thời rối loạn có người sợ mất mật về sau liều mạng trốn cũng có người nhiệt huyết s ô n g lên đầu không quan tâm v à o lên cho dù là bọn này đi qua vô số chiến đấu hải tặc nhóm khi nào trải qua loại này không có lực phản kháng chút nào bị g i ế t tràn g diện bọn họ đối bình dần càng tàn nhẫn giờ phút này đến phiên chính mình liền càng sợ hãi không ít người thậm chí bị lăn xuống đầu người sợ vỡ mật trực tiếp bài tiết không kiềm chế lớn như vậy bong tàu thượng hải mùi tanh Huyết dịch ngai ngái hương vị cùng mùi hôi thối xen lẫn trong lúc nhất thời giống như là vào lò sát sinh cái này c h ư a thoải mái quả thực khó có thể tin cái này chính là chiến tranh tàn nhẫn hải quân đắc ma ngược sát người khác chính là của ngươi chính nghĩa ả theo tiếng nói đánh tới chính là hai đao lăng lệ đao quang lúc lên lúc xuống công kích hắn trên dưới hai đường đinh đinh mòn sần trong tay con d i ợ u tùy ý vung v ề hai lần ngăn t r ở đoàn hải tặc chiến đấu dài hết nơ cái này tiền truy nã tám n g h n hai trăm vạn b ệ dì song đao lưu kiếm sĩ công kích đừng nói dỡn hải tặc khi các ngươi đổ sát bình dân thời điểm có thể không có bất kỳ cái gì nhân tử đoàn hải tặc rắn đuôi trông bị các ngươi hủy diệt thôn trang không dưới một tay số lượng ai đi thương hại bọn hắn mòn sân cơi lạnh một tiếng đáp lại nói kỳ thật hải tặc bên trong như vậy song tiêu ra hỏa cũng không hiếm thấy bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ chính mình tàn nhẫn bản tính đồng thời đem loại này cướp bóc lấy tên đẹp vì hải tặc tự do chưa bao giờ từng nghĩ cho những cái kia vô tội bình dân mang đến bao nhiêu tổn thương đúng phải như vậy đoàn hải tặc mọn sân ngay cả đưa bọn hắn đi ỉm kẹo đao cơ hội cũng không cho đương nhiên hắn cho rằng xuống địa ngục đều là ban cho g i a hỏa cũng không ít bị hắn ném vào đại ngục giam tiến hành đặc thù chiếu cố khả năng nửa đời sau đều sẽ sám hối vì cái gì xuất sinh trên đời này phải biết phát triển mấy trăm năm ỉm kẹo đao bên trong thế nhưng là các loại cực hình đều đầy đủ hết địa phương không ít người đi vào nơi đó liền sẽ phát hiện có đôi khi tử vong đều là một loại xa xỉ phẩm đây chính là các ngươi tiết mục ba nhóm thái kê liền đến tìm ta gây phiền phức ai cho dũng khí của các ngươi tính như tỷ tỷ sao mọn sần cũng không biết là những người này quá bành trướng vẫn là hiện tại cái gọi là siêu tân tinh lượng nước quá lớn loại này cấp tên khác nếu như không có khắt chế hắn trái cây năng lực người không đến cái ba năm cái ngay cả cho hắn tạo thành uy hiếp cơ hội đều không có lại còn dám chia binh để một người đơn độc đối mặt chính mình xen net sắc mặt như là lúc trước giống nhau âm t r ầ m chỉ là mồ hôi lạnh trên trán công bố hắn có chút hoảng nội tâm hắn tiến lên một bước cùng n ẹ t nở cộng đồng rằng co mòn sẩn trong miệng lớn tiếng phân phó nói cho cái khác hai cái thuyền trưởng phát tín hiệu bằng không chờ lấy toàn bộ táng thân nơi này đi lúc này thân cao hai thước r ơ i xen net trực tiếp biến thân trở thành một đầu to lớn rắn đuôi chuông bộ dáng to lớn thân rắn co lại cơ hồ chiếm cứ nửa cái bong tàu v ậ y rắn bao trùm toàn thân cùng bong tàu ma sắt phát ra hoa tiếng ồn ào cao cao đầu rắn dựng thẳng lên to lớn mắt rắn so mòn sần n ắ m đấm còn một lớn giữ t ậ n miệng rắn cơ hồ có thể đem mòn sần cho nuốt vào hồng hồng phân nhánh đầu lưỡi càng là giống trường tiên giống nhau có chút ý tứ mòn sần cái này còn là lần đầu tiên cùng hình rắn thái hệ z o a n năng lực giả giao chiến ánh mắt lộ ra ánh mắt dò xét biến thân về sau hệ z o a n năng lực giả sẽ t ạ i hình thể lực lượng thể lực các loại phương diện tăng lên trên diện rộng hiện tại cái này hình thái s ẻ n nẹt mới có để mòn sần nhìn thẳng vào tư cách ta cũng không phải cái gì tạp ngư hải quân tiểu tử c u â n vọng là muốn trả giá đắt tt sau khi biến thân to lớn thân rắn lạnh lùng như cũ lục s ắ c mắt rắn không có tình cảm ngay cả tiếng nói đều không có một chút ba động phân phật phân phật đôi rắn khổng lồ phát ra ăn khớp tiếng vang đem chung quanh thanh âm khác đều ép xuống kỳ quái tiết tấu để cho người phiền lòng ý khô bá không có chờ to lớn thân rắn có động tác gì mọn s ầ n con r ì u chém ra một đạo dài mấy mét trăng tàn giống nhau đao khí thăm dò tính bay về phía to lớn thần rắn xen net căn bản không né tránh kịp nữa đao khí tới người chạm tại vảy rắn bên trên phát ra giống như chém vào trên tẹt cải dao minh âm thanh hỏa hoa bay ra hắn trên mặt lộ ra một k i a đ a u nhức ý nhưng mà một đao kia cũng chỉ là chạm phá ngoại tầng lân phiến lộ ra to lớn mạnh mẫn chỉ là chút ít tơ máu chảy ra vậy mà vừa phá phỏng hải quân thiếu tướng không gì hơn cái này Ta c ò nọc tưởng tại ta trào mắt bất ngươi như rằng nhiêu công ngơ ngơ nẹ phúng lấy mòn sần,、mắt、rắn vẫn không có bất cứ ba động hiện nhiên chào phúng cũng gãi gì, lợi hại sẽ có kích cho có cứ chỉ bao ba trào đâu, là lấy là vậy vì Xe giận cái tuổi này trẻ tuổi đến quá phận hỏa. Nọc độc ế n phận Nọc quá hỏa. ra đ phun r a tiếng nói khe hở bên trong một đám bầy nọc độc đã từ miệng bên trong phun r a nhất thời cả vùng không gian đều có ngai ngái hương vị sương mù cùng nọc độc đem kết hợp về sau phương viên hơn mười mét bong tàu không gian xương độc tràn ngập đã biến thành sèn nẹ sân nhà chương chín mươi người sau lưng mòn sần không chung mấy cái d ầ m chân đã xuất hiện tại cột b u ồ n bên trên có hơi phiền vai a những này dùng độc ra hỏa nhìn phía d ư ớ i xương độc mòn sần nhũ mày mặc dù chung quanh x ư ơ n g mù sẽ pha loáng độc tính tốc độ cũng không dám lấy lỏng cho ta xuống đây đi sen n t miệng lớn mở ra hình người đầu rắn tại thân thể khủng bố bắn ra tác dụng dưới trong nháy mắt đến mòn sần ở chỗ đó cột b u ồ n há mồm c ă n xuống bí k ĩ đại xà hôn Bản thân loài rắn liền t loài lấy ố chỉ độ công c k í lấy lộ, lực lượng lực rất thuyền sừng, sau sẻn vừa biến thân nẹt thân khổng tăng cũng khủng bắn phản dụng thân hoảng nhoáng một cái, tốc độ kia cũng không ra kia đều khi thể thêm thậm chí chậm. rồi cái, bố, tác một tốc để mặc c dù độ là đối mòn sần đến nói loại tốc độ này còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong lại càng không cần phải nói hắn kẹ bùn sổ cũ đã sớm nhìn đến lần này công kích không chỉ cũng không lui lại mòn sần chân đạp mạnh một chút c ộ t b ờ g chiếc thuyền này duy nhất còn đứng thẳng cột b u ồ n cũng tại một cước này phía dưới gãy thành hai đoạn cùng chạm mặt tới to lớn hình người đầu rắn thác thân mà qua sáng tỏ đao quang gạch phá không gian l a n g liệt sát khí giống như là từ địa ngục mà đến ác quỷ trong chấp nhoáng từ hẹp dài cổ rắn xẻ qua mang theo một nắm máu tươi giống thê mị đoá hoa vẩy xuống nếu như không phải c h à n g cảnh không đúng lắm mọn sân lúc này đều nghĩ làm thơ một bài có loại này thân thủ không đi biểu diễn ngực nát tảng đá lớn thật sự là đáng tiếc khu khu chỉ đùa một chút Bà ảnh to lớn lực cắn cũng chỉ là cắn một cái tịch mịch mắt rắn bên trong thân ảnh biến mất không gặp là vô song tốc độ mang cho thị g i á c giác quan lửa gạt tt ê ê sen mẹ phát ra thanh âm thống khổ đầu rắn lùi về tiếp tục co lại đến chuyển hướng phía sau mòn sần không dám lần nữa công kích mòn sần không chung một cái con người gợp bộ dùng r a từ xương độc còn không có khuyết tán không chung phát động công kích tiểu tử ngươi không phải trào phúng sao ta giống như ngươi mong muốn liền ngươi chút thực lực ấy cũng cùng ta miệng t h á o chắc không chết ngươi miệng pháo nhất thời thoải mái mộ phần cỏ b à trượng ẩm thử giao thủ â m thanh càng không ngừng truyền ra bởi vì xương độc tắc dụng bao quát lệch nở ở bên trong hải tặc nhóm đều chạy tới đuôi thuyền còn có mấy người thả ra công kích thuyền nhỏ ra chuẩn bị rời xa chỗ này chiến trường mòn sần công kích khẽ hở một cái chạm kích trừ r a đao khí bay múa đem vừa mới bông u xuống thuyền nhỏ ngay tiếp theo hai cái hải tặc chém thành hai nửa huyết dịch rất mo đưa này mảnh nước biển nhuộm thành màu đỏ nghĩ từ ngay dưới mắt chạy đi thật sự là nghĩ quá nhiều ta kẽ b ù n s ổ cù mặc dù không kịp những cái kia có thể nghe góc tưởng biết tương lai kéo thiên thạch lũ biến thái một chiếc thuyền hải tặc bao trùm vẫn là cùng uống nước lạnh giống nhau đơn giản chứ hết n ở dẫn theo một tên cán bộ còn lưu tại trên thuyền chờ lấy thời cơ xuất thủ còn lại hải tặc nơi nào còn quản cái gì thuyền không thuyền trực tiếp giống sủi cảo giống nhau nhảy xuống nước hướng về phương xa phe bạn thuyền hải tặc bơi đi chỉ cầu tránh đi cái này một tên ra hỏa khủng bố mòn sần cũng không đi quản nhảy vào trong biển ra hỏa huyết dịch đỏ thám rất nhanh sẽ hấp dẫn đủ loại hải dương kẻ săn mồi đến nếm đến ngon ngọt những tên kia có thể sẽ không bỏ qua những này mỹ vị ngon miệng b ữ a ă n điểm bá một đao bổ ra mòn sần dưới chân một cái d ậ m chân không khí nổ tung phản tác dụng lực hạ hắn đã rơi vào khoang tàu trên đỉnh một đầu đuôi răn khổng lồ mang theo khí tức kinh khủng cùng bén nhọn trói hai tiếng ồn từ hắn vừa rồi vị trí đảo qua giúp chúng tán loạn không khí xèn net thân hình khổng lồ chậm rãi bơi lội mang theo hắn hơi rời xa một chút mòn sẩn cả người n u ố t ở trong làn khói độc không dám xuất đầu hắn trần trùi bên ngoài thân thể đã làm mình đầy thương tích máu tươi chảy ngang không ít v ả y rắn bị chém xuống toàn bộ thân thể giống như sau cơn mưa đường đất ướt súng mấp mô tất cả đều là vết máu Hiện nhiên, chiến hắn chút Hắn thực chứng minh, không có thực lực miệng pháo thật chính là đệ đệ, chỉ có thể bị giáo dục thảm hại hơn, chọc giận ngược lại thụ thương mới rồi giáo miệng giáo giận lại đệ dùng ngược dục có có lực có dục bế. đấu đã đệ, vừa bị bị tự sự là、mình. nếu như lại cho hắn một cơ hội hắn nhất định sẽ không nhận tiện chỉ sẽ thành thành thật thật làm một cái rụt đầu rắn chờ lấy đánh giá gẳng phi chờ lấy đồng đội tri viện n g h ĩ phản xác sợ không phải cái ảo giác lúc này vũ khí bên trong đã có một chiếc thuyền nhỏ mang theo thứ kiếm đoàn hải tặc thuyền trưởng các cán bộ tới đến nỗi một cái khác đoàn hải tặc lúc này bọn hắn nếu là dám tới những thứ khác hải tặc không cần nửa giờ liền sẽ bị bổ gặt dẫn người tiêu diệt hầu như không còn cái này giấu ở mòn sần dưới thân phi phi phi sau lưng ách bên người nam nhân hắn thực lực một mực bị tất cả mọi người đánh giá thấp làm gạp lao đầu trên thuyền từng bước một trưởng thành ra hỏa lòng dạ thâm sâu khó lường mòn sân lúc này cũng không nóng nảy tiến công chờ lấy phương xa mấy người tới dù sao một con dê cũng là đuổi một đàn dê cũng là đuổi như vậy cũng đúng lúc bất việc hắn cũng muốn nhìn xem thiết cục này ra hỏa đến cùng là ai tối thiểu nhất ngươi cũng tìm tiền t h ư ờ n g n ă m ức trở lên ra hỏa tới ngươi tìm như vậy người đây là xem thường ai đây kỳ thật cũng là tuổi của hắn cùng quân chức cho ngoại giới h ảo giác dù sao tổng bộ hải quân bên trong là lấy thực lực đến quyết định chức vị hắn một cái mới từ thượng tá thăng chức thiếu tướng hai cái siêu tân tinh cùng một cái có được siêu tân tinh thực lực ra hỏa đối phó hắn ở những người khác nghĩ đến làm sao cũng đều đủ chỉ là không nghĩ tới quái vật có đôi khi chính là dùng để đánh vỡ lẽ thường chỉ sợ bọn họ làm sao cũng không biết ra hỏa này bình thường là b ự c nào h ấ n luyện lượng nếu như bọn hắn biết có lẽ sẽ tăng lên đối với hắn đánh giá như vậy hiện tại không bằng nói cho ta một chút các ngươi kế hoạch ta lát nữa tâm tình vui vẻ sẽ bỏ qua các ngươi cũng khó nói mòn sân nghiền ngẫm nhìn trước mắt đại xà kỳ lạ tiếng vang vẫn còn tiếp tục bất quá bị hắn toàn bộ không nhìn kỳ thật không cần đối phương nói hắn cũng có thể đoán ra một cái đại khái tới hiện tại muốn nói hận nhất mòn sân kỳ thật còn không phải những n à y hải tặc hải tặc đi vào biển cả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chạy tới liver l không biết có bao nhiêu người đã đem đầu đổ tại trên lưng trừ một chút lâu la pham là thành danh gia hỏa đối với sinh tử phần lớn đều nhìn rất nhạt cho nên mòn sân mặc dù làm cái cản đường cự thạch không cẩn thận liền sẽ nghiền nát bọn hắn cự thạch cũng không đủ khiến cái này tên điên cuồng sợ hãi nhìn xem một mực không ngừng xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi hải tặc nhóm liền có thể biết một hay mà lại hải tặc nhóm phần lớn độc lai、like, độc vãng ai cũng sẽ không phục hay gặp mặt liền bóp khả năng cũng so hợp tác đại không biết bao nhiêu làm sao lại chủ động liên hợp cái khác hải tặc còn lại liền rất dễ đoán vì cái gì hắn lại nhanh như vậy tốc độ t h ă n g nhiệm thiếu tướng mặc dù công lao của hắn đầy đủ nhưng là bản thân hắn chưa bao giờ đi thỉnh cầu qua sẹt gô c ủ cùng gặp cũng không có đề cập qua ngược lại là chính phủ thế giới một ít quan viên đừng hắn còn gấp những người này lại không phải người ngu làm sao lại chú ý một cái cùng bọn hắn không hề quan hệ hải quân thượng tá đâu chỉ có gần nhất chính mình đem tất cả nô lệ thuyền quét sạch xanh xanh thế giới ngầm thế lực đương nhiên không cần phải nói khẳng định cũng ngăn cản một ít quan lớn tài lộ Ám sát loại này chương ứ n rắn g k ô n g đ ợ c l i chín mươi mốt tri vật kỳ hiệu theo thứ kiếm đoàn hải tặc xếp một đám bốn người leo lên thuyền xen net rốt cục thở dài một hơi vừa rồi tự mình một người đối cái quái vật này thực tế là áp lực có chút đại đừng nói bổ đ a u dưới thắp cũng không dám ra ngoài lên thuyền xếp một đám lẽ ra ánh mắt hẳn là đặt ở thân thể lớn nhất dài đến mười mấy mét thân rắn bên trên nhưng mà bạch dĩ tung bay đứng tại khoang tàu bên trên mòn sần thực tế là quá c h ó i mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn như lâm đại địch cẩn thận chúng ta nhận được tin tức có sai cái này hải quân tiểu tử so mặt ngoài cường đại hơn rất nhiều xen n e không thể không lên tiếng nhắc nhở hắn lo lắng có người xem thường cái này giống minh tinh càng nhiều hơn hơn giống hải quân thiếu tướng ra hỏa đừng không cẩn thận bị trực tiếp dây hiện tại thêm một người liền nhiều một phần nắm chắc tất cả cao cấp chiến lược đều không cho sơ thất edn không biết khi nào đã đi vòng qua một bên khác song đao có một t h a n h cầm ngược giống x u ấ t lồng g i ã thu giống nhau thân người cong lại tùy thời có thể phát động công kích x ế t l à m thuần kiếm thuật cao thủ treo thưởng quá trăm triệu siêu tân tinh khả năng những người này không có người lại có thể so sánh hắn cảm giác được m ò n sần thực lực lại càng không cần phải nói hắn còn sơ bộ nắm giữ song sắc hạ kỳ hắn đánh một thủ thế thủ hạ ba người tại đuôi thuyền tàn ra mơ hồ kết thành một hình tam giác chiến trận chính s á p đã tây dương thứ kiếm ra khỏi vỏ tây dương kiếm thuật thế nhưng là có rất ít cơ hợp trả một loại chiêu thức lúc này còn không ra khỏi vỏ toàn lực phong bị chính là cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa người rốt cục đến đ ô n g đủ nay cũng không cần phải cùng các ngươi lãng phí thời gian dù sao đem các ngươi ném vào ỉ m hẻo đao cũng có thể đạt được ta muốn tình báo mòn sần chuẩn bị nhanh chóng kết thúc chiến đấu còn tưởng rằng có thể câu được c á lớn không nghĩ tới chỉ mấy đầu con tôm thật là khiến người ta chán ghét tự đại gia hỏa tây hải xuất thân sẹp lên tiếng dẫn đầu phát động công kích đừng quá xem thường người hải quân tiểu tử theo xét xuất thủ cái khác mấy cái phương vị người đồng thời hướng về phía trước tiếp cận ẩn ẩn có hình thành một vòng cây phía trước bong tàu là sẹn nẹt cùng hắn nọc độc hình thành xương độc khu vực cái khác phương vị phân biệt bị sẹp cùng n ẹ t n ở dẫn người chiếm cứ tây dương thư kiếm bên trên không màu hạ kỷ quân quanh bén nhọn mà sắc bén tê kiếm ở trong sương mù mang theo một cỗ mạnh sóng từ đôi đến đầu t r ợ t đâm tăng thêm cao hơn hai mét xếp lại dùng một thanh t ế kiếm tràn đầy một loại trường phi thêu t h ủ a quỷ dị không hài hòa cảm giác đinh con rìu nhẹ nhàng một đập đón đỡ mở trôi này kỳ lạ lại sắc bén tây dương kiếm mọn s ầ n cảm giác quấn quanh lấy hạ kỳ t ế kiếm sắc bén độ còn muốn so với mình con rìu càng hơn một bậc hiển nhiên thanh kiếm này mặc dù không phải đã biết tên bất luận cái gì danh đao n à y trình độ còn muốn vượt qua dạy ổ h ỏ a giả mọ nổ tăng thêm tê kiếm vô cùng cường đại trận đâm còn chưa có nắm giữ bật sổ sổ cụ m ò n sần cũng không dám khinh thường dùng thân đao đi ngăn chở cái này đâm tới muốn đổi một thanh tốt hơn đao ý niệm trợt lóe lên m ò n sân lại một lần xuất thủ rời ra thanh này trơn trượt vô cùng tế kiếm về sau trở tay chọc lên đao quan g xuất hiện nhanh hơn xếp tốc độ cơ hồ tại hắn vừa có phản ứng thời điểm liền đã tới người nếu không phải hắn kẽ bùn sổ cụ nhắc nhở hắn sớm cất kiếm đón đỡ một đao kia cũng đủ để cho hắn trọng thương liền như là kịch bản lúc bắt đầu phì tại cụ già ai lần ghẹ ở xị cốt hai rắn tỉ mội rõ ràng có thể dự báo động tác của hắn thân thể tốc độ phản ứng lại theo không kịp một cái đạo lý ầm ầm xếp hơn hai mét thân hình bị một đao kia kéo theo cự lực lui về sau hai bước dưới chân một cái sơ sẩy đèm khoang tàu tấm ván gô dâm ra một cái động lớn Bạch. muốn truy kích mỏn sần một cái lắc mình biến mất tráng kiện như là thùng nước giống nhau đuôi rắn cùng không khí g i a o m ì n h phát ra kịch liệt mà trói hai kỳ quái tiếng vang hung hăng quất vào mỏn sần vừa rồi đứng thẳng địa phương đem khoang tàu nóc nhà phá vỡ trực tiếp đập nát một cái phòng mảnh gỗ vụn văng khắp nơi vừa rồi biến mất mòn s ầ n lại đột ngột xuất hiện sáng tỏ đao quang chiếu sáng màu nâu đen vảy rắn giữa trời đánh xuống a sen lẹ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo to lớn đuôi rắn thu hồi chỉ thấy thì r a thô to như thùng nước đuôi rắn một phần ba chỗ một đạo vết thương thật lớn xuất hiện kinh khủng đao thương kém một chút đem toàn bộ đuôi rắn chém thành hai đoạn chỉ có một chút huyết nhục còn liền tại một h ố i Thanh hôi huyết dịch tuần hôi dịch ra, đau e m n ử bên bong t à đớn ề u cho thâm ư m ò sần ghét bỏ lắc lắc, trên thân đao nhiễm quăng muốn ngươi đớn ghét chút huyết dịch bị quăng ra. Ta muốn chết một Ta ta bỏ bị lắc lắc, ra. đao Đau đớn kịch liệt từng bước xâm chiếm lấy sẻn nẹt nội tâm vô tận âm độc tại nội tâm của hắn bộc phát phát ra một tiếng giống như vực sâu ác quỷ ác độc câm t h à n h b í k ĩ độc cự xa khoan mạnh mẽ lực trùng kích để thuyền bong tàu đều phát ra chống đỡ hết nổi tiếng tạch t ạ h xén n ẹ t loạn vũ tóc hỗn hợp răng độc nọc độc tại to lớn phản tác dụng lực hạ như mũi tên cấp tốc phóng tới mòn sẩn không đến một phần hai cái trong chớp mắt công kích đã tới người loại tốc độ này thậm chí muốn ngang hàng hiện tại mòn sẩn người một lần chớp mắt đại khái là không không hai giây thời gian bình thường loài rắn có thể tại trong chớp mắt làm ra bốn lần động tác công kích bởi vì thân hình to lớn xén n ẹ t có thể hay không đạt tới cái tốc độ này còn khó nói thế nhưng tuyệt không kém là bao nhiêu đây là một loại tiếp cận thậm chí vượt qua vận tốc gâm thanh công kích bình thường người đối với loại công kích này tuyệt đối không kịp phản ứng nhưng mà đây là cái thần kỳ mạnh mẽ thế giới thế giới này có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật có thể để người vượt qua cực hạn không riêng gì thân thể cường độ thần kinh phản xạ tốc độ thị giác thần kinh động thái bắt giữ tốc độ còn có các loại phản nhân loại kỳ hoa đồ vật nịu tần đại lao xuất hiện ở đây khả năng vách quan tài đều ép không được cho nên lần này công kích cũng chỉ là cho mòn sần tạo thành một chút phiền thoái nhỏ không có hạ kỷ quấn quanh vật lý công kích trực tiếp trượt ra đến một bên ngược lại là từ trong hàm răng phun ra nọc độc hỗn hợp có xương độc bị mòn sần hút vào một chút mang theo thần kinh độc tố xương độc để mòn sần thân thể hơi khó chịu hắn không thể không bước ra lui lại những người khác cũng không phải người ngu rõ ràng như vậy cơ hội công kích đối với những này lớn nhỏ chiến đấu vô số hải tặc đến nói là không thể có thể làm như không thấy e n ở cùng một cái khác cán bộ đã sớm rút ra thân vận sức chờ phát động xếp cùng thủ hạ của hắn những người này đồng thời hướng mòn sần phát động công kích cực kỳ nguy cấp thời khắc mòn sần con diều ngăn trở đến từ chính diện xếp một đao đem cái kia đem dài nhỏ thứ kiếm bổ ra những thứ khác công kích c ả mì e cùng xây mệ kỷ cạn phát động thân thể xuất hiện một cái quỷ dị như là trang giấy chế thành bánh q u a i trèo chứ có kẻ bùn sổ cụ xếp kịp thời lưu lại những người khác bởi vì công kích thất bại quán tính tại mòn sần trái cây năng lực cùng lục thức rổ cờ xỉ kỳ đặc biệt tác dụng phía dưới biến thành hai bên hai thành đánh lộn. vây công mòn sần đội ngũ dẫn đầu giảm quân số ba người hắn có chút bất đắc dĩ đem tràn ngập lỗ thủ áo choàng tiện tay ném ở khoang tàu trên đỉnh đây là hắn nửa năm này thay thế thứ mười hai kiện chính nghĩa áo khoác lại nhịn không được nhổ nước bọn kịch bản bên trong những tên kia đến cùng có cái gì kỳ quái năng lực mỗi lần chiến đấu quần áo đều lông tóc không tổn hao rất muốn có được như thế một bộ quần áo khát vọng g và g chương 92, í n pentak kỳ hiệu ake ừng vừa muốn chuẩn bị hành động mòn sần cảm giác được cái gì mang theo ác ý đồ vật mơ hồ đảo qua nơi này đối diện mấy cái hải tặc không có chút nào phát hiện đ ệ xuống trong lòng dị dạng mòn sần một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở ba cái hải tặc trên thân là phải nhanh chút giải quyết chiến đấu cách đó không xa tiếng la diết đã bắt đầu i ế u đ ớt nếu như bị bổ gặt dẫn đầu đem những cái kia hải tặc thanh lý chính mình vị thiếu tướng này mặt đẹp trai đặt ở nơi nào trước từ yếu gà bắt đầu đi khoang tàu một góc e d n e kéo lấy thụ thương thân thể thần sắc biến đổi không kịp có phản ứng gì trong tầm mắt một cái bóng đen liền xuất hiện ở bên người vô ý thức song đao giao nhau ngăn ở chính mình trước người một trận nê giang tiếng ma sát về sau sáng tỏ đao quang chặt đứt song đao về sau tràn ngập con ngươi của hắn trong đầu có một nháy mắt chống không người thường nói tử vong một nháy mắt ký ức sẽ giống phim đèn chiếu giống nhau từng màn hiện lên vì cái gì trí nhớ của ta chỉ có một màn chống không hình tượng bên trong xuất hiện nữ hải kia nếu như nếu như ngươi không có chết đi chúng ta có thể hay không giống như trước giống nhau cuộc sống bình thản xuống dưới đáng tiếc thế giới nào có cái gì nếu như thật xin lỗi ta cuối cùng vẫn là biến thành ta thống hận nhất dáng vẻ hiện tại ta tới cùng ngươi mọn sần không rõ ràng cái này đoàn hải tặc rắn đuôi trung hoa tiêu trước khi chết đến cùng nghĩ đến cái gì mới có thể từ khoe mắt trượt xuống nước mắt có lẽ mỗi người đ ấ y lòng đều sẽ có một cái mềm mại muốn bảo vệ địa phương có lẽ ở trong đó sẽ có thê m ị cố sự nhưng đây không phải trở thành phóng túng chính mình phạm tội lý do mọn sần không có nương tay một đao kia cứ như vậy chém xuống có lẽ tử vong có đôi khi đối một số người đến nói mới là giải thoát đi mọn sần xoay người nhìn xem còn lại cuối cùng hai người xèn nẹt vừa rồi cường lực nhất một lần buộc phát về sau lúc này có chút thể vải chiếm cư tại mỏng manh không ít trong làn khói đ ầ u xèn khôi ngô thân thể cường tráng giống nhau không thể cho hắn cảm giác căn toàn đứng quay lưng về phía mòn sần hắn ánh mắt lấp lóe khoe mắt quét nhìn thỉnh thoảng đảo qua dưới thuyền mặt biển hiển nhiên là có chạy trốn dự định lúc này rõ ràng là bên ngoài tiền thưởng tối cao sát hại bình dân nhiều nhất xèn nẹt càng thêm có lực hấp dẫn hắn hiện tại chính là tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm để tránh cái này mạnh mẽ giết phôi dẫn đầu giải quyết chính mình đáng tiếc chính mình song sắc hạ kỷ vừa mới khai phát ra nếu là tinh thông lời nói cũng không tránh khỏi không thể chiến đấu một phen cứng rắn không có đường ra cầu mới là vương đạo nộ ra đạo lý này đại giới có chút đại nhưng mà hiện thực tựa như trời xanh mây trắng tinh không vạn lý đột nhiên b á o tố mọn sân hiển nhiên đối cái này có được song sắc hạ kỷ kiếm thuật cường giả hứng thú lớn hơn một chút đến nỗi con gian kia không nói thương thế không nhẹ chỉ là một cái trái cây năng lực giả liền mảnh này trong b i ể n rộng sẽ rất khó đào thoát mòn s ầ n dưới chân k h ẽ động lóa mắt đao quang tại cái này càng thêm â m trầm xương mù khí hải vực quả thực chính là t ử thần ánh mắt giống nhau d o a người x e p trong lòng có chút đắng ta mẹ nấu đều chuẩn bị nhận sợ ngươi còn tới tìm ta đây quả thực là thuốc có thể nhẫn gì cậu bác gái tất cả đều phải nhẫn tiết ấu đánh không lại không đành lòng không được a tế kiếm đón đỡ miễn cưỡng ăn mòn s ầ n một cái chẳng kích xem đã thối lui đến đuôi thuyền có lẽ là vừa mới mịt mờ ác ý mòn sần đã bắt đầu dùng tới trái cây năng lực gia trì bản thân dù cho đồng dạng có được kẹ bùn sổ cụ x ẹ o cũng không có cách nào bắt được mòn sần động tác mòn sần lại một lần đột tiến về sau trong tay con d i ề u đập mở xẹp t ế kiếm thân đao nhất chuyển sống đao khuấy động chung quanh màu xám sương mù hung hăng một chút rút đánh vào xẹp trên cổ phù phù không kịp phản ứng xẹp trước mắt ngất đi thân xác khẽ động mòn sần tay trái trục tới bắt lấy cái này cho dù là hải tặc ăn mặc cũng rất thỏa đáng trước vương quốc đội trưởng bảo vệ nhảy mấy cái đi tới đầu thuyền bong tàu chỗ lúc này bong tàu đã g ô n g t u y ế t chỉ có mỏng manh xương độc cùng đã bị huyết dịch thấm thành màu đỏ s ậ m bong tàu cùng mấy cố bị xương độc ăn mòn hải tặc thi thể sen n ẹ không biết từ nơi nào chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ khôi phục người hình thái hai cánh tay hắn giống cánh quạt giống nhau điên cuồng v ạ c h lên thuyền nhỏ thẳng đến nồng vụ chỗ sâu mà đi mòn sần gãi gãi đầu dục vọng cầu sinh mạnh như vậy sao bất quá hiện tại mặc u tiểu huống nếu tẩu, quân muốn ố trốn n tình này, còn ngươi đường đường hải quân đệ nhất、Mỹ、nam tử không trễ thể ta tử đi đệ. đào đệ phải hơi Loại hải có có cho là lão là Mỹ m t nhét trên thuyền. liệt, t mùi、à. Đem mềm đầu buông buông bong、thuyền. Phanh phanh. xẹp vào r A ư ớ chẳng đất, kệ h h ô n quan g A. sao Hẳn là. Dù chính ư ờ n tráng n g ư thương vậy, cũng không phải trọng thương ngã gục Mặc c không trọng ngã trạng kệ, phải thái. h sự quan trọng mọn sần cũng không để ý tới trong hôn mê đầu còn nhiều một cái bao xéo bước chân khẽ động hắn trong không khí dâm ra từng đoá từng đoá gợn sóng thân hình giống như một đầu cá bơi trong không khí đong đưa tiến lên xen nét ngươi định đi nơi đâu đối với loại người như ngươi ngoan ngoãn nên đón tử vong bất tài là ngươi vốn có kết cục cả mấy cái nhảy vọt ở giữa m ỏ n sân đã xuất hiện tại xẻn nét hướng trên đỉnh đầu nhìn xem cái này lấy tàn nhẫn âm tàn nổi danh ra hỏa đến bước đường cùng bên trong giấy g i a có đôi khi loại này đối cái khác người tàn nhẫn bạo ngược vô tình ra hỏa làm tử vong d á n g lâm đến chính bọn họ trên người thời điểm bọn họ biểu hiện ngược lại xấu xí vô cùng thật là một cái châm trọc mòn sần thiếu tướng ta đem ta tất cả tài bảo đều cho ngươi ta còn có thể nói cho ngươi là ai bày ra lần này kế hoạch đổi lấy ngươi thả ta một con đường sống có được hay không trên thuyền nhỏ xẻn n ẹ t đã lâm vào tuyệt vọng nhìn xem vừa dứt ở đầu thuyền mòn sần đành phải mở miệng cầu xin tha thứ hai chân phía trên vết thương khổng lồ huyết dịch còn không ngừng chảy ra lúc này âm tàn khuôn mặt tái n h u ậ vô cùng ánh mắt dưới đ ấ y là vô tận đoán độc m ở miệng cầu xin tha thứ hắn tầm mắt buông xuống không dám để cho đối phương tiếp xúc đến ánh mắt của hắn mòn sần n h ế t miệng lên nhiều hứng thú nói nhaha h a tài bảo cùng người vạch ra thật là một cái đáng tiền bí mật chứ nói kỹ càng một chút nghe nói như thế s ẻ n nẹt ngồi quỷ chân thân thể nghiêng về phía trước đầu rủ xuống thấp hơn một bộ muốn lộ ra bí mật dáng vẻ chỉ là chân mày buông xuống hắn không nhìn thấy mòn sần trong mắt băng lãnh còn cho là mình lời nói có hiệu quả ánh mắt bên trong kinh h ỉ trào phung oán độc các loại cảm xúc hiện hiện đúng là xuống địa ngục đi nói nha theo âm thanh truyền đến chính là một tiếng lạnh thấu xương đau ngầm s ẻ n nẹt hai tay che đã biến thành nam bắc thông thấu trái tim trên mặt còn mang theo khó có thể tin t h ầ n sắc ngươi gạt ngươi khí tuyệt bỏ mình chết không nhắm mắt thân tinh kia giống như là chịu thiên đại bị khuất sự phản kích của ta còn không có phát động ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài Ta chương ũ n g k ô không n thắng còn ngừng, cùng bàn n g phải chút h loại kia thắng lợi tài cuối lật so một một mực、so、tài một chút không ngừng, cuối cùng bị ợ c trí nhân vật. thở một nhân Mòn sần h dài i h ẹ đối t r ư ớ chín mắt t i thể l tiếng, mươi của n g chưa càng khuyên ngươi, nói người với đẹp mắt sẽ loại ba vậy mà ngấp n g ẽ sắc đẹp của ta mặt biển sương mù không biết lúc nào đã nồng đậm đến đen như mực như gió bạo nổi lên trước đó cái chủng loại kia đen như mực k i ề m chế khí tức rõ ràng là ban ngày vừa qua khỏi giữa trưa không lâu lại ưu ám như ban đêm đồng dạng liền ngay cả hơn trăm mét bên ngoài rắn đuôi chuông thuyền hải tặc đều biến mất không gặp lại càng không cần phải nói chỗ xa hơn đầu chó chiến hạm n ô n g vụ chỗ sâu không biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện một chiếc màu xám trắng thuyền giống như là sơn đêm tối sắc bên trong u linh mị ảnh mũi tàu chỗ đứng một cái thân cao có gần năm mét bóng người màu trắng rộng lớn trường bảo bao vây lấy thân thể một cái kỳ dị mặt nạ màu trắng che khuất toàn bộ bộ mặt cảnh tượng như thế này bầu không khí như thế này đều không cần làm cái gì đặc hiệu chính là thỏa thỏa kinh dị khủng bố kịch đổi một người bình thường tới nơi này có thể sinh sinh hụ chết mòn sần âm thanh nhìn qua tầng tầng mê vụ chuyển tới trong lúc nhất thời có chút m ở mịt không chừng mũi tàu đứng to lớn bóng người nghe vậy lên tiếng thật là một cái đáng sợ quái vật cùng ngươi so ra chúng ta cái kia danh sưng năm trăm năm mới gặp thiên tài bây giờ suy nghĩ một chút chính là chuyện tiếu lâm giống như giấy giáp rèn luyện thô giáp âm thanh truyền đến n g ự a khí tràn ngập tán thưởng lại không chút nào ba động tựa như là tự thuật một kiện không thể bình thường hơn được việc nhỏ có thể để cho chính phủ không đại nhân vật khích lệ cùng chú ý thật sự là một kiện vinh hạnh đến cực điểm chuyện ta đoán người tới đây nhất định sẽ không là tới nơi này ngắm phong cảnh cũng không phải chuyên đến khích lệ ta một phen a mòn sân lúc này não nhân có đau một chút quả nhiên như hắn nghĩ giống nhau có cá lớn chỉ là con cá này quá lớn lớn có thể đem tuyến kéo đức đem cần câu bẻ gậy thậm chí còn có thể đem thuyền lật tung quả thực là câu cá đến một con côn mòn sần tay nắm thật chặt trôi đao mặc dù ngựa khí là đang dễu c ậ n thân thể đã căng thẳng lên trước mắt thực lực của người này hoàn toàn không phải vừa rồi thái kê có thể so sánh với thật sự là mạnh mẽ lại thông minh ra hỏa đến nỗi ta xuất hiện ở đây mục đích đương nhiên là bí mật âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ chuyển tới có chút sai lệch tại cái này ưu ám bầu không khí dưới lộ ra âm trầm đáng sợ bất quá ngược lại là nổi danh điện hạ giao cho ta mời ngươi đi qua một chuyến tên kia điện hạ thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi mà nói cũng là một kỳ ngộ lớn mọn sần không rõ ràng người này qua mục đích tới nơi này bất quá đối phó một chút chính mình cũng hẳn là nhiệm vụ một trong chính phủ không mặc dù là lệ thuộc vào chính phủ thế giới phía dưới tối cao gián điệp tình báo cơ cấu trên thực tế bọn hắn trừ ngũ lao tinh bên ngoài phục vụ cùng nghe theo mệnh lệnh đối tượng lại là thế giới quý tộc thiên long nhân chính mình khoảng thời gian này đã kích toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi nô lệ sản nghiệp bên ngoài bao quát báo chí đưa tin chờ đối với hải quân cùng chính phủ thế giới đến nói đương nhiên là thật t o công tích trên thực tế nô lệ con buôn đại hành kỳ đạo rất nhiều người đều biết nguyên nhân ở c h ỗ đó bởi vì nửa năm này quần đảo xạ ba áo đi nô lệ chuyện làm ăn cơ hồ đình trệ nếu không phải n u vật nơi đó còn có nô lệ nơi phát ra mọn sần đoán t r ừ n g sớm đã bị những cái kia ngớ ngẩn giống nhau thiên long nhân thu thập đương nhiên chủ yếu vẫn là sẻn gỗ cụ gặp cùng đạt được chỗ tốt hải quân tướng lĩnh đối với mọn sần che chở bằng không mọn sần đoán t r ừ n g cũng chỉ có thể thoát ly hải quân cái này trước nghiệp đại nhân vật mời thật đúng là vinh hạnh cực kỳ đâu không biết trong miệng ngươi vị này điện hạ làm sao lại nhìn chúng một cái nho nhỏ hải quân thiếu tướng cái kia không biết ta là cự tuyệt đâu vẫn là cự tuyệt đâu mọn s ầ n ngữ khí tràn đầy kỳ dự t h ứ c trào phúng phái ra một cái chính p h ủ không mạnh nhất nhân viên điệp báo đến mời chính mình trở về thật đúng là để ý mình thế nào không lên trời a có vẻ như những tên kia tự xưng là thần chỗ ở gọi thánh địa không sai biệt lắm đồng đẳng với thượng t i ê n còn có lén lén lút lút như vậy mời chính mình trở về chẳng lẽ là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai suy nghĩ nhiều cho phát chút tiền thưởng những này cao cao tại thượng sâu mọn không giống như bọn hắn thật đúng là cho bọn hắn mặt cho tới nay mòn sân đối thiên long nhân đều duy trì kính sợ tránh xa thái độ hắn cũng không giống như thế giới này người đối bọn hắn kính sợ e ngại đều có chi hắn là đơn thuần sợ hai phiền phức thật muốn hạ thủ xử lý hai cái bị phát hiện lời nói đoán chừng muốn khắp thế giới đào vong mặt nạ nam dù cho không có mở miệng cũng có thể từ hắn trở nên băng lãnh khí thế trông được ra hắn đối với mòn sân loại này bất kính thái độ trở nên không quá vui sướng mòn sân thiếu tướng ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng ta đi qua một chuyến tương đối tốt miễn cho ta lát nữa động thủ không cẩn thận tổn thương dung mạo của người gây điện hạ sinh khí liền không tốt mòn sân mặt lập tức liền đen mẹ nấu ta còn tưởng rằng là bởi vì đã kích nô lệ đắc tội một chút chế trượng đồ chơi không nghĩ tới không riêng như thế lại còn có người ngấp nghẽ sắc đẹp của mình mấu chốt là con mẹ nấu không biết cái này điện hạ là nam hay là nữ phi mặc kệ nam nữ chính mình cái này đi qua đoán chừng không phải đồ chơi chính là nô lệ mệnh hắn nhưng biết loại này từ đầu đến đuôi chủ nghĩa chủng tộc người ý nghĩ trừ chính mình chủng tộc cái khác đều người đều không làm người đặc biệt là thiên long nhân tự xưng là thần liền liền hô hấp đều mang mặt nạ liền có thể thấy được chút ít thật coi ý tứ nghe ngươi lời này ta nếu là không đáp ứng ngươi liền sẽ c ư ơ n g ép mang ta trở về ngươi có thể hiểu như vậy nếu tiếp vào mệnh lệnh này tự nhiên là muốn tận tâm lý giải mẹ nấu tệ chính mình vị thiếu tướng này tính là gì một cái hàng hóa sao quả nhiên ở trong mắt thiên long nhân trừ chính bọn họ những người khác không thể xưng là người coi như hải quân bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng nô buộc của bọn họ nếu như hắn không phải bên ngoài hải quân danh tiếng thịnh nhất thiếu tướng đoán chừng bọn hắn cũng dám trắng trợn mượn cớ đem chính mình buộc mà không phải giống như bây giờ lén lút ha ha thật đạp ngựa cho các ngươi mặt mòn sần không đợi đối phương có phản ứng một cái dậm chân từ nhỏ trên thuyền biến mất con rượu mang theo mòn sần trong lòng lăn lộn nộ khí chém bổ xuống đầu dù cho nửa năm sau đã có hai không năm m thân t cao tại đối phương khoảng năm m thân t cao trước mặt tựa như một cái đối mặt trưởng thành nhà trẻ chủ học sinh cho nên hắn vừa ra tay chính là toàn lực m ò n sần c h ả m kích từ nồng đậm trong x ư ơ n g mù hiện lên tốc độ tựa như lưới dao chém qua đ ầ u hũ tốc độ nhanh chóng c h ả m kích chi sắp bén thậm chí hai bên x ư ơ n g mù đều không làm kinh động giống nhau dấu ở mặt nạ về sau nam nhân sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ thiếu tướng tại biết thân phận của mình cùng đại biểu cho người nào về sau vẫn không chút do dự đối tượng mình động thủ quan trọng hơn chính là mọn sần thực lực vượt qua dự liệu của hắn xem ra vừa rồi vị thiếu tướng này tiểu tử còn không hề sử dụng toàn lực trong chấp nhóm này hắn thậm chí trong lòng lên đố kỵ hắn tại cái tuổi này thời điểm so ra quả thực chính là cặp bã không có quá bất cẩn quân tại trường bảo bên trong tay lập tức bao trùm lên một tầng màu đen nhánh khôi giáp ngăn tại lưỡi đao phía dưới To lớn sóng sung kích đem chung quanh sương mù tất cả đều thổi tan trống đi một mảnh tiếp lấy lại có những địa phương khác nồng vụ bổ sung tiến đến mặt nạ nam rộng lớn vô cùng phải trường bảo bị thổi hô hô rung động thân hình động đều không n ú c n í c h mọn sân giữa không chung một cái xoay người rơi vào thuyền nhổng lên thật cao m ũ i sừng bên trên sắc mặt ngưng trọng đây không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ đến cực điểm g i a hỏa mọn sân đoán chừng hẳn là có được chuẩn đại tướng thực lực chương chín mươi b ố cùng chính p h ủ không quyết đấu rơi vào núi sừng bên trên mòn sần tuyệt không n h t r í đánh không lại mới là bình thường nếu là đánh thắng được hắn còn không bành trướng thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai trong truyền thuyết chính phủ không bên trong có thể so sánh hải quân đại tướng chiến lược mòn sần trước đó còn từ chối cho ý kiến hiện tại tự mình kinh nghiệm phát hiện dù cho đến không được đại tướng cấp độ cũng sẽ không kém quá nhiều so hắn lúc này mạnh rất nhiều là khẳng định bất quá vẫn là câu nói kia đánh không lại chẳng lẽ còn không thể chạy sao câu chuyện này một khi quen thuộc cậu đứng dậy liền tặc dễ chịu mòn s ầ n thiếu tướng xem ra ngươi làm lựa chọn sai lầm lựa chọn sai lầm liền muốn trả giá đắt hiện tại liền từ ta tới cấp cho ngươi vốn nắn đến đây đi bởi vì mòn s ầ n đứng tại cao cao núi sừng bên trên năm mét cao hắn ánh mắt cũng là vừa vặn song song mặt nạ màu trắng dưới không tình cảm chút nào ba động âm thanh truyền tới nói nhảm nhiều q u á à hiện tại chủ nhân của ngươi cũng không ở nơi này ngươi tại hướng ai biểu trung tâm đâu mọn sân nhìn ngang này hình thù kỳ quái mặt nạ dễ cật nói mà lại ta cũng không cho rằng lựa chọn của ta sai lầm so với đi cho người làm chó ta càng hy vọng là một người câu nói này hiển nhiên đâm trúng mặt nạ nam châu đau miệng lưới bén nhọn tiểu tử vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí bật xồ xô cụ xì g ặ n g sao băng mặt nạ nam trực tiếp xuất thủ tương đối chính phú chín đến nói bọn họ lục thức rổ cỡ sĩ k ỳ mới thật sự là đăng phong tạo cực mỗi người đều đem loại này thể thuật khai phát đến cực hạn càng là căn cứ tình huống của mình diễn sinh ra càng thêm thích hợp bản thân đặc thù kỹ mòn sần không dám có chút chủ quan thậm chí hắn vừa rồi lúc nói chuyện kẹ bùn sổ cù liền đã toàn bộ triển khai công kích của đối phương dùng lúc đi ra hắn trường đao giống nhau bổ ra một vòng hình cung đao quang cùng giống như đạn sao băng công kích ở đầu thuyền kịch liệt va chạm ánh trăng cùng sao băng va chạm bộ phát ra có chút ánh sáng trói mắt sáng đem thuyền thủ không gian đều chiếu rõ ràng rất nhiều bỗng nhiên mòn sần thân hình k h ẽ động gập bô b ư ớ c ra bắn nổ không khí còn đến không kịp nở rộ một cái đen nằm đấm màu đỏ nghện ở vừa rồi trống đi tránh né trên không trung mòn sần đao trong tay quang thiểm nhấp nháy hai đạo đao mang giống như mũi tên vạch phá nồng ầm ớt sương mù trong không khí kéo theo từng đạo gợn sóng thẳng đến mặt nạ nam bên cạnh bong tàu mà đi g i a o phong ngắn ngủi để mòn sần nghĩ rõ ràng một cái đạo lý nếu như là đem phía dưới thuyền hủy đi coi như mình không địch lại muốn chạy thoát cũng là tùy thời chuyện húng chi đối phương cũng chỉ là âm thầm đạt được cái nào đó thiên long nhân mệnh lệnh tuyệt không dám dòng chống khua chiêng bắt chính mình cho nên đối phương mới bí ẩn như vậy làm việc muốn chết khốn nạn tiểu tử mặt nạ nam không thể không phân thần hắn chú ý lại là hai đạo điểm công kích ra trên không trung hủy diệt mòn sần công kích nhìn thấy phương thức hữu hiệu mòn sần mới bất chấp tất cả vẫn là hai mươi tám giữa không trung chính là từng đạo đao khí bay ra toàn bộ là hướng về phía thuyền mà đi đối phương cũng không phải ăn chay đồng dạng từ trên thuyền vọt lên g ậ p bộ đạp lên giữa không trung mở ra một cái tay đối c h ả n g kích đao khí hư nắm để ngươi khiếp sợ một màn phát sinh hơn mười đạo hữu hình vô chất đao khí giống như dừng lại bình thường cứ như vậy đột ngột ngừng trong mê vụ mất đi lực lượng ra trì về sau chậm rãi tán đi không có lưu một tia vết tích mòn sần ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng mặc dù không rõ ràng đây là năng lực gì nhưng không thể nghi ngờ là khó giải quyết đến cực điểm có như vậy một nháy mắt m ọ n sân đều kém chút tưởng rằng vô địch không gian năng lực bất quá hắn cảm giác được một loại nào đó ba động tuyệt không phải không gian cái chủng loại kia đây chỉ là chính mình cũng không nhận ra một loại nào đó năng lực uy đại thúc ngươi đây là năng lực gì mọn sân quyết định cơ t r í hỏi một chút nói không chừng có n g o ạ i ý muốn hiệu quả b à n h lại tiếp một quyền mọn sân mượn cơ hội lui lại không chung mấy cái dậm chân mới đứng vững thân hình kém chút đều nhanh rơi vào trong biển cao năm mét thân thể tại phương diện lực lượng quá chiếm tiện nghi ngươi sẽ không cho là ta sẽ đem năng lực của mình nói cho ngươi đi hải quân thiếu tướng làm sao như thế n g ư ơ i thơ ngữ khí tràn đầy trào phúng mòn sần sắc mặt tối đen ngươi cái này hoàn toàn không theo sáo lộ đến a bộ này còn thế nào đánh kịch bản bên trong không đều là như vậy sao gặp không biết trái cây năng lực kẻ địch liền sẽ so với mình còn muốn xuất ruột tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi nói cho ngươi đây là cái gì trái cây sau đó có năng lực gì khai phát xảy ra điều gì c h i ề u thức v â n v â n làm sao đến ngươi nơi này đột nhiên che giấu ngươi đây là hoàn toàn không đúng cách làm ngươi biết sao hỏi một chút cũng sẽ không mang thai nói không chừng ngươi mất trí liền sẽ nói cho ta biết chứ thân ảnh của hai người ở giữa không trung không ngừng đan sen ưu ám sương mù hạ hai thân áo trắng thật giống ú hồn mị ảnh đồng dạng hôn chướng hải quân tiểu quỷ không tâm tình cùng ngươi chơi trốn tìm mặt nạ nam màu trắng t ă n g bảo hạ thủ trưởng nổi lên vầng sáng n ô n g lung đối mòn sẩn vỗ tới đối với mọn sần chém về phía hắn trường đao đồng dạng dùng một cái tay k h á c nên đón tiếp lấy mọn sần ke bùn xô cụ cảm giác được không ổn đã tới không kịp biến chiêu cái này hai trưởng như chậm thức nhanh đem tiếp cận đại tướng thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế chỉ có thân thể cơ bắp nhớ được bản năng đem đi qua liều mạng rèn luyện thành quả biểu diễn ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thân thể vặn vẹo đến một cái khoa trương đường con tránh thoát cái này to bằng q u ạ thương b ù a bàn tay con rượu cùng đối phương bàn tay tương dao trong n h y mắt một cỗ thần kỳ ba động truyền đến mọn sần cảm giác thể lực đều có một loại trì trệ cảm giác thân đ a u càng là ngưng trệ bất động nửa năm qua này điên cuồng thực chiến tích lũy kinh nghiệm để hắn trong khoảnh khắc đó liền bùng ra cầm đao tay phải bước chân dẫm trong không khí điên cuồng lui lại loại này hắn chưa từng gặp qua trái cây năng lực vừa mới tiếp xúc liền bị thiệt lớn ngay cả vũ khí đều vứt bỏ thế này còn đánh thế nào mọn sần bên cạnh trốn một bên thê thảm lớn tiếng cầu cứu bố gác ngươi nếu là còn không qua đây hỗ trợ lao tử liền bị bắt đi làm sùng vật thời gian đổ về đi mòn sần vừa tiếp vào đoàn hải tặc rắn đuôi chuông tin tức thời điểm bố gạt xem ra có người là không nghĩ để chúng ta trở về vóc người đẹp mắt chỉ một điểm này không tốt luôn bị người khác nhớ thương mòn sần buông xuống tổng bộ điện thoại một người quá đẹp trai chính là không có cách nào bộ dáng ha ha bố gạt không đáp lời nói cũng chào phúng ngươi nhìn ngươi cái này luôn đấu kỵ ta nhan giá trị liền không có ý nghĩa mặc dù dung mạo ngươi không có ta đẹp mắt t r ư ớ c quan không cao hơn ta thực lực không có ta mạnh nhưng là ngươi cũng có ưu điểm a mọn sân nghiêng người đối bổ g ắ t hỏi ngươi biết ưu điểm của ngươi là cái gì sao cũng không đợi hắn trả lời mọn sân tiếp tục nói ưu điểm của ngươi chính là có ta như vậy một một trưởng quan cùng bạn bè ha ha bố g ắ t sắc mặt đen nhánh nhìn xem mọn sân gần từng chữ cái này ưu điểm thật đúng là tốt đâu ngươi sợ không phải đối với bằng hữu có cái gì hiểu lầm ta hiện tại liền đi cùng gặp trung tướng thần sắc triệu hồi đi ba đừng đừng a Ta ta sai, v ừ a rồi đến a đùa người không có nhìn ra sao. n nói người không nhìn Giống như g có h t c h í h trực, m ạ nói h h mẽ, đa tải p quan đ nơi nào t ì một chỉ có cùng có phối hợp mới có thể hoàn đúng hay không. Hử. nói đúng Đến, ta mới mỹ m chút chúng ta làm sao kế hoạch bố gạt đi đến một bên đạo lấy ra một tờ vật tư danh sách chỉ vào phía trên một hàng chữ nói không cần kế hoạch có những vật này phối hợp võ lực liền đủ như thế mãng ta thích nhìn xem danh sách bên trên các t h ứ ớ c xì、si、a tồn đạn bắt giữ lưới loại hình đồ vật mòn s â n biết cái này xót ổn bản thân hải tặc thế giới thực lực cũng rất khó hoàn toàn giới định bụt nhiều lắm ta không có giống bình thường thăng cấp lưu cho thấy thực lực đẳng cấp chính là như thế mọi người không cần thiết quá chăm chỉ đại bộ phận đều là sẽ cùng theo nguyên tắc thiết lập đi ta tra nguyên tắc thiết định thời gian khẳng định so mọi người đọc sách nhiều hơn nhiều mặt khác tạ ơn sự ủng hộ của mọi người trở lên chương chín mươi lăm chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó Chính chạy cách. cương chó hoang, chạy trốn tốc độ chi phong tao để hắn có chút đuổi không kịp, dừng lại suy tư một chút cuối cùng phủ không hướng thời khoảng Nhưng như thoát hoang, phong hắn không nạ nam mòn sần nơi trốn ngay vẫn mòn sần giống trốn dừng kịp, mặt điểm một mà một tại từ tao tư từ lại xa đuổi đuổi suy đầu độ để là bây ỏ truy bắt trở trong kích. cũng chỉ hạ hắn Điện để mòn sần về là m thầm ê bên u cầu, chuyện cầm dù sao chuyện này n tới giờ o à không có cách nào nói. g có i Bây giờ hải quân danh tiếng chính thịnh anh hùng thiếu tướng bởi vì đã kích nô lệ con buôn bị thiên long nhân bắt loại này đại tin mới nếu là tuyên bố ra ngoài không riêng gì đối hải quân đối chính phủ thế giới đối thiên long nhân hy vọng cùng thống trị đều là một cái đả kích cực lớn cho nên hắn lần này cũng chỉ là vừa lúc mà gặp có thể len lén bắt về làm nhưng tốt nhất không thể cũng không có quan hệ gì chính mình lúc đầu nhiệm vụ đã hoàn thành cũng cũng không cần phải tốn tại nơi này có lẽ chờ mình trở về vị kia điện hạ đã sớm quên chuyện này cũng khó nói đến nỗi bị mòn s ấ n đào tẩu có thể hay không tin tức tiết lộ hắn không lo lắng chút nào hắn cũng không có đả thương được mọn sẩn lấy địa vị của hắn cũng không cần kiềng kỵ cùng hướng ai giải thích cái gì h u n g chi hắn cũng không tin mọn sẩn sẽ đem chuyện này làm lớn chuyện dù sao liên lụy đến thiên long nhân hải quân cao tầng cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí xử lý chỉ là không nghĩ tới còn trẻ như vậy thực lực liền đã cường đại như vậy quái vật không phải tại chính phú bên trong liền có chút lòng chua xót ư ớ c ao ghen tị không có so sánh liền không có thương tổn sau khi trở về xem ra là phải tăng cường toàn bộ chính phủ bộ môn huấn luyện cao năm mét thân hình hắn khẽ động to lớn bạch b à o trên không t r ú n g phát ra liệt liệt tiếng vang mấy cái thời gian lập lụe trở lại thuyền của mình bên trên bánh lái trở về địa điểm xuất phát vâng đại nhân bởi vì giao thủ trốn đi thuyền viên đoàn tranh thủ thời gian bắt đầu hành động nơi xa mòn sần tại bạch b à o mặt nạ đại lão dừng lại thời điểm cũng đi theo lại phương xa dừng lại nhìn xem bọn hắn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát mòn sần con mắt chuyển động hai lần lại quay người tới gần thuyền uy đại thúc ta cây đao kia ngươi cũng không dùng đến không bằng còn cho ta chứ sao mặt nạ nam bong tàu cái trước l à o đảo năm mét thân thể kém chút đụng ngã c ủ a b u ồ g như thế tào thao tắt sao chiến lợi phẩm còn muốn trở về ngươi suy nghĩ một chút ta cây đao này là ta thân phận tượng trưng xuất hiện ở c h ỗ của ngươi làm sao cũng giải thích không đi qua đúng hay không chính ngươi lại không cần đao cầm còn chưa thuận tiện không bằng còn cho ta chúng ta coi như chưa thấy qua ngươi trở về cũng hào g i a o kém thân mẹ nấu không tiện thân mẹ nấu chưa thấy qua ngươi nói tốt có đạo lý ta vậy mà không có cách nào phản bác mặt nạ nam đại não có chút đứng máy đi qua mấy chục năm còn chưa bao giờ thấy qua như thế thanh bu mới dược r a bi kỳ lì ản tao khí tuyển thủ cũng không biết là cái nào g ầ n không có dựng đúng đưa tay hất lên con diều vậy mà hướng dẫm lên không khí xoay quanh vòng bọn s ầ n bay đi vũ khí xuất thủ về về. cũng khí không không, thủ phản ứng được, thu được tới trường coi như mình không thể dùng, tiện tay ném xuống biển cũng、so、cho mạnh xuất xuống sau, tiểu quỷ mạnh đi. Muốn mặt tới trường tiện tay so nam đao mới ném nạ ứng dùng, biển này lại coi cái đi. đi cấp được, được ừ ta còn khinh thường tại hang một cái hải quân tiểu tử dạy hỏa dạ mọn nổ còn dám xuất hiện ở trước mặt ta là đối sự khiêu khích của ta sao nhưng mà đã cầm tới con rượu mòn sẩn cái rắm đều không có thả một cái quay người liền hướng nơi xà phi nước đại mặt nạ đại lão trầm mặc một hồi Đối mấy cái đ ỡ đẫn thuyền viên khiến trách sững s ở cái gì còn không mau xuất phát ma quỷ tam giác khu vực bên ngoài đầu chó quân hạm trương gió bắt đầu thổi bồn dưới ánh mặt trời trên mặt biển vạch ra một cái to lớn gợn sóng ngược lại chữ v tia sáng rơi tại không ngừng nhảy vọt giọt nước bên trên có ánh sáng long lanh thải sắc quang mang giống như là tiến đụng vào ai trong ngộng sóng biếc dâng lên suy nghĩ bay tán loạn bắt đầu ngã về tây ánh nắng không có giữa chưa độc c á c như vậy khí thế bức người mọn sân nằm tại tự chế trên ghế nằm hề vải không muốn núp ních bố gạt ngay tại bên cạnh hắn một cái khác cái ghế nằm nằm hôm nay hắn sau khi chiến đấu hoàn toàn không muốn đi thống kê một chút đồ vật loạn thất bát a o vương bắt đản lão bản mòn sần nghiền ép hắn sức lao động không cho hắn tiền công không nói hoàn mị k ỳ danh viết rèn luyện năng lực của hắn càng làm cho hắn không ràng buộc tăng ca q u á thời gian đưa ở làm còn nói cái gì hạnh phúc đều là phấn đấu ra đoạn thời gian gần nhất hắn kịp phản ứng vì cái gì hắn muốn tự thân đi làm từ phía dưới tìm một người chuyên môn làm loại chuyện này không là tốt rồi hán bộ gạt đố i ngộ hạnh phúc đúng là phấn đấu ra ân bọn thuộc hạ phấn đấu thượng quan sẽ mới hạnh phúc ca này này bộ gạt mòn sân hài lòng uống một ngụm mới mẻ nước tranh về sau đối đ ệ nhất phó quan mở miệng không nghĩ tới ngươi bây giờ càng ngày càng g à o hoạt chiến đấu song thống kê báo cáo tất cả đều ném cho người khác ta trong trí nhớ cái kia chính trực tràn ngập tinh thần nghề nghiệp cần cù phó quan không nghĩ tới đã như thế x a đọa o h a ha, ha bộ gạt cười lạnh còn không phải chịu cái nào đó lúc chiến đấu mê đầu liền lên chiến đấu sau liền giả vờ như hư thoát không có lực lượng đem tất cả việc làm đều giao cho thuộc hạ đi hoàn thành là trên thực tế chính mình chỉ là lười ra hỏa ảnh hưởng a liệt còn có dạng này g i a hỏa thật sự là làm khó ngươi vậy mà để ngươi lập tức nói nhiều như vậy đều không mang dừng lại mọn sân một bộ rất đồng tình bộ dáng mặc dù như vậy ngươi cũng không cần một hơi nói xong đi ta thiếu này nghe ngươi dừng lại tăng thêm dấu phẩy thời gian à. dù cho đã thành thói quen người nào đó vô s ỉ sắc mặt bộ gặt vẫn là không nhịn được khoe miệng giật một cái thiếu tướng các hạ ngươi thật là lần lượt đổi mới ta đối vô s ỉ định nghĩa cao độ thật sao vậy nhưng thật sự là vinh hạnh a mòn sần trên mặt một bộ cùng có vinh yên biểu lộ cái này độ dày ra mặt có thể cuốn gờ răng lại nạ đi thuyền một vòng a được rồi loại người này ra mặt đoán chừng tam đại tướng dự khuyết công kích cũng rất khó đánh xuyên qua chính mình liền không làm cái gì dãy rụa giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau bộ gặt nghiêm túc nhìn thoáng qua mòn sần nói thiếu tướng các h ạ ta nhớ được ngươi trước đó đã đáp ứng không tùy tiện cách thuyền một người nhảy xuống người khác trên thuyền chiến đấu mòn sần s ư ơ n g sở lập tức cười ha hạ nói nha ha h a không cần để ý những chi tiết này chiến đấu cũng cần tùy cơ ứng biến nha ta biết nhiều khi ngươi là vì để bộ hạ ít một chút thương vong nhưng thế giới này các loại mạnh mẽ kỳ dị năng lực nhiều vô số kể cho nên ngươi phải hiểu một sự kiện đó chính là chúng ta toàn thuyền người tăng thêm ta cũng không sánh bằng n g ư ờ i đối hải quân trọng yếu b ố gạt ngữ khí dị thường nghiêm túc sắc mặt cũng rất nghiêm túc tựa như lần này nếu như ngươi xảy ra chuyện tuyệt đối là đối hải quân sự đ ã kích không nhỏ chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có tử thương chúng ta tất cả binh sĩ tại gia biển lúc s a u đã có giác nộ g như vậy mọn sẩn ngươi cũng hẳn là có giác nộ g như vậy ngươi không có thể vì bọn họ tất cả mọi người phụ trách chiến đấu bên trong ngươi giải quyết đối phương cao cấp chiến lực cũng đã là đối binh sĩ bảo hộ không cần thiết một mình ngươi hấp dẫn đối phương toàn bộ hỏa lực đậu xanh thì ra trong lòng ngươi là nghĩ như vậy làm cho ta còn tưởng rằng mỗi lần ta trước một bước hành động kiếm chút thu nhập thêm chuyện bị ngươi phát hiện đâu không nghĩ tới ta lại còn có v i đại như vậy một mặt ngươi như vậy khen xuống dưới ta thế nhưng là sẽ phiêu ta nói với ngươi mòn sân nửa ngày không có chen vào miệng mãi mới chờ đến lúc bổ gạt nói xong mới nghĩa chính ngôn từ nói với hắn ngươi phê bình đối với là một chỉ có lợi cho người ta không có lợi cho bản thân chút nào lãnh đạo về sau nhất định phải cho thêm các binh sĩ một chút cơ hội điểm này ta nhất định sẽ nghiêm túc tỉnh lại nhìn xem này tấm sắc mặt b ù a g ạ t không hiểu cảm giác ở trong đó có phải là có chỗ nào không thích hợp chương chín mươi sáu trang bíp năng lực nhà nào mạnh tổng bộ hải quân nguyên soái văn phòng n g ồ i tại nguyên soái ghế chính là một cái mỏ hai c ạ n trùng thiên thức kiểu tóc hạ kỳ lao đầu lao đầu dựa lưng vào cái ghế hai tay vây quanh quần áo trên người bị cơ bắp cao cao chống lên chính là chưa rời t r ư ớ c trước hải quân nguyên soái hiện tại toàn quân t h ố n g soái cương q u ố t công cái bàn đối diện là sắp tiếp nhận hải quân nguyên soái t r í tướng sẻn gỗ cù một chồng tư liệu bị thả ở trên bàn nguyên soái công nhìn xem sẻn gỗ cù mở miệng sẻn gỗ cù liên quan tới đề nghị của ngươi ngũ lao tinh cũng đã đồng ý ba cái hệ lò gì ạ chiến lược mạnh nhất tiếp nhận hải quân đại tướng nhất định sẽ đem hải quân uy danh nâng lên đỉnh điểm về sau hải quân liền dựa vào các ngươi sẻn gỗ cù thần sắc cũng không nhẹ nhõm kính mát đằng sau đôi mắt lóe ra cơ chí con mang những này còn chưa đủ từ khi dô dơ sau khi chết đại hải tặc thời đại phía dưới vô số hải tặc hướng biển cả chen c h ú c mà đến không riêng phải có cấp cao chiến lược phía dưới bồi dưỡng cũng không có thể thiếu vậy liền nhìn bản l ã n h của ngươi ta cho tới nay đối ngươi năng lực đều rất hài lòng nếu là g ặ p có thể giống như ngươi đáng tin cậy ta liền thật không cần lo lắng như vậy không đã có một đoạn thời gian không có quản lý hải quân cụ thể sự vụ khoảng thời gian này đến nay s e n g gộ cụ đem hải quân xử lý ngay ngắn rõ ràng mặc dù nevê vật bên kia mấy cái quái vật thừa cơ mà lên nói đến cũng chỉ là thời đại lựa chọn thôi liền như là mười mấy năm trước joseph n e v g ạ c xỉ kỷ cùng dì đờ bọn hắn đồng dạng đều là làm lúc nào cũng thay mặt sản phẩm thời gian sẽ để cho bọn hắn từng cái rời trận liền như là mình đã không cách nào lại đi tiền tuyến anh dũng chém giết nghe được không n h ắ c lên gạp s e n g o cụ liền nhức đầu không thôi cái tính cách này sức chỉ ra hỏa phần lớn thời gian đều không quá đáng tin cậy liền ngay cả nhi tử đều dạy bảo không tốt đúng nói lên gặp liền muốn nói một chút nhà hắn tiểu tử kia long tên tiểu tử hư hỏng kia làm ra quân cách mạng thế nhưng là đã gây nên chính phủ thế giới cao tầng chú ý không nhắc lên gặp cũng rất não rộng đau trước đó không lâu chính mình dẫn hắn làm lớn đem lại bị cự tuyệt để gặp tên hốn đảng kia quản giáo một chút nhà mình tiểu tử thúi đối với chuyện này sen g o cụ tỏ vẻ cũng bất lực gặp nếu có thể quản giáo tốt đoan chừng hải quân đã sớm lại thêm ra một cái đại tướng chiến lược liền hắn loại kia phương thức giáo dục ngẫm lại vẫn là thôi đi Vì việc dụ hiện tại đã có hiệu thụ hàm ban phát nghi thức theo như cho phòng chính thức giao cho tại liền ngươi nói đi, coi ngươi cuối liền giao ngươi ban cũng tận lần cùng Căn này ta một đã có lực, các lực. làm làm sau ử dụng, t sẽ sổ, s chờ thức phức cửa ngạc có thụ hàm nghi thức thời điểm lại tới. Không thần tình hướng kinh nhìn thứ phò, không tới. tạp một toàn tự biết mà điểm mạ nói xong, đứng bên bận rộn nệ gì lại đi dậy bộ y nghĩ gì. cái Sau một ngày tổng bộ hải quân phòng họp pham là tại bản bộ đóng giữ hải quân chuẩn tướng trở lên đương nhiệm tướng lĩnh đều được thông báo trình diện mà ở căn cứ căn cứ g i ả i trung tướng tắc thông qua quay trụ truyền bá trò chuyện chờ gen gen nhự xì -Sì、liên hợp tiến hành video hội nghị đến vu tứ hải tri bộ không có ý tứ những n à y tri bộ cho tới bây giờ đều tham gia không được bản bộ các loại hội nghị lớn như vậy phòng họp các loại hội nghị cần thiết ngay tại hải quân từng cái nhân viên công tác khẩn trương bố trí bên trong nguyên bản tiểu hội nghị bàn đã rút đi đổi thành lớn bàn tròn cái ghế cũng cố ý thêm mấy cái đại mã tới không có cách liền nói tam đại tướng bình luận ba mét trở lên thân cao trung tướng cũng phần lớn hai thước r ơ i tả hữu còn tốt chính là không có đương nhiệm người khổng lồ trung tướng bằng không cái hội nghị này thất liền náo nhiệt tròn triệu bàn hội nghị ở giữa là sẻn gỗ cù minh bài t r ư ớ c vị thình lình đã biến thành nguyên soái tại bên tay trái của hắn là gạp lao đầu tờ etu g ở u trung tướng vị trí bên tay phải ạ kẻ nủ k ỳ dạ o kỳ dị xếp thành một hàng kỳ thật lưu tại bản bộ hải quân trung tướng cũng không quá nhiều rất nhiều đều tại đóng tại tri bộ pháo đài bên trong cho nên một tấm lớn b à n hội nghị liền đầy đủ dùng ở trong đó tên của mòn sần cũng rất bắt mắt phải xuất hiện tại trên b à n hội nghị hình bầu dục bàn tròn chính đối trên vách tường từng khối màn hình đã mắc khung hoàn tất lít nha lít nhít sắp xếp ở nơi đó các loại công dụng gen gen mười x ỉ tại lính thông tin điều chỉnh thử phía dưới bắt đầu làm việc hai cái chuyên môn phụ trách tín hiệu điều chỉnh thử lính thông tin đã bận bịu đầu đầy mồ hôi toàn bộ to lớn rộng lớn trong đại sảnh dối gen mà có thứ tự từng cái binh sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình từng bước một đêm nguyên bản lộn bước đêm sau ộ n sảnh n đại bố g y ngắn rõ ràng. rõ trách Một cái phụ trách chỉ phụ h y bản bộ t hai ư ư ợ n g tá đ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nhìn đồng hồ mồ sờ trên c h á mươi phút các vị các hạ liền muốn bắt đầu ra trận hiện tại tất cả mọi người hồi báo một chút tiến độ thượng tá thanh â m lo lắng đang bận rộn trong đại s ả n h quanh quẩn để bận rộn đại s ả n h bằng thêm một vẻ khẩn trương khí tức báo cáo một tổ thông tin thiết bị lập tức điều chỉnh thử hoàn tất dự tính trong vòng ba phút có thể hoàn thành báo cáo tổ hai hội nghị ghi chép tổ đã chuẩn bị hoàn tất tùy thời trở lệ báo cáo ba tổ viễn trình thông báo phục vụ tổ đã toàn bộ thông báo đúng chỗ ra ngoài có nhiệm vụ trung tướng cũng đều an bài ghi chép nhân viên báo cáo tổ bốn phục vụ công tác tổ từng ư đạo báo cáo tập hợp đến thượng tá trong lỗ thai để sát mặt của hắn đẹp mắt không ít loại này cỡ lớn viễn trình video hội nghị mở số lần qua ít bình thường cũng đều sẽ không như thế phiền phức bởi vì coi trọng hắn mới phải cam đoan không ra bất kỳ chỗ sơ xuất bằng không làm một võ lực chẳng ra sao cả được trường học hắn tiền đổ liền mười phần đáng lo tốt cuối cùng năm phút đồng hồ thời gian sau năm phút hết thẻ nhân viên không quan hệ toàn bộ rời sân xệ xạ giờ ở o lini một nhà chỉ làm thủ công đặt t r ư ớ c chế phục trang đỉnh tiêm nhãn hiệu bọn hắn phân xưởng liền mở tại quần đảo xạ ba ảo đi một chỗ bí ẩn cây đức hạ bọn hắn phục vụ đối tượng thậm chí bình thường quý tộc đều không có tư cách chỉ có thế giới quý tộc thiên long nhân số rất ít gia nhập liên minh quốc vương chứ cùng nổi danh thế giới cường đại nhân vật mới là bọn hắn chân chính hộ khách nhà này nhãn hiệu người sáng lập nạp t ợ bên trong ni hóa ra là hơn hai trăm năm trước một cái thích thiết kế thời trang là mạo hiểm r a ở thế giới mạo hiểm được chứng kiến các loại chỗ thần kỳ cùng giống loài mà tại tuổi già về sau hắn lựa chọn tại xã ba ảo đi định cư cũng mở một nhà như vậy tiệm bán quần áo thần kỳ kiến thức cùng lý niệm nghĩ kết hợp v à chạm ra khó có thể tưởng tượng h ò a hoa hắn loại này thần kỳ thiết kế phong cách vừa vặn đụng phải lúc ấy nào đó tham gia thế giới hội nghị vương quốc quốc vương thế là cũng liền bắt đầu truyền kỳ chi danh cho tới bây giờ nhà này phân xưởng đã truyền thứ sáu thay mặt mòn sần hai thân thích nhất hai thân âu phục chính là ở đây lượng thân định chế cái này hai thân quần áo liền tiêu tốn hắn bốn trăm hơn trăm vạn bè gì. nếu không phải hắn nửa năm này lại phát không ít tài thật đúng không quá bỏ được bất quá làm lần thứ nhất tham gia trọng yếu như vậy trường hợp tập trung trên cơ bản hải quân tất cả tướng lĩnh hội nghị hắn tỏ vẻ nhất định phải làm cho mọi người kiến thức hắn tiêu sái bất phàm anh tư bộc phát một mặt làm mòn sần thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i mặc vào cái này thân thuần bạch sắc tao đến không được kỳ dạ đẹp lông dê âu phục người khoát chính nghĩa áo k h o á t xuất hiện tại sẻn gỗ cụ văn phòng lúc quả thực sáng mù bên trong một đám người hợp kim ti tan mắt tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu rất muốn dẫm mạnh con hàng này trên mặt ta Chương Ta thích ta mắt bắt ta vừa liền lại người biện nhìn không không dáng pháp có vẻ. sẻn gỗ c ủ trong văn phòng lúc này hết t h ể có sáu người đại biểu cho bản bộ tối cao cao chiến lược cùng quyền lực ngồi tại phía sau bàn làm việc chính là sẻn gỗ c ủ tại hắn đối diện cũng không phải là dĩ vắng gạp mà là vinh dự trở thành tổng bộ hải quân đại tướng tổ ba người a k e n u a ảo kỳ di gặp lao đầu tắc cùng tờ s uzhu trung tướng ngồi ở một bên trên ghế salon ân vẫn như c ũ miệng bên trong không ngừng gặm x ẻ bệ ây cho nên là mỏn sân đẩy mở cửa lúc tiến vào ánh mắt mọi người chuyển hướng hắn nhìn xem cái này phong tao ra hỏa xạ mặt lại mỏn sân nguyên lai tưởng rằng chỉ có sẻn gỗ củ cùng gặp hai người không nghĩ tới nhiều người như vậy tại cái kia có phải là có chút q u ấ y dày rồi mỏn sân gãi đầu trên mặt lại không có một chút q u ấ y dày ý tứ a、ah、ha、ah ah、ha、ah, tiểu tử thúi ăn mặc tinh thần như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi đi hẹn h ọ mau tới đây nơi này gặp lao đầu chính cảm thấy nhàm chán đâu trông thấy mỏn sần mau đem gọi hắn ngồi bên cạnh mình mỏn sần sông gạp nháy mắt ra hiệu một chút đối chính giữa vị trí bốn người cười ha hả nói chúc mừng sẻn gỗ c ủ các hạ vinh thăng hải quân nguyên soái chúc mừng ba vị các hạ tấn thăng hải quân đại tướng chúc mừng ta hải quân thiên thu vạn đại nhất thống bá nghiệp mặt trời mọc phương đông duy ta hải quân bất bại sẻn gỗ c ủ cùng tân nhiệm tam đại tướng sắc mặt biến đen cái này cái gì rối loạn lung tung khẩu hiệu bất quá thật đúng là có chút khí thế đâu cái này vài câu cùng mòn sần có chút ít ma sát dạ nủ quay mặt chỗ khác cười, khác chúc cũng chi, câu còn chính Cùng cách của mòn sần nủ không nhìn tới hắn, đưa tay không đánh người người mừng không lên phiền Húng này đúng mình phong mình ma mặt mặt tìm sát thể thoái. khẩu hiệu thật khẩu ít tới tay tươi Ít quay đưa dạ kẹ đều đi vài vị. rất bởi vì việc làm quan hệ cùng mòn sần đánh qua mấy lần quan hệ hắn cảm giác cái này hải quân mới nhất quật khởi tiểu quái vật vẫn tương đối đối với mình khẩu vị trừ t r ư ơ n g này để người lao ước đến sinh chán ghét mặt bên ngoài hắn mở miệng đối mòn sần lên tiếng nha nha là mòn sẩn tiểu ca a nghe nói ngươi hôm trước thế nhưng là một người diệt hai nhóm siêu tân tinh thật sự là một cái quái vợt nơi nào nơi nào cùng k ỳ g i đại tướng so ra vẫn là kém không ít ta đây cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo ước hiếp một chút người mới mà thôi mặt khác là diệt ba nhóm u k ỳ n g ữ khí một quen muốn ăn đòn phong cách mòn sẩn tỏ vẻ tại hạ cũng không kém bao nhiêu k ỳ g i khoe miệng co quắp rút một chút mỗi lần nói chuyện với mòn sẩn luôn có nhịn không được giáo dục hắn một phen xung đ ộ n g luôn học chính mình giọng nói chuyện thực tế là quá muốn ăn đòn mòn sần nói xong chuyển hướng mẹo đầu sắp híp mắt ngủ à ảo kỳ gì, cười lên tiếng chào lần trước từ biệt đã lâu không gặp à cụ g i à n đại tướng đây là nửa năm trước mòn sần tại g ặ p lao đầu nơi đó vội vàng gặp qua ảo kỳ gì một mặt nửa năm qua này cũng không biết ảo kỳ gì trốn đến nơi đó đi ngủ đi vậy mà một lần chưa từng thấy cụ g i à n mở ra híp lại đôi mắt lười biếng nói đã lâu không gặp mòn sần tiểu ca x è n gỗ cù lông mày hung hăng nhảy mấy lần vừa rồi một cái nghiêm túc hội nghị từ mòn sần tiến đến liền không khí liền có chút biến khốn nạn tiểu tử còn chưa cút đi qua gạp nơi đó ngồi t u ấ n lệnh sen gỗ cù lại đem a sen gỗ cù nguyên x o á i mòn sần kính một cái lễ tạ sen gỗ cù ánh mắt bất thiệt dưới dùng nhẹ tay vẩy một chút tóc quay người đi hướng gạp lao phu thật là muốn đem cái này tiểu hôn đản đuổi đi ra a làm sao bây giờ sen gỗ cù trong lòng điên cuồng gầm thét a ha ha ha, à, tiểu tử thúi thật đúng là tinh thần a lão phu nghe bổ gạt nói ngươi lần này gặp được một cái địch nhân cường đại bị đuổi gà bay chó chạy hô ha ha ha ha mòn sần không có nói cho bổ gạt tình hình thực tế chỉ là nói gặp một cái địch nhân cường đại mai phục bị thất thế trốn thoát hắn cũng không muốn để hải quân cao tầng biết nếu không mình về sau vụ trộm trả thù lại cũng rất dễ dàng bị phát hiện bất quá g ặ p lời của lão đầu vẫn là để mòn sần cái chán che kín hát tuyến gà bay chó chạy là cái quỷ gì bổ gạt giá hỏa này đến cùng lại như thế nào bố trí chính mình xem ra trở về muốn tìm hắn luận bàn một phen mới được a này này lão đầu cũng không nên nói xấu anh dung thần võ ta ta kia là chiến lược tính rút lui cũng không phải cái gì gà bay cho chạy mòn sần phản bác một lúc sau đối tờ suzu trung tướng cười túi c h à o lên tiếng c h à o còn không đợi ngồi xuống bởi vì bị hai cái cá nhân đối thoại đánh gãy tiếp xuống mạch suy nghĩ s ẻ n gỗ cũ n h ì n không được đối hai người giống to hai người các ngươi hôn t r ư ớ n g ra hỏa nhanh câm miệng cho ta lại nói tiếp liền lăn đi bên ngoài nói a ha ha sen gỗ cụ không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này xe bệ còn có hay không lao phu đều nhanh ăn xong khốn nạn gặp ảm một trận rối loạn về sau trang diện rốt cuộc ổn định lại sau đó sen gỗ cụ nhìn một chút thời gian khoảng cách video hội nghị còn có k đến hai mươi phút h u n g hăng chừng trên ghế s a lon quên cả trời đất ăn chính mình sẽ bệ hai tên hốn đản bất đắc dĩ lên tiếng chuẩn bị một chút đến hội nghị thất họp khoảng cách video hội nghị bắt đầu còn có mười phút trong phòng họp đã tới đại bộ phận người trung tướng phương diện lấy một cái so kiz còn muốn h è n m ọ n đại thúc cầm đầu h è n m ọ n đại thúc bên cạnh là một cái tuyệt sắc mỹ nữ lại về sau là mấy cái uy tín lâu năm trung tướng về sau là trung tướng cò m ừ n cùng ô nỉ gù mô phía sau chính là thiếu tướng cùng chuẩn tướng bởi vì hội nghị còn không có chính thức bắt đầu trừ hai cái nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài những người khác tại lẫn nhau trò chuyện cầm đầu h è n m ọ n đại thúc trung tướng ngay tại không ngừng đối bên cạnh vị nữ trung tướng xung xoe chính là trạ tôn cùng mọi mù s è n xinh đẹp nữ sĩ xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho ta sao hèn m ọ n đại thúc không biết từ nơi nào biến ra một đoá hoa hồng da cầm giống mọi mù s è n cầu hôn nhưng mà mỹ nữ trung tướng trên mặt không có chút nào ba động y ê u nhãm à băng lãnh cự tuyệt không ta không nguyện ý hoa a xuất hiện trạ tổn thứ năm mươi hai lần cầu hôn một trung tướng mở miệng ta làm sao nghe nói đây là thứ năm mươi lăm lần cầu hôn đâu một cái khác mở miệng chất vấn mặc kệ bao nhiêu như cũ thất bại đáng thương t r ả tổn trung tướng không ngươi không hiểu đây là cỡ nào chân thành tha thiết tình yêu cỡ nào kiên nhẫn tinh thần một cái thiếu tướng cảm động lệ rơi đ ầ y mặt lại nói mọi mụ s è n trung tướng thật sự là băng lánh tuyệt tình đâu đã thứ năm mươi ba lần không chút do dự cự tuyệt này này ta nói cho cùng là bao nhiêu lần cầu hôn đột nhiên không biết có ai lên tiếng đánh gây dối bởi lời nói âm thanh s è n gỗ cụ nguyên x o á y cùng ba vị đại tướng đến rộng lớn cổng ra sen gỗ cụ dẫn đầu ba vị đại tướng phía sau mỏn sân đi theo gặp cùng tờ sruru trung tướng một khối bước vào to lớn phòng họp gian phòng bên trong tất cả mọi người đứng dậy nhìn chăm chú lên một chuyến mấy người đợi đến tất cả mọi người đi đến vị trí bên trên cùng một chỗ ngồi xuống hừ mòn sân chết đối diện một cái sắc mặt đen nhánh trung tướng chính tràn ngập địch ý nhìn xem hắn gặp hắn nhìn sang hừ lạnh một tiếng mòn sân đối hắn sán lạn ỷ sổ tiêu chuẩn thức kỳ d giọng nói nha ha, ha. Ô n ỉ ngụ mồ trung tướng đã lâu không gặp khí thế thật sự là dọa người đâu ngươi nhìn ta mặt đều dọa trận nhìn a không có ý tứ nguyên bản cứ như vậy bạch ta liền thích ngươi nhìn ta không vừa mắt lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ không phục cắn ta a mòn sần ánh mắt tràn ngập khiêu khích ngươi hắn vừa định phát tác đột nhiên nghe được một tiếng thấp khổ câm thanh nhìn thấy sẻn gỗ cụ đưa tới nghiêm khắc ánh mắt đành phải thôi chương chín mươi tám trà tổn xanh xanh thảo nguyên mòn sần tiệ tử Đừng quá t hội ấ t lễ. Sẹn sần răn mòn gồ cú m t t ế nghị đi vào c í n Hiện tại, chuẩn h đề. tại, b họp. đ ứ n ghi ở v á c tường trên từng màn hình, c á chép ă n cứ p ụ trách trưởng quan phần lớn xuất hiện ở trên c phần hiện ảnh. Hội nghị ghi h ở quan lớn màn tiểu tổ cũng đều bắt đầu chuẩn bị hội nghị cũng không có chuyên môn chuẩn bị cái gì người chủ trì dù sao đây không phải công ty gì tổng kết sẽ chủ trì công việc này chính là sẻn gô cụ tự mình đến làm xa như vậy trình video hội nghị kỳ thật rất ít mở Chỉ có có chọn thời thể như thế. Hải một điểm mới ít trọng sự lựa kiện đại q u ân phong cách luôn luôn là ngắn gọn thanh thoát. Hạng thứ nhất luôn luôn ngắn gọn là vẫn i liên quan tới tam đại nghiệm chi bộ pháo đài phải điều ệ c chính chống chỗ, làm là tam thăng pháo không ít quan tướng cũng nhét trưởng quan điều động. Ấn, sau về v bộ là không bao gồm tứ hải tri bộ căn cứ pháo đài chờ cảm giác hoàn toàn bị vứt bỏ tuyệt vọng gvg ờ đối với những này trước mắt n g ọ n sần cũng không quan tâm hắn ánh mắt đã bị đã trên không trung cùng nào đó một trung đem dây dưa đến một khối ân không cần phải nói đương nhiên là mọi mù sẻn don trung tướng làm tổng bộ hải quân duy hai nữ trung tướng một chồng lại là một cái tuyệt thế mỹ nữ do tại toàn bộ bản bộ danh vọng có thể nghĩ trên cơ bản bản bộ lớn tuổi chưa lập gia đình tướng lĩnh đều là nàng hùng đột hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng có chút ý nghĩ mọn sân đi tới tổng bộ hải quân cái này thời gian hơn một năm bên trong còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng mỹ nữ trung tướng màu đen tóc dài hướng về sau trải đi ở phía sau kéo một cái búi tóc rủ xuống hướng phía sau tóc phần đôi u vốn thành gợn sóng quyển t i ể u dáng lộ r a vũ mị rất nhiều bóng loang cái chán hai bên rủ xuống hai lọn tóc mà cho xinh đẹp gương mặt tăng thêm thiếu nữ cảm giác từ mỏn sần góc độ nhìn lại hai ngọn núi n ô thật cao đem mò hưởng đỏ viền ren quần áo trong căng cứng đầy đ ặ n mật mà một đạo sâu không thấy đáy khe danh hướng phía dưới kéo dài không biết trong đó cất giấu bao nhiêu bí mật chỉ là lộ r a trắng nón liền đã để người mơ màng không thôi ý nghĩ kỳ quái lại nói có vẻ như kịch bản bên trong mỹ nữ thật nhiều đều là chân không nói mòn sần trong lúc nhất thời rơi vào c h ầ m tư chỉ là đáng thương không có một người đến nghiệm chứng một chút đến cùng phải hay không như thế